số tiền đó nàng muốn giữ lại cho quân kinh lăn ả bách lý kinh hồng nhanh chóng hiểu ngay suy tính của nàng nam cung cẩm gật đầu đúng thế trước khi quân lâm n g u y ê n qua đời hắn không hề biết mình có con thế nên không giữ lại gì cho đứa bé cả số tài sản khổng lồ này đương nhiên ta phải trả lại cho nó đúng là nam cung cẩm rất thích chiếm lợi từ người khác nhưng nàng cũng có nguyên tắc của nàng hơn nữa bản thân là mẹ nuôi mà lại đi chiếm đoạt tiền tài của con trai nuôi thì thực sự rất mất thể diện Được. nhưng số tiền đó cũng không cần trả lại ta thực ra hắn cũng cảm thấy họ không nên nợ quân lâm uyên ân tình lớn như thế nhưng lại nghĩ nàng yêu tiền như vậy nên mới không dám đề cập đến giờ nàng chủ động nói ra đương nhiên hắn sẽ vui vẻ đồng ý thật sự không cần trả lại c h ẳ n g sao nam cung cẩm nhìn hắn rất thô bỉ cười vô cùng gợi đòn hắn khựng lại một chút dường như hơi do dự sau đó khóe môi mỏng khẽ cong lên vẫn nên trả thì hơn trả trên giường ở tên này trở nên vừa đen tối vừa háo sắc thế này từ bao giờ vậy sau đó một con cua cực lớn mở rộng hai cái càng cực to của mình nhã nhặn bỏ lên hoàng cung đông lăng đại thần đi xứ tây võ vừa về đến đông lăng liền vội vội vàng vàng vào hoàng cung lúc này đang đứng trong ngự thư phòng của hoàng p h ụ hoài hàn đôi mắt màu tím đậm lạnh lùng nhìn y d ì khuôn mặt tuấn tú vô song đầy băng lạnh một lúc lâu sau giọng nói như băng ấy mới vang lên ngươi nói là yến kinh hồng của tây võ không chỉ giải được cựu liên hoàn phá được c kim nhưng g c á o hoài sao. hoàng mà bẩm còn tức chết tại chỗ khiến bính Khởi h bùi tại t ợ đúng là như là thế h t ạ. ự câu ra ra rất hay chưa hay quay vẫn về còn nói, không chính cũng đến nôn chỉ bùi. Bị chọc tức chết, mà chính gì cũng bị chọc tức đến nôn ra máu, quay về cấp cứu một điểm mà máu, bùi. y y gì gì Bị bị l mới may m ắ nói giữ mạng người lại cái kinh lĩnh chọc tức người khác của này. Bản đến、kinh、hồng tay đ quả thực quá câu thực Nhưng cao cường. n ó này y rìa do dự rất lâu cuối cùng vẫn lựa chọn một cách lý trí không thể nói cho hoàng thượng được nếu nói cho hoàng thượng nghe có khác nào tự thừa nhận với hoàng thượng rằng mình không có bản lĩnh hơn nữa còn rất nhỏ nhen hay sao trong đôi mắt tím đậm của hoàng phủ hoài hàn thoáng lóe lên vẻ suy tư ban đầu nghe tin tây võ mới xuất hiện một vị mỹ tướng đệ nhất thiên hạ hơn nữa liên tục lập nhiều công tích lạ lùng hắn ta nghĩ mộ dung thiên thu có được trở thủ đắc lực như vậy lực sát thương hẳn sẽ lại tăng mạnh vì vậy mới phái người đi xứ tây võ muốn thăm dò xem thực hư nông sâu ra sao không ngờ tay hiến kinh hồng đó lại có bản lĩnh đến vậy hoàng phủ dạ ở bên cạnh ngồi dựa vào ghế thái sư lơ đáng phe phẩy quạt đôi mắt tím nhạt thoáng có vẻ hoang mang hoàng huynh đúng là tên tiểu tử đó có tài nhưng chỉ trong một năm ngắn ngủi mà có thể leo lên đến mức này e rằng những lời đồn bên ngoài cũng không phải chỉ là tin đồn rốt cuộc đệ muốn nói gì ánh mắt hắn thoáng lóe lên tia sáng lạnh nhìn hoàng phủ dạ bằng ánh mắt cực kỳ không vui hoàng phủ dạ ngại ngùng sầm mũi sau đó mới vội nhúng vai t h â n đệ không muốn nói gì cả huynh ấy kích động thế làm gì chẳng qua hắn chỉ muốn ngầm nhắc hoàng huynh để hoàng huynh cũng học tay hoàng đế tây võ kia bán sát một chút biết đâu lại quyến rũ được rất nhiều nhân tài như y ế n kinh hồng dốc sức vì đông lăng ta nhưng vẫn còn chưa kịp nói ra đã bị huynh ấy nhìn như vậy đúng là quá ảnh hưởng tâm trạng kẻ này không thể giữ lại được nếu giữ lại nhất định sẽ là mối họa cho tâm phúc của đông lăng chỉ trong một năm ngắn ngủi y y ấy đã giải quyết được nạn núi lở của tây võ giúp mộ dung thiên thu giải quyết mối họa ở thành huyện dẹp loạn ở h o à n nam n ổ đi vô số đại thần của phe địch ngay cả hiểm họa nước hoàng hà y ý ấy cũng có thể nghĩ ra cách gì mà trồng cây gây rừng để ngăn chặn người như vậy không thể không đề phòng hoàng phủ dạ gập quặt lại soạt một tiếng đôi mắt màu tím nhạt thoáng lóe lên tia sáng kỳ dị nếu không thể giữ lại để dùng thì chỉ có thể d i ệ t trừ y ý ấy hoàng phủ hoài hàn gật đầu coi như thầm chấp nhận lời nói của hắn ta đột nhiên lại nhớ đến một chuyện gần đây tiểu c ử u thế nào rồi nghe câu này sắc mặt hoàng phủ dạ lại thoáng có vẻ ưu s ầ u lúc trước tên tiểu tử đó lại đi ăn ngũ thạch tán tuy đã được tô cẩm bình giúp khống chế cai nghiện nhưng hiện giờ thi thoảng vẫn lên c ơ n nghiện lần trước bịt mắt ngựa y ỉa để ngựa y ỉa khám thì nói rằng lúc trước đệ ấy ăn không phải ngũ thạch tán bình thường đã có người động tay động chân trong đó thêm một vị thuốc vào thế nên mới khó trị r ấ t điểm nhưng may mà khả năng tự khống chế của đệ ấy còn mạnh không tiếp tục lao vào thứ đó nữa hoàng phủ hoài hàn nghe xong cũng trầm mặc nói gì thì nói cũng đều lúc à hoàng huynh hắn đầy hại đệ ấy. Nếu không phải nếu đầy ấy, đệ l đó mình cứ kiên cứ q u y ế trước ép đệ ấy, này. thì tiểu cửu cũng sẽ không biến thành thế t không Hắn lệnh lung hỏi, có cách biến cửu cũng có lung nào sẽ o n thiên này, thân không g ghi trừ thì thể hạ ai y ra có đ ợ c nhưng quân、lâm、viên đã nói lâm đã t i đây, hoàng phủ dạ ũ n g k hắn ô n nói nữa. g thêm trước h Lúc cũng nghe nói quân lâm viên đã truyền lại toàn bộ y kỹ thuật của mình cho tiểu cẩm cẩm nhưng hiện giờ không biết tung tích của tiểu cẩm cẩm đã đành dù có tìm ra rồi nàng chỉ mới học với quân lâm viên không bao lâu liệu có thể học được bao nhiêu chứ ngày mà quân lâm viên băng hà bắc minh cũng đã phong tỏa chặt chẽ chuyện xảy ra trong hoàng cung hoàn toàn không lộ chút tin tức nào ra ngoài một cơn giận dữ bùng lên trong lòng hoàng phủ hoài hàn người đâu vừa nghe tiếng gọi một người áo đen lập tức xuất hiện giữa đại điện có thuộc h ạ đi tra cho chấm rốt cuộc là ai động tay động chân trong ngũ thạch tán dám động đến tiểu cựu thật đúng là chán sống rồi luồng khí đen bùng lên trên khuôn mặt tuấn tú đây là lần đầu tiên hoàng phủ hoài hàn lộ ra vẻ mặt bùng l ử a giận như thế này kể từ sau khi tô cẩm bình đi vâng người áo đen đắp một tiếng rồi lui ra ngoài hoàng phủ dạ cũng trầm mặc một lúc lúc trước khi thấy ngũ thạch tán có thể rơi vào tay t i ể u c ử u hắn cũng đã thấy rất lạ rồi bây giờ trong thứ thuốc đó còn bị pha thêm thứ khác rõ ràng là có mưu tính trước chỉ là hiện giờ đây cũng không phải trọng điểm lo lắng của họ trọng điểm là cứ khoảng hơn hai tháng độc cẩn lại phát một lần hiện giờ tiểu c ử u đã gầy đến mức không ra hồn người nữa đâu còn dáng vẻ phong nhã hào hoa của công tử vô trần ngày xưa cứ tiếp tục thế này sau một phút trầm mặc hoàng phủ hoài hàn lại thở dài thân hình cao thẳng như tùng như bách đứng bên cửa sổ giọng nói mang theo vẻ chán nản vang lên dạ có phải trâm đã làm sai rồi không vì hoàng quyền từ bỏ bao nhiêu thứ hắn cũng cam tâm tình nguyện nhưng lần này người hắn phải trả giá lại là tiểu c ử u khiến hắn không thể không nghĩ mọi thứ hắn làm mọi điều hắn luôn kiên trì rốt cuộc là đúng hay sai hoàng phủ dạ hơi sững người đôi mắt tím nhạt thoáng lóe lên cảm xúc bi thường sau đó hắn nhanh chóng thu lại ngẩng đầu nói hoàng huynh huynh không sai đây là trách nhiệm của hoàng thất trách nhiệm của hoàng thất chỉ vì năm chữ này họ mới gần như trả giá tất cả những gì họ có thể trả giá thế nhưng họ sẽ không hối hận dù sai đến mấy cũng không hối hận vì không có tư cách ba phủ thưa tướng tây võ một ngày rối loạn nam cung cẩm đang giúp trong lòng bách lý kinh hồng ngủ say sưa bên ngoài lại vang lên những tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p tướng ra không ổn rồi không ổn rồi nam cung cẩm lập tức bị giật mình tỉnh giấc vừa tỉnh dậy đã đối diện ngay với đôi mắt của bách lý kinh hồng hai người đều nhìn về phía cửa về v h hỏi chuyện gì thế sáng sớm tinh mơ có chuyện gì mà phải đến quái nhiễu b ả n quan theo lệ của tây võ ngày tiếp theo sau buổi tiệc ngắm hoa sẽ không cần thiết chiều thế nên hôm nay nam cung cẩm muốn ngủ một giấc thật đã nhưng từ sáng sớm đã bị đánh thức rồi là tiểu công tử tiểu công tử có chuyện rồi nha hoàn bên ngoài l u ô n c ũ n g nói cái gì nam cung cẩm giật mình không nghĩ được gì nhiều vội vàng dậy mặc y h ạ p h ụ c bách lý kinh hồng cũng hơi kinh ngạc vén chăn ra cầm y h ạ p h ụ c mặc lên nam cung cẩm cuống quít mặc xong cũng không kịp trải đầu đã mở cửa xảy ra chuyện gì cũng không biết vì sao sáng nay tiểu công tử vừa tỉnh dậy đã khó thở bây giờ vẫn đang co giật trước giờ nha hoàn kia chưa từng nhìn thấy tình trạng này bao giờ đương nhiên cũng vô cùng sợ hãi câu nói mau đi mời đại phu vừa lên đến miệng nam cung cẩm mới nhớ ra mình mới là đại phu giỏi nhất bước chân cũng bất giác nhanh thêm vài phần đi như bay về phía phòng của mộ thiên thiên trên mặt đầy vẻ lo lắng bách lý kinh hồng cũng không nói không rằng đi theo sau nàng mặt không chút cảm xúc nhưng đ ấ y mắt lại ẩn chứa vẻ lo âu vào trong phòng mộ thiên thiên đã sợ đến thất hồn lạc phách mặt đầy nước mắt vừa nhìn thấy nam cung cẩm nàng lập tức như tìm được vị cứu tinh tướng ra ngài cứu kinh lan với tướng ra nếu hoàng thượng vẫn còn sống thì nàng đâu cần cầu xin người khác nhưng nàng cũng biết nếu hoàng thượng còn sống thì nàng cũng không có cơ hội sinh ra đứa con này nó là con trai ta đương nhiên ta sẽ cứu nam cung cầm ngắt lời nàng ta bước nhanh về phía trước đón đứa trẻ từ tay nàng ta qua xem sau đó khám cho tiểu kinh lan một lượn một dự cảm không lành dâng lên trong tim nàng đặt tay lên mạch của thằng bé lông mày nhũ chặt cuối cùng mới chậm rãi bướng lỏng thở phào một hơi thật dài nàng nhanh chóng kê đơn giao cho hạ nhân đi lấy thuốc nhưng tiểu kinh lan vẫn không ngừng co giật bách lý kinh hồng lập tức bước lên một bước vận nội lực đưa vào người thằng bé giúp thằng bé bảo vệ kinh mạch dần dần sắc mặt đứa bé cũng dịu đi nam cung cẩm cảm giác như mình vừa đi một vòng quỷ môn quan v ề vậy sau khi biết chắc cơ thể của thằng bé không mắc căn bệnh như mình lo nàng như chút được gánh nặng vậy bệnh của đứa bé này giống với bệnh của cha nó lúc vừa chào đời tim mạch không trọn vẹn ngũ tạng bị tổn thương nhưng chưa tổn thương vào phổi thế nên không quá nghiêm trọng suốt một năm nay ta vẫn luôn nghiên cứu chứng bệnh này ta có thể dám chắc chỉ cần điều dưỡng cẩn thận một thời gian không quá m ộ ư ơ i hai ngày đứa bé này sẽ không sao nữa nhìn s ắ c mặt thằng bé xanh xám lại hơi co giật nàng vốn sợ thằng bé bị hở van tim cho rằng nó bị tim bẩm sinh sau khi bắt mạch rồi mới phát hiện không phải như thế chỉ là tim mạch không trọn vẹn bẩm sinh thôi năm xưa sư phụ của quân lâm n g u y ê n chăm sóc hắn m ộ ư ơ i năm mới điều dưỡng được một chút nhưng nam cung cẩm nàng tự tin rằng chỉ cần m ộ ư ơ i hai ngày có thể khống chế được sau này mỗi năm ăn vài vị thuốc không quá vài năm sẽ có thể khỏi hẳn mọi người nghe nàng nói vậy trái tim đang treo lên vì lo lắng mới hạ xuống nhưng lông mày nam cung cẩm lại vẫn nhíu lại một chút nếu bệnh của đứa bé này là do di truyền vậy sau này con của nó e rằng cũng có thể sẽ mắc phải chứng bệnh như vậy xem ra nàng phải cân nhắc đến việc truyền thụ y lý thuật lại cho tiểu kinh lan rồi ban đầu mộ thiên thiên nghe thấy bệnh của đứa bé giống quân lâm n g uyên sợ đến trắng bệnh mặt mũi sau đó nghe nam cung cẩm nói vậy nàng mới yên tâm hơn mặt đầy vẻ đau lòng nhìn con trai mình thằng bé chỉ mới chào đời chưa tới nửa tháng đã phải chịu bệnh tật khổ sở thế này nàng làm mẹ làm sao có thể không đau lòng cho được lại nhìn về phía bách lý kinh hồng thấy tay hắn tỏa ra chút tia sáng ấm áp t r u y ề n vào người con trai mình sự hận thù trong tim nàng cũng vơi đi rất nhiều không lâu sau hạ nhân bê thuốc ơi nam cung cầm đút cho thằng bé thằng bé chê đắng phun hết ra ngoài làm mọi người vô cùng lo lắng nếu không uống thuốc thì nghiêm trọng mất thế nhưng bách lý kinh hồng lại nghĩ ra một cách sai phong đi lấy một chiếc lọ s ử đến đổ ra một viên thuốc đút cho thằng bé ngậm không bao lâu sau lại ra hiệu cho nam cung cầm đút thuốc tiếp cho đứa bé kỳ lạ là lần này đứa bé không phun ra nữa uống hết thuốc xuống nam cung cảm thấy rất kinh ngạc cầm thuốc kia qua xem một lúc viên thuốc trắng như tuyết ngửi một chút lại ngửi thấy vị thuốc không biết tên không giống bất cứ loại thảo dược nào nhưng lại có thể cảm nhận được công hiệu khác biệt của thuốc đó có thể làm tê liệt thần kinh cảm giác của người uống thần kinh vị giác không có cảm giác nữa thì uống thuốc cũng dễ hơn nhiều đây đúng là thứ tốt thuốc này ở đâu ra vậy nàng vớ hỏi sắc mặt phong trở nên rất khó coi há miệng muốn nói nhưng bách ly kinh hồng lại lạnh lùng liếc hắn ta một cái ra hiệu cho hắn ta i miệng m nhưng nam cung cẩm lại nhìn ra có gì đó không bình thường nữ h mày hỏi rốt cuộc đây là thứ gì tu vừa bước vào phòng không biết chuyện gì xảy ra thấy nam cung cẩm cầm lọ xứ kế hỏi liền vừa cười vừa đáp đó là thứ tốt đấy ạ là tuyết ngưng hoàn m ỗ i viên có thể duy trì ánh mắt của bệ hạ một năm nhưng thiên hạ chỉ còn thừa lại bốn viên Ơ, phong mắt huynh bị rút gân ạ hắn ta vừa nói phong vừa nháy mắt ra hiệu cho hắn ta chuyện quái quỷ gì vậy nhưng hắn ta nhanh chóng cảm nhận được bầu không khí khác thường trong phòng sắc mặt điện hạ nhìn mình cũng rất khó coi Hắn ta đã làm gì sai rồi sao. Sắc mặt nam cung cẩm cũng hơi chấm xuống, cái tên khốn này vướng bình chết đi được. bảo hắn ăn bích ngọc hồi h ồ n đan, hắn không ăn, giờ còn lấy thuốc này ra, nghĩ vậy nàng lại t r ợ t cảm thấy hầm ngực. thôi thôi, chờ tuyết ngưng hoàn của hắn hết rồi, nếu vẫn còn không chịu ăn, mình sẽ đánh cho hắn hôn mê rồi nhét vào mồm hắn là được. Mộ thiên thiên và vân dạo hề ở bên cạnh cũng sững sờ, ánh mắt nhìn về phía bách lý kinh hồng từ hận thù dần dần biến thành cảm kích. Mộ thiên thiên đứng dậy, muốn quỳ xuống đa dạ nam nhạc hoàng giúp đỡ người nàng ta vừa hơi không xuống đã bị một luồng nội lực đỡ lên giọng nói lãnh đạm vang lên nó cũng là con nuôi của trẫm nghe hắn nói vậy mộ thiên thiên lập tức mỉm cười trong lòng nàng bắc minh có thể nào cũng chỉ là thứ yếu hiện giờ an nguy của con trai nàng mới là điều quan trọng nhất người ta có thể làm đến mức này vì con trai nàng nàng còn bất mãn gì nữa đây nam cung c ầ m ném lọ xứ lại cho bách lý kinh hồng cất ký đi sau này không cho chàng tùy tiện lấy ra dùng lung tung nữa ta sẽ nghĩ cách khác nàng biết với tính cách của tên này dù giết hắn hắn cũng sẽ không uống thuốc mà quân lâm uyên để lại hiện giờ hiệu quả lớn nhất của tuyết ngưng hoàn chính là có thể kéo dài thời gian cho mình đi tìm viên thuốc giải cuối cùng tuyệt đối không thể để hắn dùng bừa bãi nữa còn có nhiều cách khác để bắt đứa trẻ này uống thuốc hơn nữa tuyết ngưng hoàn cũng cho nàng linh cảm không nhỏ ngón tay như ngọc đưa ra cầm lấy lọ s ứ sau đó đưa cho phong ánh mắt như đ a n g cười nhưng lại không nói thêm gì suốt hơn hai mươi ngày nam cung cẩm đều không lên triều toàn bộ tinh lực đều dồn vào quân kinh lan mộ dung thiên thu biết con trai h i ế n kinh hồng ốm cũng không gây phiền phức gì chỉ t h ầ m mắng tên tiểu tử này không biết t r ừ n g mực vì chuyện riêng mà lại dám vắng mặt lâu như vậy khiến cuộc sống của hắn ta cũng trở nên vô cùng tẻ nhạt nam cung cẩm dùng bạc hà nghiên cứu ra một loại thuốc viên làm tê liệt vị giác tuy không tốt như tuyết ngưng hoàn nhưng cũng đủ để khiến tiểu kinh lan ngoan ngoan uống thuốc quả nhiên tình trạng sức khỏe của quân kinh lan cũng không phụ sự cố gắng của nam cung cẩm sau bao nhiêu ngày điều trị bệnh của đứa bé này đã gần khỏi hẳn sau này chú ý điều dưỡng đầy đủ thêm một chút là được vì thế mấy hôm nay trong phủ thừa tướng đều rất vui vẻ cũng cùng lúc đó chuẩn bị nên đón ngày lễ đầy tháng của quân kinh lan chương một trăm năm mươi sáu phụ nữ đúng là tóc dài nao ngắn ngày hôm nay phủ thừa tướng vô cùng náo nhiệt trong hậu viện mộ thiên thiên cảm kích nói với nam cung cẩm thời gian qua vất vả cho tướng ra quá nàng là con gái của quảng lang vương đương nhiên cũng biết những chuyện trên triều đình vì chăm sóc kinh lan suốt hai mươi ngày trời nam cung cẩm không lên triều chỉ e cục diện trong triều đã thay đổi nhiều lắm rồi nam cung cẩm hiểu rõ nàng đang nghĩ gì đáp không mấy bận tâm con trai của ta mới là quan trọng nhất mấy thứ quyền thế này nọ sau này giành lại sau cũng được nói rồi nàng bế tiểu kinh lan lên cười tít mắt nói con nói có đúng không nà đứa bé không hiểu nàng nói gì nhưng vẫn cười rất vui vẻ nốt ruồi son trên mi tâm hồng hồng nhìn vô cùng xinh đẹp bàn tay m ú m mĩm cơ lên mặt nam cung cẩm miệng kêu a a mà ánh mắt của nam cung cẩm lại bất giác nhìn về phía mặt của mộ thiên thiên đột nhiên nhìn thấy một cảm giác rất quen thuộc nhưng chỉ thoáng qua cảm giác quen thuộc ấy đã biến mất nàng lắc đầu trong lòng thầm m ắ n g tố chất tinh thần của mình hôm nay là tiệc đầy tháng của tiểu kinh lan cả nhà họ đều mặc màu đỏ rất tươi vui ai không biết có khi còn tưởng nhà họ muốn thành thân cơ chỉ riêng bách lý kinh hồng không quen mặc màu đỏ nhưng không muốn làm họ mất vui nên cũng không mặc màu trắng chỉ khoác lên người chiếc trường bảo màu tím nhạt không biết hắn dùng cách nào mà t r ó n g mắt cũng biến thành màu đen tướng ra khách đã đến đông đủ rồi ngài nên ra ngoài đón khách đi ạ quản gia vào hậu viễn nhắc d ụ c nam cung c ẩ m mau chóng ra ngoài nam cung c ẩ m bế con trai nhất thời không nỡ bông u tay liền bế luôn đứa bé đi ra ngoài để ông ra cho đám người kia chiếm ngưỡng đ ư a con trai tuấn tú phóng khoáng phong lưu hảo phóng của ông đám người sau lưng nàng đều chảy đầy v ạ c đen một đứa bé sơ sinh mới có một tháng tuổi có xem mù cả mắt cũng làm sao nhìn ra được chỗ nào tuấn tú tu phong khoáng phong lưu hào phong chứ mộ thiên thiên dở khóc dở cười đi theo sau nàng thật ra trong lòng nàng rất sùng bái nam cung cẩm một cô gái mà có thể ngồi đến vị trí như thế này hoàn toàn lật đổ quan niệm phụ nữ chỉ có thể dựa vào đàn ông mới có thể đứng ở vị trí cao mà nàng vẫn nghĩ người mẹ nuôi này của con trai không hề thua kém gì những người đàn ông khác duy chỉ có một điều vì sao nàng ấy cứ kích động như thể nàng ấy mới là mẹ ruột của đứa bé vậy rõ ràng nàng ta mới là mẹ ruột của nó mà sau khi cùng ra đến cửa họ lại tươi cười đón khách vào các đại thần tươi cười vô cùng vui vẻ đảng yến kinh hồng đương nhiên đều vui mừng còn bên phe đối lập là vì dạo này yến kinh hồng lo cho con trai không vào chiều khiến thế lực của họ có cơ hội phát triển hơn rất nhiều bọn họ làm sao có thể không thích đứa bé đáng yêu này cơ chứ thừa tướng đại nhân chúc mừng chúc mừng mặt thái phó c ư ờ i tươi như hoa cúc ánh mắt nhìn đứa bé trong lòng yến kinh hồng cũng vô cùng hiền hòa yến kinh hồng cười toét toét nói thái phó đại nhân cùng vui cùng vui mặt thái phó t r ợ t cứng lại một chút hai tháng trước đứa con trai xuất sắc nhất của ông ta bị gãy chân trên chiến trường đại phu đã nói cái chân đó không thể cứu được rồi trong lòng ông ta vẫn luôn rất bất ức giờ yến kinh hồng lại nói cùng vui chẳng khác nào đâm thẳng vào vết thương trong lòng ông ta ba con trai nhà người ta đầy tháng mình có cái gì mà vui cùng chứ chắc chắn tên khôn yến kinh hồng này cố ý nhưng dù biết đối phương cố ý ông ta cũng không thể làm gì vì đến cuối cùng chắc chắn sẽ bị mang tiếng gây sự vô cớ chỉ đành ở mức trong thoáng chốc rồi bước vào phủ thừa tướng không ít người đi theo sau thái phó thấy thái phó đại nhân tơi ư cười lại ăn quả đắng cũng biết tiến kinh hồng không dễ đối phó thế nên vội vàng tặng quà rồi nói chúc mừng một câu sau đó cuốn quít chạy vào trong phòng mộ thiên thiên đứng bên cạnh nhìn thấy trong mắt nam cung cẩm có vẻ không thích mấy người kia nên thử do hỏi tướng công sao mấy vị đại nhân này lại vội vã như thế nam cung cầm nhỏ giọng nói có lẽ họ đói quá ấy mà biết chúng ta có đồ ăn nên còn không thèm ăn sáng để bụng đói đến đây để ăn nhiều thêm một chút bây giờ ai cũng thế cả suýt nói nhỏ một chút đừng để họ nghe thấy bút bút bút mấy vị đại thần đảng bảo thủ đang chạy vội theo thái phó kia đều bị câu nói của nam cung cầm chọc tức đến mức vấp hết cả vào ngưỡng cửa hơn nữa còn ngã t r ổ n g vó lên trời rất có cảm giác nghệ thuật thái phó đại nhân hớn hở bị chặn họng đã đành bọn họ làm như không có chuyện gì xảy ra chạy vội vào trong cũng không thoát được cái miệng chọc tức chết người của tên yến kinh hồng kia ông trời còn có lý lẽ n ữ a không trong lòng họ thực sự đều muốn chửi thề một câu mẹ nhà nó thật ra không ai trong số họ muốn đến đây nhưng dù sao mọi người cũng đều là đại thần trong triều cùng làm quan dù có không thích cũng phải lộ mặt một cái hơn nữa nếu không có chuyện gì bất ngờ thì hôm nay hoàng thượng cũng sẽ đến Nếu không các ó khó nói, có mặt mà mặt mày châm mình mà thì thể trọc. Thế thể nhất trong tiệc thắng trai tên tha t chắc chắn họ chỉ chịu nhưng, điều khiến họ không thể chấp nhận chính Kinh Hồng này cũng không chịu vì được của con cũng ăn dạn Yến này sẽ dày là điều vậy đầy để qua bị r cho i tim yếu đuối yếu nhỏ bé ủ a họ, đại ả đả kích họ đã đành, còn kích còn mức Các họ đành, đã đến độ đ này nữa. Các đại thần phái thanh niên đều cố nhị cười nhìn mấy lao g i ả kia ngã sóng xoài mị văn dạ khép quạt lại soạt một tiếng nói thừa tướng đại nhân các vị đại nhân đều ngã cả rồi ngài còn không mau tới mà đỡ họ một chút sao lãnh vũ tàn vẫn luôn im ỉm không lên tiếng đột nhiên làm ra vẻ khó hiểu sao bây giờ các vị đại thần đến đi đường còn không biết đi thế câu nói này của lãnh vũ tàn khiến cho đám đại thần đang ngã trên đất kia tức đến mức chỉ muốn tìm cái hố mà tự t r ô n mình vào hoặc tìm xem trên mặt đất có cái khe nào để chui vào không mất mặt đến mức này thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi t i ế n kinh hồng cũng như bây giờ mới nhìn thấy họ ngã vội bước tới nói các vị đại nhân các vị nhiệt tình quá sàn nhà ta đã cọ sạch rồi các vị không cần cọ lại nữa đâu phụt mị văn dạ không kiềm chế được đứng ngay cửa bật cười các vị đại thần vừa rồi vốn cảm thấy vô cùng mất thể diện lúc này sắc mặt đều đã biến thành b ả y sắc cầu v ồ n g nhìn rất thú vị nếu không phải vì ra giao tốt thì họ thật sự muốn chửi thề một câu tiên sư nhà ngươi không để đám hạ nhân đỡ lên mấy người đó bỏ từ dưới đất lên nhanh như chớp mặt mũi xám xịt đi vào trong nhà họ thực sự muốn phẩy tay háo bỏ đi cho xong nhưng nghĩ đến câu nói vừa rồi của hiến kinh hồng họ lại cảm thấy tức không chịu nổi mấy đại thần bọn họ còn phải cố tình không ăn bữa sáng để bụng đói tới đây ăn cho đã bụng sao được vậy thì hôm nay họ phải ăn cho thỏa thích ăn cho sập phủ thừa tướng là tốt nhất thứ ba chúc mừng thừa tướng đại nhân lãnh vũ tàn chắp tay nói đà tạ hầu ra mời nói rồi cười tít mắt đưa tay ra làm tư thế mời mộ thiên thiên vẫn luôn nở nụ cười tiêu chuẩn đứng sau nam cung cẩm Tối đầu chào phu chào nhìn â n thần. n của các vị đại h rất có phong thái của một quý phu nhân nhưng bách lý kinh hồng đứng ở xa xa nhìn thì lại cảm thấy vô cùng khó chịu tuy mộ thiên thiên là nữ hơn nữa hai người cũng là vợ chồng giả nhưng trong lòng hắn vẫn không thoải mái được sau khi đón hết các đại thần b à o lãnh tử hàn cũng tới hôm nay hắn ta rất nể g h mặt gia chủ không mặc áo đen đến phá đám mà mặc một bộ cẩm bào màu vàng sáng bên trên theo d a o long thời đại này hoàng thượng và thân vương đều có thể mặc màu vàng sáng nhưng không giống nhau trên long bảo của hoàng thượng thêu phi long mà trên y phục của vương gia chỉ có thể thêu d a o long hoặc bàn long nhưng trong những tình huống bình thường các thân vương đều không mặc màu này vì lo chỉ cần mình bất cẩn một chút sẽ khiến quân vương không vui nhưng lãnh tử hàn này là ai chứ ai vui hay không vui cũng có liên quan gì đến hắn ta đâu hắn ta chỉ cần mặc thứ gì hắn ta thích là được bộ cầm bào màu vàng sáng này khiến cảm giác phóng đáng thường thấy trên người lãnh tử hàn giảm bớt đi một chút lại tăng thêm rất nhiều cảm giác hoa lệ và quý phái thực sự ra vẻ của người trong hoàng tộc rất nhiều thiên kim thế tộc nhìn thấy đều xoắn cả lên nhưng nghĩ đến mấy ngày trước người này vừa đả kích họ ngay trên yến ngắm hoa họ đều t r ừ n g mắt oán hận rồi quay đầu đi tỏ vẻ không thèm chúc mừng giọng nói ngông cuồng tà mị vang lên ánh mắt nhìn nam cung cẩm như chứa nụ cười chẳng qua chỉ là tiệc đầy t h ắ n g của con trai nuôi thôi mà nàng cũng có thể vui vẻ đến mức này đa t ạ n nam cung cẩm cười đáp rồi lại nhìn ra cửa hôm nay thượng quan cẩn duệ có việc không đến được các khách quý khắc thì đều đến đủ cả rồi nam cung cẩm cũng định đi vào theo vừa quay đầu đi chưa được mấy bước giọng mộ dung thiên thu lại vang lên sau lưng nàng trong giọng nói như chất chứa chút hai h o á n thật thật giả giả t i ế n khanh sao khanh thấy chấm mà lại quay đầu bỏ đi thế khoe môi nam cung cẩm giật giật đúng là các đại thần đều đến rồi nhưng sao nàng lại bất cẩn quên mất tên đoạn tụ chết tiệt đó chứ nàng cố nặn ra nụ cười quay đầu lại nhưng chỉ thấy một mình mộ dung thiên thu và tiểu thái dám đi theo sau hắn ta hai người đều mặc theo kiểu công tử nhà giàu và hạ nhân chẳng trách vừa rồi mình không để ý hoàng thượng hôm nay ngài giản dị quá mộ dung thiên thu có vẻ rất hài lòng với cách giả trang của mình ngày hôm nay hắn ta ngửa mặt lên cười to mấy tiếng sau đó mới nói giả trang thoải mái một chút tiến khanh cũng có thể thân thiết với chấm hơn một chút dù ngươi có thoải mái nữa thì ông đây cũng không dám thân thiết với ngươi nam cung cầm ho khẽ vài tiếng nói hoàng thượng mời mộ dung thiên thu cười bước vào tiểu thái dám sau lưng hắn be một hộp quà đưa cho người chịu trách nhiệm nhận quà ở cửa làm thế này thật giống như chỉ là bạn bè bình thường tới chúc mừng thôi vậy nhưng sau khi mộ dung thiên thu đi vào các đại thần vẫn nhận ra h ắ n ta đồng loạt quỳ xuống hành lễ b à i kiến hoàng thượng chỉ duy nhất một người ngồi im không động đậy cứ như không nhìn thấy vậy mộ dung thiên thu bất giác nhũ mày nam cung cẩm vội bước tới nói khởi bẩm hoàng thượng chân vị biểu hình xa này của thần cũng có chút không tiện ạ đôi n g ư ờ i màu xanh lục nhìn chằm chằm nam cung cẩm một lúc sau đó mới nói với chúng đại thần đứng lên đi tạ ơn hoàng thượng các đại thần loạt soạt đứng dậy mộ dung thiên thu vừa tới bầu không khí thoải mái vừa rồi đã không còn nữa mộ dung thiên thu cũng chỉ mỉm cười hôm nay chấm cố tình mặc thường phục là vì hy vọng các vị ái khanh đừng quá gò bó cứ coi như chấm không tồn tại là được dạ tuy không thể thực sự coi như hắn ta không tồn tại nhưng bầu không khí đã vui vẻ hơn nhiều công chúa mặc hòa đến ngoài cửa vang lên tiếng hô mọi người đều ngẩn ra một chút nếu công chúa mạc họa đi cùng hoàng thượng đến thì cũng không có gì nhưng hiện giờ cô ấy đến một mình sao còn chưa gả vào phủ thừa tướng đã chủ động thế này hoàn toàn không bận tâm đến danh tiết của gái chưa chồng thế này hình như cũng hơi quá đáng tiến kinh hồng cũng chợt cảm thấy đầu như to ra gấp đôi thời gian vừa rồi nàng cứ bận chuyện bệnh tật của tiểu kinh lan quên bén mất chuyện của mạc họa cũng không nói với thượng quan ngược tịch không biết lát nữa liệu có chuyện gì xảy ra không đây công chúa điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế mọi người lại tiếp tục hành lễ đứng lên đi trên mặt mặc họa vẫn mỉm cười hôm nay cô ấy mặc một chiếc cẩm bào màu đỏ lửa mang theo vẻ đẹp t ấn tượng ngang ngược cô ấy quét mắt nhìn về phía nam cung cẩm trên mặt như thoáng xuất hiện hai đoá mây hồng vô cùng e thẹn nói tướng ra nam cung cẩm cảm giác như vừa nuốt phải con ruồi trong lòng vô cùng khó chịu đừng làm quá như thế được không vừa mới kiêu ngạo như không gì sánh nổi ấy vậy mà quay đầu một cái đã e thẹn như thế với mình rồi hai người đều là nữ lấy ba nàng gượng gạo ho khan một tiếng không biết công chúa điện hạ ra đáo nên không kịp nên đón m ặ c họa nhìn mộ dung thiên thu một cái không người hành lễ sau đó lại nghe nam cung cẩm dùng giọng điệu vừa xa lạ vừa quan cách nói vậy trong lòng cô ấy trợt cảm thấy rất khó chịu tướng ra quan hệ của chúng ta đã như vậy rồi việc gì chàng phải tỏ ra xa cách như vậy chứ khu khu công chúa điện hạ l ệ nghĩa không thể bỏ được nam cung cẩm thâm dưới lệ hoàng thất tây võ này từ hoàng thượng đến công chúa ai cũng hào phong biến thái đến mức khiến người ta á khẩu ánh mắt mộ thiên thiên hơi kỳ q u á i nhìn qua nhìn lại hai người như đánh hơi thấy mùi gì đó bất thường mạc họa cũng nhanh chóng để ý đến mộ thiên thiên lại không người hành lễ tỉ tỉ chúng đại nhân đều cúi thấp đầu u ố n g trà của mình coi như họ hiểu rõ rồi hôm nay công chúa mạc họa này đến đây không phải để chúc mừng căn bản là đến để làm thừa tướng phu nhân khó chịu dù là ai đi chăng nữa mà gặp phải cô gái chưa biết lúc nào sẽ về làm bình thê của chồng mình trong lễ đầy tháng của con trai mình thì cũng đều không vui vẻ nổi hơn nữa công chúa mặc họa còn chưa được gả vào phủ thừa tướng chỉ cần là một cô gái biết lễ nghĩa biết kiêng rẻ cũng sẽ không ngang nhiên gọi chính thê của thừa tướng là tỷ tỷ thế này nhưng cô ấy lại gọi rồi hoàn toàn tỏ rõ quyết tâm muốn gây sự của cô ấy thế nên tuy các đại thần đều túi thấp đầu xuống nhưng trong lòng lại mong chờ được xem màn kịch hay ở đây mộ thiên thiên thoáng ngẩn người đầy nghi hoặc không người đáp lễ sao công chúa điện hạ lại nói vậy thần phụ làm sao gánh được tiếng tỉ tỉ này của công chúa điện hạ nàng vừa nói câu này lại thêm vẻ mặt nghi hoặc kia dòng máu nóng trong lòng các đại thần càng sôi sục hơn tức là thừa tướng đại nhân sắp cưới bình thê rồi vẫn còn không nói với phu nhân nhà mình à à cũng bình thường thôi làm gì có cô gái nào vừa sinh con trai cho chồng mình lại chịu được cú đả kích vì chồng cưới bình thê chứ thừa tướng không dám nói cũng là bình thường thôi như vậy chẳng phải màn kịch này sẽ càng hay hơn sao sắc mặt mặc họa cũng hơi xa xấm xuống cô ấy không ngờ rằng yến kinh hồng về nhà hoàn toàn không nói chuyện của mình y không dám nói hay là hoàn toàn không đặt mình ở trong lòng dù là loại nào thì trong lòng cô ấy cũng thấy không vui cô quay đầu nhìn yến kinh hồng dỗi hờn tướng ra sao chàng không nói cho tỉ tỉ biết chuyện của chúng ta trong đôi mắt đẹp thần chứa vẻ tủi thân và ai h o á n đàn ông nhìn cũng đều thấy đau lòng đáng tiếc yến kinh hồng không phải đàn ông nàng bực bội ôm đứa bé đang mở to đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn mặc họa khẽ ho một tiếng nói mấy ngày nay bản quan bận đến mức không cả lên c h i ề u làm gì còn nhớ đến mấy chuyện này nữa mong công chúa điện hạ lượng thứ tốt nhất là đ ừ n g lượng thứ sau đó quyết định không gả cho ta nữa đi cơn giận trong lòng mặc họa vơi đi một chút đúng thế chuyện con trai h i ế n kinh hồng sinh bệnh mọi người đều biết bận quá nên quên cũng là chuyện bình thường cô lại cười nói với mộ thiên thiên là thế này không lâu nữa tướng ra sẽ cưới bản công chúa làm bình thê nghe câu này mộ thiên thiên trận t r ừ n g mắt kinh ngạc nhìn nam cung cẩm một cái rồi lại quay sang nhìn mặt họa trận cảm thấy da gà gia vị t sau lưng nổi lên hết hai người con gái thực sự muốn thành thân sao sự kinh ngạc này hoàn toàn đánh mất vẻ đoan trang thường ngày của nàng đám người mị văn dạ hứng thú đến mức suýt nhảy cả lên nhìn kia chính thê của hiến kinh hồng đã tức đến thế kia rồi há hốc cả miệng ra có trò hay xem rồi dáng vẻ của mộ thiên thiên cũng khiến mặc họa hơi nhữ mày sao hả t ỷ t ỷ không thích bản công chúa cùng hầu hạ tướng ra với t ỷ sao không phải không phải cuối cùng mộ thiên thiên cũng tìm lại được giọng nói của mình quay đầu nhìn sắc mặt không còn gì để nói của yến kinh hồng bất chợt cũng hiểu ra sợ rằng vị công chúa gì gì đó này cho rằng yến kinh hồng là đàn ông nên mới sán tới đây mà nghĩ vậy nàng trợt thấy rất buồn cười vì thế liền tươi cười nói thêm người hầu hạ tướng ra đương nhiên ta phải vui chứ không chỉ vui lâu mà sắp cười chết luôn rồi mọi người đều há hốc mồm nhìn mộ thiên thiên muốn tìm ra vẻ miễn cưỡng hay gượng gạo từ khuôn mặt nàng nhưng tìm mãi tìm mãi cũng không thấy nụ cười treo trên khuôn mặt nhã nhặn thanh tú của nàng dường như vô cùng vui vẻ hoàn toàn không giống đang giả vờ mọi người bất giác than thở trong lòng trên đời này thực sự có một người con gái rộng lượng đến vậy sao thế nên mọi người đều nghĩ về con hổ cái ở nhà mình đừng nói là cưới bình t h ề họ chỉ cần ra ngoài phong lưu một chút hoặc là nạp tiểu thiếp thôi thì các bà ấy cũng đã nhảy lên t r ồ m chồm rồi sau đó lại bày ra đủ trò để làm hỏng chuyện tốt của họ vị phu nhân này của y ế n kinh hồng lại rộng lượng thế này quả nhiên cưới vợ phải cưới vợ hiền nghĩ vậy trong lòng các vị đại nhân lại cứng rắn hơn nhiều hôm nay về nhà nhất định phải nạp ngay tiểu thiếp mà mình muốn nạp từ lâu rồi sau đó phải bắt con hổ cái ở nhà chăm chỉ mà học tập phu nhân thừa tướng kia kìa mộ thiên thiên mặc họa và y ế n kinh hồng lại không hề biết biểu hiện ngày hôm nay của họ đã làm mâu thuẫn gia đình trong nhà các vị đại nhân ở kinh thành bột phát lên một tầm cao mới thấy mộ thiên thiên cười chân thành như vậy hiển nhiên mặc họa cũng sững sờ một chút người ta nói giơ tay không đánh người cười cô ấy cũng không tiện làm mình làm mẩy gì với mộ thiên thiên trong lòng thậm chí còn cảm thấy hơi xấu hổ vì hành vi cố tình đến tận cửa gây sự với mộ thiên thiên ngày hôm nay nụ c ư ờ i trên mặt cũng thành thật hơn vài phần vậy sau này nếu m ộ i m ộ i có chỗ nào không hay không phải cũng mong tỉ, tỉ khoan dung cho m ộ i nghe vậy mộ thiên thiên rất nhiệt tình bước tới nắm tay mặc họa nói nếu đã sắp thành người nhà rồi thì đừng nói khoan dung hay không khoan dung gì cả công chúa điện hạ đừng nói mấy lời khách sáo như vậy nếu đã nói là người nhà sao t ỷ t ỷ vẫn còn gọi muội là công chúa điện hạ làm mội mội tổn thọ mất thôi t ỷ cứ gọi mội là mặc họa hay mội mội đi mặc họa cũng rất cảm động nắm tay mộ thiên, thiên nhìn hai người nắm tay nhau khoe môi nam cung cẩm giật lên điên cuồng thực sự muốn gào lên một câu hai cô đi mà làm người nhà với nhau ông đây không chen chân vào đâu ba nhưng cuối cùng nàng vẫn n h ì n xuống không nói một lời nào được rồi hoàng thượng và các vị đại nhân hẳn cũng đói rồi chúng ta vào dùng bữa trước đi trên mặt mộ dung thiên thu hiện lên vẻ tiếp đ ố i không ngờ lại không được xem cảnh mộ thiên thiên và mặc họa làm ầm lên cũng không thấy người thanh niên kia chen vào câu nào hoàn toàn khác hẳn với suy tính ban đầu của hắn ta trong lòng hắn ta cảm thấy lạc lóng vô cùng sau khi mọi người nhập tiệc mộ dung thiên thu đương nhiên sẽ ngồi ở ghế trên sau đó là lãnh tử hàn nam cung cẩm vú nuôi đã bê đứa bé đi cho vú rồi mà không biết mộ thiên thiên cố tình hay vô ý lại để bách ly kinh hồng ngồi ngay cạnh nam cung cẩm còn mình thì ngồi bên dưới mặc họa là công chúa nên ngồi ngay đối diện nam cung cẩm sau khi ổn định vị trí mộ dung thiên thu gấp đua đầu tiên xung quanh cũng bắt đầu ăn uống các đại thần phái bảo thủ m u ố n trả thù mấy lời nói đả kích khiến người nghe vô cùng khó chịu của nam cung cẩm kia nên tất cả đều ra sức mà ăn mọi người nhất thời quá c h ú tâm ăn nên khiến âm thanh ăn uống cũng to thêm vài phần đến nỗi ở b à n trên cứ thi thoảng lại nghe thấy âm thanh xoàm xoạp như lợn ăn cám mộ dung thiên thu hơi á khẩu ngẩng đầu lên đôi mắt xanh lục nhìn chăm chăm xuống đám đại thần của mình thấy họ ăn như ma đói đầu thai nhồm n h ò m ngai nuốt tuy những đồ ăn này rất ngon cũng không thể so với đồ ăn của ngự thiện phòng trong hoàng cung nhưng trong buổi tiệc ngắm hoa mấy ngày trước cũng đâu đến mức hoa t r ư ờ n g thế này nhìn thấy vẻ châm trọc khinh bị rõ rệt lóe lên trong mắt bách lý kinh hồng mộ dung thiên thu trợt cảm thấy thể diện của mình không thể giữ nổi mà tướng ăn của họ cũng càng lúc càng khiến người ta không thể nhìn nổi cuối cùng mộ dung thiên thu không kìm được liền nói các vị a i khanh trẫm có khấu trừ tiền lương đồng của các khanh sao có đấy nam cung cẩm nhân tiện tiếp lời đúng là nàng bị trừ lương đồng mà mộ dung thiên thu phất lờ nàng nhìn mấy đại thần bên dưới các đại thần phái bảo thủ cũng lập tức nhận ra vì mình muốn ăn cho tên yến kinh hồng kia nghèo đi mà không cẩn thận đánh mất hết thể diện rồi ánh mắt của các đại thần thuộc phái thanh niên nhìn họ cũng giống như không thể tin nổi có người còn tỏ vẻ như chỉ nhìn họ ăn thôi cũng đã thấy no rồi vậy tóm lại chỉ có thể kết luận hôm nay thể diện của họ đã vỡ nát hoàn toàn rồi nghĩ vậy sắc mặt họ chợt đỏ bừng lên ngượng ngùng tìm cớ khởi bẩm hoàng thượng ngài có khấu trừ lương đồng của chúng thần đ â u ạ chỉ là chúng thần thực sự quá đói nên nam cung cẩm làm ra vẻ độ lượng nói hoàng thượng ngài đừng so đo với họ tuy họ ăn hơi nhiều nhưng thần tin rằng họ sẽ thương tình thần bị trừ lương cuộc sống túng quẫn cùng đường mặt hạng mà để lại chút tiền cơm trước khi ra về thôi cái gì còn phải để lại tiền cơm á tiệc đầy tháng của con trai làm tiệc rượu linh đình khách đến chúc mừng mà còn phải trả tiền cơm sao lý nào lại như vậy trên thế giới còn có loại người không biết xấu hổ đến mức này sao nhưng chủ nhà có thể mặt dày mày dạn nói như vậy còn họ lại không có mặt mũi nào mà đi từ chối hơn nữa hoàng thượng còn đang ở đây nên đành phải gượng cười nói phải thế chứ phải thế chứ đều là việc nên làm mà. quản g i a lát nữa đưa phiếu thanh toán cho các vị đại nhân để họ biết rõ mình ăn hết bao nhiêu giá đồ ăn cứ tính gấp ba lần giá của nên khách cư là được bản quan tin rằng chắc chắn các vị đại nhân đều sẵn lòng tiếp tế cho bản quan nam cung cầm vung tay lại bắt đầu đào mỏ nghe thấy y y nói chuẩn bị xong cả phiếu thanh toán rồi Các sắc chuyện được trước. Có phái đại đều đều đã nghi thần thủ từ ngờ rằng này nưu bảo ủ sâu vì ị nhịn không hỏi, thừa nhân, hạ hỏi tướng quan muốn được, đại câu, một v sao phải lấy gấp lấy l ầ nhà nền k á c cư? h h Muốn lửa tiền n lửa sao? Vì nhà bếp hôm nay đều mời từ n g ê n khách cư đến các vị đại nhân hẳn cũng biết nếu đầu bếp của n g ê n khách cư ra ngoài n ấ u nướng thì giá phải tăng lên gấp đôi hôm nay mọi người dùng ghế của tướng phủ tăng gấp đôi dùng bàn của tướng phủ tăng gấp đôi nữa lại dùng các thứ của tướng phủ cuối cùng hôm nay là đầy tháng con trai ta lẽ nào các vị còn không nợ trả lên gấp ba sao y ghè liệt kê ra một chuỗi giải khiến mọi người nghe đều trận t r ứ n g mắt thật ra nói tới nói lui cũng chẳng có gì khác chỉ là thay đổi cách thức lựa tiền thôi có một người rất k h ô n g phục chỉ vào các đại thần phái thanh niên ở cách đó không xa vậy vì sao họ không phải trả tiền thừa tướng đại nhân nhất bên trọng nhất bên khinh sao vì họ ă n k h á ít các vị đều biết đ ồ n g lộc tháng này của bản quan bị trừ rồi thế nên k h á nghèo nhưng có bán hết quà tặng của các vị đại nhân đi có lẽ cũng có thể bù được tiền cơm của họ nên mong các vị đại nhân cứ yên tâm ba câu không rời được việc mình bị trừ bổng lộc h ừ ngang nhiên đòi bán quà tặng của họ đi để mời đám gắt con đó ăn cơm hơn nữa đám người bị bán quà là họ đây ăn xong lại còn phải trả tiền có lý nào như vậy chứ tuy hoàng thượng vẫn đang ở đây không nên để mất phong độ tuy rằng họ cũng chẳng tiết xót gì chút tiền còn con này nhưng họ vẫn không nuốt trôi được cơn tức này thừa tướng đại nhân tự cổ trí kim làm gì có ai đi ăn tiệc mừng còn phải trả tiền chứ không cần trả tiền đều là những gia đình giàu có bản quan bị trừ bồng lộc đương nhiên không so được có điều nói tới đây nàng lại đổi lời ánh mắt nhìn họ đầy vẻ chê mai các ngài đều là lao thần của tây võ ta trả chút tiền cơm thôi mà cũng tính toán lắm thế lẽ nào các ngài định đến ăn trực phủ thừa tướng ta sao lao thái phó trợ tức đến mức không thở nổi nhị được cũng không thèm nhị nữa bước lên một bước cãi lý thừa tướng đại nhân chúng ta đến cũng đều tặng quà hoặc tặng tiền quà rồi chỉ ăn bữa tiệc mừng thôi mà cũng gọi là ăn trực cả mấy món quà với tiền quà đó chẳng phải là để chúc mừng lễ đầy tháng của con trai ta sao có liên quan gì đến tiền cơm này mặt nam cung cẩm đầy vẻ khó hiểu cứ như thật sự không hiểu vậy sau đó lại nói tiếp lẽ nào lễ đầy tháng của con trai bản quan các vị đại nhân đều định mặt d à y đi tay không đến đến dự chỉ nói mồm nói miệng chúc mừng vài câu là xong rồi còn đ ó n g quà đó là để trả tiền cơm à. nam cung cầm vẫn cầm đ ũ i trên tay n h u mày nhìn họ lao thái phó bị nàng chọc tức đến mức suýt ngất xỉu c á i chảy c á i cối rõ ràng là c á i chảy c á i cối nhưng t i ể u c á i chảy c á i cối này lão lại không tìm được câu gì để phản bác ngược lại lại tức đến mặt đỏ tiệt t h a y ho s ù s ụ nhìn dáng vẻ cứ như sắp nôn ra máu vậy vài vị đại thần phải x u ố n g lấy xoa dịu lão thái phó đại nhân bất giận thái phó đại nhân bất giận họ đã mất đại tư mã rồi nếu mất thêm thái phó thì phái của họ coi như x o n g hẳn rồi mộ dung thiên thu thân là hoàng đế nhưng lúc này lại như người ngoài cuộc đứng xem kịch vậy xem tên tiểu tử hiến kinh hồng này chọc tức người khác thực sự rất thú vị nhưng mộ thiên thiên lại xem không nổi nữa dù sao trong tiệc đầy thắng của con trai mà chọc tức khách thành thế này bất lịch sự là cái thứ nhất tích tụ hoang khí không may mắn là cái thứ hai thế nên nàng quay đầu nói với nam cung cẩm tướng ra nhìn vị đại nhân này có vẻ không được khỏe hay là chàng qua khám cho ngài ấy xem nam cung cẩm không hề bận tâm nói không sao không sao chàng qua thái phó đại nhân vô tình bị ta nói chúng tim đen nhất thời xấu hổ nên mới thế này chuyện đàn ông với nhau phu nhân đừng xen vào ngồi yên ăn cơm đi mặc họa ở đối diện cũng biết thế cục triều định trong lòng cũng vô cùng nể phục khả năng chọc tức người đến nôn ra máu này của nam cung cẩm nghĩ vậy cảm giác ngưỡng mộ và vẻ cuồng nhiệt trong mắt lại càng nóng bỏng hơn các đại thần phái thanh niên túi thấp đầu ho khan không ngừng mọi người đều nén cười đến không thể kìm nổi bao nhiêu năm nay cũng chỉ có duy nhất một mình y lý có thể khiến lao thái phó tức giận thành thế này người duy nhất có vẻ thản nhiên là bách lý kinh hồng và lãnh tử hàn hai người đều túi t h ấ p đầu thong thả ăn cơm cứ như không nghe thấy gì không nhìn thấy gì cả vì họ đều đã quen với phong cách này của nam cung cẩm rồi nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra cơ thịt trên mặt họ đều hơi giật giật lên rồi thấy cục diện có vẻ đông cứng mộ dung thiên thu bật cười to nói chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà t i ế n khanh đừng nói nữa thái phó đã cao tuổi rồi sức khỏe không tốt nếu bị vài câu của khanh chọc tức đến nôn ra máu thì không may mắn đâu hôm nay là tiệc đầy tháng của con trai khanh mà có mộ dung thiên thu đứng ra giảng hòa dù trong lòng lao thái phó có tức đến mấy cũng chỉ đành đẻ xuống ra vẻ như không có chuyện gì nào ngờ l a o khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được nam cung cẩm lại nói to cái gì cơ lão thái phó sẵn lòng phun ra máu vì tiệc đầy tháng của con trai thần ạ máu đỏ là may mắn làm đấy đẹp hơn cả g i ả i lụa màu nữa ấy thái phó đại nhân ngài sẵn lòng thật sao câu nói này đã thành công khiến lão thái phó cảm thấy cổ họng tanh nồng có dòng chất lỏng như muốn phun ra từ lồng ngực nhưng nghĩ đến câu biện luận nôn ra máu là may mắn của h i ế n kinh hồng lão lại cắn chặt răng ép dòng máu kia xuống có máu thì về nhà rồi nôn tuyệt đối không thể để tên tiểu tử này được lợi l ã o cắn răng mí môi nói e là phải làm thừa tướng đại nhân thất vọng rồi dù tính cách l ã o phu rộng rãi nhưng cũng không có ý muốn nôn ra máu lao có muốn nôn ra máu hay không lẽ nào truyền nhân của thần y như nam cung cẩm đây lại không biết hay sao có điều mục đích của nàng cũng chỉ là kích thích cho lao thái phó có tức tối muốn nôn ra máu đến mức nào cũng phải nén lại về nhà rồi nôn thôi chứ đâu phải thực sự muốn người khác nôn ra máu trên tiệc đầy tháng của con trai mình để cầu may mắn chứ nàng đâu có biến thái như vậy hơn nữa khiến lao nén xuống về nhà nôn cũng có chỗ tốt chính là chắc chắn lao sẽ kìm nén đến mức biến thành nội thương lao già chết tiệt này luôn thích đối đầu với nàng đã đành lần trước mình gặp thích khách trong tiệc nắm hoa có lẽ lao cũng không thoát khỏi liên quan vì nàng luôn cảm thấy một tên lễ bộ thị lang nhỏ bé hẳn không to gan đến như vậy thế nên cho người giám sát nhất cử nhất động của gã quả nhiên phát hiện ngày hôm đó gã vừa ra khỏi hoàng cung lập tức lẻn vào phủ thái phó h i ệ n nhiên là lao già chết tiệt này chống lưng cho gã cũng có thể nói là kẻ chủ mưu ẩn sau màn thế nên hôm nay lão thái phó cố tình đến tận cửa chờ bị ngược đãi sao có thể trách nam cung cẩm nàng không kính g i à yêu trẻ được nếu đã vậy thì bản quan yên tâm rồi bản quan thực sự rất sợ thái phó đại nhân nôn ra máu xong lại giả ngất xỉu sau đó thừa cơ ăn quỵt tiền cơm ấy chứ phút lanh tử hàn không kìm được p h u n ngay ngủm rượu ra lão thái phó tức đến suýt nghiến gay răng cuối cùng vẫn nhìn xuống trầm giọng hư lạnh một tiếng sau đó ngồi xuống vị trí của mình phất lờ tên tiểu tử luôn chọc tức chết người kia và cái miệng luôn khiến người ta muốn nôn ra máu mà không nôn được kia đi mộ dung thiên thu ngồi nhấm nháp đồ ăn chợt cảm thấy mình có địa vị cao thế này thực sự là một điều vô cùng hạnh phúc nếu không chỉ riêng chuyện mình chứa bổng lộc của yến kinh hồng kia ngày hôm nay có lẽ cũng sẽ bị đả kích thảm hơn cả lao thai phó rồi mà từ đầu đến cuối bách lý kinh hồng đều tỏ vẻ thờ ơ không bận tâm chỉ thi thoảng ngẩng đầu nhìn nam cung cẩm một cái ánh mắt như cười tràn đầy sự chiều chuộng an tiệc xong chào ũ n đến màn quan trọng n g ấ t của c nay. buổi hôm h Kiêu cưu h à o k bắt thăm một tập tục của người trung quốc thường dùng trong lễ thôi nôi đứa trẻ tròn một tuổi khi đó bố mẹ bé sẽ bày các thứ đồ ra như bút mực kim chỉ vê vê để bé lựa chọn và đoán nghề nghiệp tương lai của bé nhìn dáng vẻ đầy hứng khởi của nam cung cẩm mộ thiên thiên thực sự không kìm được phải nhắc nàng tướng ra bé tròn một tuổi mới chào cưu chứ kinh lan mới một tháng chào cưu làm sao được câu nói này thực sự đã nói thay tiếng lòng của chúng đại thần ở đây một đứa bé vừa đầy tháng mà c h à o k ê u chẳng phải là chuyện đùa sao cũng không biết là tay yến kinh hồng này không biết hay cố tình làm vậy nữa sắc mặt nam cung cẩm hơi cứng lại h ừ nàng đã nuôi trẻ con bao giờ đâu thế nên cũng không rõ lắm thế này có vẻ mình nhớ nhầm thật rồi nhưng nàng là ai chứ nàng là yến kinh hồng mỹ tướng đệ nhất thiên hạ đánh chết nàng cũng sẽ không thừa nhận mình nhớ nhầm thế nên nàng nhíu mày nhìn mộ thiên, thiên. lên giọng trách mắng phụ nữ đúng là cái giống tóc dài nao ngắn đứa trẻ bình thường sao so được với con trai ta con trai của yến kinh hồng ta đương nhiên phải trảo cưu sớm hơn các đứa trẻ khác mới có thể thể hiện được sự thông minh lạ thường của con trai ta chứ vài vạch đen to chảy dài sau gáy mộ thiên thiên phụ nữ tóc dài nao ngắn à nàng thực sự muốn hỏi thành tiếng một câu lẽ nào cô không phải phụ nữ sao nhưng xét thấy ở đây đang rất đông người vì sự an nguy của cả nhà nàng chỉ có thể ở mức nuốt xuống chắc chắn cái tên yến kinh hồng này giả nam lâu quá nên quên luôn cả giới tính của mình rồi bách lý kinh hồng và lãnh tử hàn ở cách đó không xa không ngừng hò khan đến nước này cũng chỉ đành sai người đi bế tiểu kinh lan tới thôi đứa bé vừa xuất hiện trong phòng nam cung cẩm lập tức bước tới đón lấy nó vui vẻ nói nhìn này trông nó giống ta chưa kìa nàng vừa dứt lời khoe môi mọi người đều giật giật giống chỗ nào sao họ nhìn mãi không thấy chính nam cung cẩm nói xong cũng toát mồ hôi lần này nàng hưng phấn hơi quá rồi quên mất thực ra đứa bé có phải con trai ruột của mình đâu tiểu kinh lan không hiểu người lớn nói gì chỉ cười khanh khách mở to đôi mắt phượng dài của nó tò mò nhìn xung quanh sau khi bị nam cung cẩm bế ra đầu bàn nhìn một bàn đầy đồ mồ hôi sau gáy nam cung cẩm to như hạt đậu vẫn cố mà nói như thật con trai bà bối thích cái nào nào tiểu kinh lan quét mắt nhìn trên bàn một cái cũng không biết có hiểu không nhưng lại nhắm mắt rồi quay đầu đi dáng vẻ như không hề thích một thứ nào cả vậy ơ thế này là mộ dung thiên thu bật cười xem ra tên nhóc này không thích thứ gì rồi để chấm lấy thứ này cho nó xem xem nói rồi hắn rút ấn triện to bằng lòng bàn tay từ trong tay áo bào rộng của mình ra khiến đám đại thần xung quanh đều kinh ngạc trong lòng thẩm trách hoàng thượng hoang đường đó là ngọc tỷ truyền quốc mạ ai ngờ đôi mắt đang neo lại của quân kinh lan trợn mở to nhìn ngọc tỷ đầy hứng thú trong mắt như tỏa ra những tia lửa nhỏ hai bàn tay bé sinh còn vây vây cơ cơ về phía ngọc tỷ kia t rõ ràng rất muốn có nó lúc này đừng nói người khác mà ngay cả nam cung cẩm cũng sợ đến biến sắc đứa bé này thích gì không thích lại thích ngọc tỷ mà thích thì thích t â m thầm thôi đi thích trước mặt mộ dung thiên thu thế này muốn chết hay sao nàng hốt hoảng đưa đứa bé cho v ũ nuôi ra hiệu cho v ũ nuôi mau bế đứa bé xuống sau đó nói với mộ dung thiên thu hoàng thượng trẻ con không hiểu chuyện nhìn thấy thứ gì vàng vàng lấp lánh nên thích cũng bình thường thôi xin hoàng thượng lượng thứ miệng thì nói vậy trong lòng nàng lại như sóng biển dâng trào đứa bé còn nhỏ thế này đã thích ngọc tỷ này nọ thực sự là trẻ con không hiểu chuyện hay là dự báo điều gì bách lý kinh hồng ở cách đó không xa nhấp một ngụm trà trên mặt lóe lên vẻ nghiền ngẫm mà mộ dung thiên thu lại cười không mấy bận tâm sài bước đến trước mặt nam cung cẩm yến khanh không cần phải căng thẳng thằng bé chỉ thích ngọc tỷ thôi mà nếu khanh bằng lòng theo chấm chấm sẽ tặng ngọc tỷ cho tên nhóc kia sao hả tiếng hít khí lạnh vang lên khắp bốn phía lại còn tặng ngọc tỷ ư làm gì có chuyện tặng ngọc tỷ đơn giản như thế rõ ràng là chọn đứa bé kia làm người thừa kế của mình mà lão thái phó dẫn đầu mọi người đều đang muốn lên tiếng khuyên can nam cung cẩm lại nói trước sợ rằng phải phụ ý tốt của hoàng thượng rồi kinh lan không có cái phúc đó mộ dung thiên thu bước lên một bước ánh mắt thoáng có vẻ ấm áp t i ế n khanh cần gì phải luôn đẩy chấm ra xa như vậy bách lý kinh hồng ngồi bên kia cả buổi duy trì phong thái của một người đàn ông nên có nghe đến đây cuối cùng cũng không ngồi im được nữa hắn đứng dậy chậm rãi bước đến sau lưng mộ dung thiên thu tây võ hoàng giọng nói thanh thanh lạnh lùng vang lên mộ dung thiên thu lập tức quay đầu lại cũng cùng lúc đó chén trà trong tay bách lý kinh hồng bay thẳng ra đánh thẳng vào mặt hắn ta hoàn toàn không chút nghề nang sau một tiếng c h o a n g mọi âm thanh đều tĩnh lặng mọi người dường như không tìm được giọng nói của mình mộ c ẩ n thần ngươi mộ dung thiên thu thực sự nổi sắt khí nam cung cẩm vội s u n g lên hoàng thượng chuyện này chuyện này à phải rồi thực ra ở quê nhà họ ra tay đánh người cũng là một cách thể hiện sự nhiệt tình đấy ạ chương một trăm năm mươi bảy hoàng thượng ngài tha cho hoa cúc của thần đi mà tiến kinh hồng khanh coi chấm là thằng ngu à. mộ dung thiên thu đưa tay ra l a u vết máu trên mũi mình lửa giận như bước lên tận trời cao đánh mình trước mặt bao nhiêu đại thần thế này tên mộ cẩn thần này chán sống rồi sao điều khiến hắn ta phẫn nộ nhất là mình đã bị người ta đánh thì chớ tên tiểu tử t h ô i yến kinh hồng này đã không trừng trị nam sủng nhà mình cho ra trò đã đành còn dám xông lên mà nói sằng nói bậy với mình nữa bị hắn ta quát như vậy nam cung cẩm cũng hết hồn hoàng hốt nói hoàng thượng thần nghị chắc chắn ngài đã từng nghe đến, đến rồi ở nam cương có một dân tộc thiểu số tên là thái tộc có phong tục hát nước vào khách để thể hiện sự nhiệt tình thế nên có những nơi khác dùng cú đấm để biểu lộ sự hiếu khách cũng theo lý đó thôi không có gì kỳ lạ cả đúng không nói xong nam cung cẩm quay đầu nháy mắt giá hiệu với bách lý kinh hồng bách lý kinh hồng vốn cũng không phải người lỗ mãng có điều thực sự không chịu nổi cái kiểu dồn ép quá đáng của mộ dung thiên thu hôm nay nhất thời lửa buốc lên đầu mới ra tay thẳng thừng như thế giờ chút được cảm giác bực tức trong lòng rồi đương nhiên cũng không giận gì nhiều nữa nên rất phối hợp gật đầu một cái nhưng mộ dung thiên thu cũng không dễ qua mặt như vậy vẫn còn đang định nói nam cung cẩm lại vội cắt lời nói nhanh như bay hoàng thượng ngài là vua một nước hẳn là phải có phong độ chứ ạ hắn ta đã bị đánh rồi người đánh hắn ta không xin lôi đã đành giờ hắn ta muốn nói vài câu mà lại thành không có phong độ ạ có còn lẽ trời nữa không thấy ngọn lửa giận trên người mộ dung thiên thu vẫn chưa tắt nam cung cẩm lại nói tiếp hoàng thượng tuy nói đây là một phương thức thể hiện lòng hiếu khách hắn không có ý mạo phạm nhưng dù sao cũng hơi lô mãng hôm k h á c thần sẽ mời riêng hoàng thượng ăn cơm để cáo lôi với hoàng thượng được không ạ không còn cách nào khác chỉ có thể lùi một bước trong lòng lại thở dài thường thượng cái tên đàn ông không có phong độ này chỉ biết gây phiền phức cho nàng tức chết nàng mất thôi câu nói của nàng vừa dứt lời cũng an ủi được cái mũi bị thương của mộ dung thiên thu thành công bị đánh một cú lại giành được cơ hội ở riêng với bé con này lời to ba hắn ta lập tức cười nói yến khanh quyết định vậy nhé chấm chờ được nâng cốc chuyện trò với khanh vi thần tuân mệnh nam cung cầm đành túi đầu chấp nhận số phận giờ thì coi như bách lý kinh hồng đã hiểu được cái gì gọi là được con cá lại mất con voi chỉ vì cảm giác hạ hê nhất thời mà lại trả cái giá đắt đến đau thương thế này được không đủ bù mất mộ dung thiên thu vui vẻ rồi cũng không d ố i d á m chuyện tặng ngọc tỷ làm q u a nữa cười to mấy tiếng rồi nhìn nam cung cẩm một cái vô cùng m ở ám sau đó huênh y o a n g cùng tiểu thái giám sau l ư n g về cung t i ế c đây tháng kết thúc các đại thần đều chắp tay cáo tử mấy vị lao thần của đảng bảo thủ đang muốn ra về nam cung cẩm lại nói q u ả n g ra mấy vị đại nhân này quên mang theo bạc ông phái người đi theo họ về nhà lấy đi khoe môi mấy người giật giật hoàn toàn không ngờ đến lúc này rồi mà yến kinh hồng lại vẫn nhớ mai chuyện tiền nòng chết tiền này họ còn quên lâu rồi ấy chứ họ đen mặt rút ngân phiếu trong tay háo ra ném cho còn ra không cần trả lại nói xong tất cả đều vô cùng bực bội phẩy tay háo bỏ đi vốn tưởng rằng với hành vi thái độ này của họ tên t i ể u tử yến kinh hồng kia sẽ cảm thấy mình bị làm đục nhưng lại không ngờ công chúa mặc họa đầy vẻ e thẹn nhìn nam cung cẩm một cái rồi nói tướng ra vậy hôn sự của chúng ta khi nào sẽ cử hành vốn theo ý của hoàng thượng thì mấy hôm trước đã nên tổ chức rồi nhưng lại xảy ra chuyện yến kinh lan bị ốm nên mới lần lữa mãi cô nàng mặc họa này tân tiến thế muốn gả c h ồ n g thế cơ ạ nam cung cầm ho khẽ một tiếng nói chuyện hôn sự cũng không thể gấp quá được phải chuẩn bị tất cả ổn thỏa đã bản quan tuyệt đối sẽ không để công chúa mất thể diện nghe y y nói nửa câu trước trong lòng mặc họa hơi khó chịu một chút nhưng nghe đến nửa câu sau tâm trạng của nàng trợt như gió thổi mây tan vui vẻ gật đầu các cụ có câu xuất giá tòng phu m à vậy bản công chúa sẽ chờ tướng ra c h ọ ngày Khu, khu khu câu suất giá tòng phu của cô ấy khiến nam cung cầm sặc nước bọn ho s ù s ù mấy tiếng gật đầu qua loa coi như đồng ý mặc họa mỉm cười liếc nhìn bách ly kinh hồng một cái với ánh mắt khó chịu rồi thoải mái đi cùng hạ nhân của mình ra về chờ tất cả quan khách đều về hết quản gia mới bước tới báo cáo thu nhập hôm nay khởi bẩm tướng gia không tính quà tặng nhận được thì tổng cộng lời một vạn tám nghìn lượng con số khổng lồ này khiến quản gia giật thất mình đồng lộc một tháng của tướng gia chỉ có ba nghìn lượng thôi nhưng chỉ nhoáng cái đã kiếm được đồng lộc nửa năm rồi còn chưa tính đống quà tặng kia t h ư ớ n g gia giỏi kiếm tiền thật nam cung cẩm cũng không ngờ mình chỉ nhất thời nổi hứng mà lại mang về một số tiền lớn như vậy trong lòng hứng khởi liền vỗ tay nói tốt quá ngày mai con trai ta sẽ tổ chức lễ đầy tháng lẻ một ngày t h ư ớ n g gia ngài có muốn làm cũng chẳng có ai muốn đến dự đâu đám hạ nhân bắt đầu thu dọn đồ đạc trong tiệc mừng bách lý kinh hồng liếc nhìn nam cung cẩm một cái ra hiệu cho nàng đi theo mình trong lòng nam cung cẩm cũng đang bừng bừng l ử a giận bách lý kinh hồng cũng không còn là trẻ con nữa càng không phải dạng người lô mãng không biết điều kia nhưng hôm nay lại ra tay với mộ dung thiên thu ngay trước mặt bản dân thiên hạ hắn không sợ nhưng chẳng phải vẫn làm khó nàng đó sao nàng nhớ mày đi theo sau hắn không nói lời nào vào trong phòng đóng cửa lại giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên nàng sẽ thành thân với mặc họa thật sao hôn lễ của hắn và nàng còn chưa làm xong giờ nàng lại muốn cưới một cô gái khác chuyện như thế này hắn nhịn làm sao được nếu không thì sao n g à y hôm đó đã nhận lời rồi ta đâu có sự lựa chọn nào khác giọng điệu của nam cung cầm rất gai góc khó chịu ta không cho phép bốn chữ lạnh lùng mà kiên quyết bộc lộ rõ thái độ của hắn nam cung cầm những mày cho ta một lý do hợp lý nàng nói dứt lời một lúc lâu sau cũng không có ai đáp lại hắn chỉ l ặ n g lặng nhìn nàng không nói gì nhưng cảm giác chua chua lại như đang lan tỏa y lẻ như thể nhà nào đó vừa mở hũ giấm lâu năm vậy chua đến mức khiến người ta ngửi mùi cũng đã hê răng nàng cung cầm nhức hết cả đầu điều khiến nàng cảm thấy bực bội nhất ở tên này là cứ hở một tí lại im lặng không có lý do thì thôi đi ta sẽ coi như chàng đang cố kiếm cớ gây sự vừa nói dứt lời nàng đã bị hắn đẩy vào tường sau đó một nụ hôn thô lỗ mạnh bạo ập tới cắn lên đầu lưỡi cô mang theo nhiệt độ cùng dại môi lưới c u ố n lấy nhau kéo ra những sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn c h i ế miên một hồi cơn giận cũng buốc hơi mất một lúc lâu sau hắn mới dứt ra hai mắt nhìn chằm chằm vào mắt nàng nhấn mạnh từng từ một xin lỗi ta ghen mất rồi câu xin lỗi này hoàn toàn không khiến cho người ta cảm nhận được sự ấ y náy nào ngược lại nghe còn giống như một lời tuyên bố vậy không chỉ vì chuyện nàng sẽ thành thân với mặc họa mà hắn ghen là vì cả một ngày hôm nay nàng đều đóng vai vợ chồng với mộ thiên thiên mà bản thân hắn lại trở thành người ngoài cuối cùng còn đồng ý mời cơm riêng mộ dung thiên thu từng chuyện một đều khiến trong lòng hắn không thoải mái n a m cung cảm thấy hắn giận dỗi cả ngày trời rồi đột nhiên phun ra câu ghen mất rồi này trong lòng nàng cũng trợn cảm thấy dở khóc dở cười nàng hít sâu mấy hơi cố n h ị n xuống giàn giải tiểu hồng hồng à tự dưng ghen tung vô lối không phải là chuyện một người đàn ông phong độ nên làm đâu ta không cần phong độ ta chỉ cần nàng giọng nói lạnh lùng tiêu ngạo như khúc nhạc trên trời cao mờ mờ ảo ảo lại vô cùng êm t h a y phong độ là cái gì hắn chỉ cần nàng mà thôi nam cung cẩm xứ người chợt không biết phải đáp lại thế nào ai nói bách lý kinh hồng không biết nói những lời đường mật chứ đúng là hắn không biết nói không biết nói những câu văn hoa mỹ nuột nà trao chuốt không biết nói những lời làm người khác rung động nhưng chính những lời thật lòng tùy hứng đó của hắn lại khiến người ta rung động nhất đây chẳng phải là những lời đường mật tuyệt vời nhất lại cảm động nhất hay sao sau khi thở dài một hơi nữa nam cung cẩm chỉ có thể cười nói được rồi chàng không cần phong độ thì thôi kệ nó đi hôn lễ có thể tìm người làm thay hắn chậm rãi nói ra điều mình đang nghĩ một mặc họa đó hắn chẳng coi ra gì nhưng cẩm nhi muốn bái đường với người khác thì dù là nam hay nữ chỉ cần hắn còn sống hắn sẽ tuyệt đối không để cho chuyện như vậy xảy ra nhưng mà hắn nghĩ người xung quanh đều mù cả sao phong một chữ vang lên phong lập tức xuất hiện trong phòng nam cung cẩm vừa nhìn lên mặt hắn ta một cái nàng liền giật thót cả mình cái tên này sao lại giống hệt nàng thế kia dường như phong cũng nhận ra sự nghi hoặc của nàng liền chậm dai tháo lớp mặt nạ ra người mỏng tang trên mặt mình xuống cười nói hoàng hậu nương nương đây là thuật dịch dung người bình thường chắc chắn không thể nhận ra được thuật dịch dung thứ nàng chỉ nhìn thấy trong tiểu thuyết mà chưa từng nghĩ là ngoài đời thật cũng có tuy phong cao hơn nàng một chút nhưng nếu không phải cố tình để ý thì cũng khó mà nhìn ra được nhìn dáng vẻ kiên quyết lại kiêu ngạo của người nào đó kia nam cung cẩm cũng đành phải gật đầu chấp nhận vậy nhìn thấy nàng gật đầu khoe môi mỏng của bách lý kinh hồng mới cong lên tâm trạng dường như rất vui vẻ nhưng phong lại không hề vui chút nào mặt nhăn mày nhỏ nói vậy hạ nhất định phải bắt thuộc hạ làm chuyện này sao thuộc hạ không muốn thành thân với mạc họa ai cần người thành thân chẳng qua là bái đường một cái thôi mà nam cung cẩm thản như nói nhưng nói xong chính nàng cũng hơi nghẹn lời một chút đã bái đường rồi còn không phải thành thân gì nữa ừ m khu khu thật ra mạc họa là một cô gái tốt bái đường với cô ấy ngươi cũng đâu có thiệt thòi gì nếu ngươi bằng lòng ta sẽ để dành cả cơ hội động phòng cho hai người luôn nói xong câu này chính nam cung cẩm cũng thầm toát mồ hôi hột thất đức vãi thất đức vai ba câu nói này làm phong sợ hết hồn hết vía lùi lại sau một bước hai tay ôm lấy n g ư ợ c nói thuộc hạ là người đàn ông tốt biết giữ gìn trinh tiết tuyệt đối không thể chạm vào người như mặc họa được đùa đ ấ y à công chúa mặc họa kia vừa nhìn đã biết là dạng phụ nữ hay ghen tuông sau này hắn vẫn còn muốn hái hoa ngắt cỏ cơ mà nghe hắn ta nói vậy bách lý kinh hồng cũng cảm thấy khó xử trầm ngâm một chút rồi nói do chấm làm chậm trễ hôn sự của ngươi và tu hoàng thượng thuộc hạ và tu đâu cần hôn sự gì chứ chuyện này ngài thực sự không cần phải bận lòng đâu chẳng qua chỉ là bái đường với mặc họa thôi mà chuyện nhỏ như vậy thuộc hạ sẵn sàng cống hiến sức lực thuộc hạ cáo lui phong nói nhanh như gió nói đến đoạn sau thậm chí còn không cả cần chấm phẩy gì nữa nói xong lập tức biến mất khỏi phòng ngủ ha ha ha hắn ta vừa đi nam cung cẩm không kìm được liền cười ầm lên nàng chợt nhận ra thuộc hạ của lãnh tử hàn thì toàn mấy tên nao tản còn thuộc hạ của bách lý kinh hồng lại toàn mấy tên dở hơi thi thoảng trêu một chút thực sự rất có tính giải trí nhắc đến thuộc hạ của lãnh tử hàn nàng lại nhớ tới một chuyện nghe nói gần đây tên phá g ì kia thuộc hạ của lãnh tử hàn vẫn luôn bám lấy dĩ mạch nhà chúng ta xem ra y hề động lòng thật nhưng nha đầu dĩ mạch kia lại rất ghét y hề, chẳng nghĩ chuyện này liệu có thành không nam cung cẩm vừa nói vừa thu dọn đồ đạc trên bàn chỉnh trang mọi thứ đâu ra đấy bách lý kinh hồng nghe vậy cũng thản nhiên áp nàng quyết định nàng hỏi mình như thế chẳng qua là vì mâu thuẫn giữa mình và lãnh tử hàn mà thôi sợ mình sẽ can thiệp nhưng nhìn thái độ của nàng chắc hẳn đã có ý muốn tác hợp họ rồi ừ n vậy ta sẽ quyết định nhé nhưng cái tên hủy thuộc hạ của chàng r ố t cuộc thế nào đây bị băng tâm người ta ăn rồi còn không chịu nhận à, ngày nào băng tâm cũng tìm hắn ta nhưng hắn ta trốn đến không thấy cả bóng dáng đâu thậm chí còn chẳng nói lấy một lời đàn ông đàn ang tiểu gì thế rốt cuộc tràng quản lý thuộc hạ của mình thế nào vậy chiếm hết sự trong sạch của cô nương nhà người ta rồi không cần chịu trách nhiệm sao nói tới đây nam cung cẩm lại bùng l ử a giận người ta có câu chủ nào tớ i nấy mà hành vi của hủy như thế chẳng phải đang nói cho nam cung cẩm rằng người chủ nhân bách lý kinh hồng này cũng không phải thứ gì tốt hay sao cơ thịt trên mặt bất giác giật giật liên hồi chuyện của hủy và băng tâm rõ ràng là do cô nàng kia cưỡng bức làm sao có thể quy thành hủy không chịu nhận trách nhiệm được chứ nhưng cẩm nhi đã nói như vậy hắn cũng không dám phản bác trong lòng vô cùng ấm ức nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ biết lỗi ngày mai ta sẽ khuyên bảo hắn hắn biết tính tình của cẩm nhi cực kỳ bao che cho người nhà băng tâm là người của nàng đương nhiên nàng sẽ đứng về phía băng tâm không quan tâm đến lý lẽ gì hết kiên quyết chỉ có bảo vệ người của mình thôi thế nên nếu mình không khuyên bảo hủy thì chắc chắn sẽ bị nàng trách mắng hủy ở cách đó không xa bỗng dùng mình một cái ra đầu tê dại nhìn quanh b ố n phía cũng không nhìn được ra cái gì không ổn nhưng sao tự dưng lại lạnh thế nhỉ lẽ nào mặc ít quần áo quá sao thế còn tạm tạm băng tâm nhà chúng ta cũng đâu phải cô nương không ai thèm cưới thật ra không thích thì cứ nói thẳng một câu là xong cứ dây dây dưa dưa hơn một năm trời cũng chẳng có kết quả gì ta nhìn mà phát phiền nói rồi nàng định đi ra cửa thấy nàng muốn ra ngoài đôi lông mày đẹp khẽ nhíu lại nàng không ngủ ở đây ạ nàng l ư ơ m hắn một cái hôm nay là ngày gì hả là ngày đầy tháng của con trai ta là mẹ nuôi đương nhiên ta phải đi tặng quà cho nó chứ nói rồi nàng mỉm cười h u y n h hoang bước đi đôi môi mỏng của bách lý kinh hồng hơi cong lên không nói không rằng đi theo sau nàng xem ra cẩm nhi rất thích trẻ con vào trong viện của mộ thiên thiên tuy trời đã tối rồi nhưng tiểu kinh lan vẫn chưa ngủ mở to mắt nhìn xung quanh cái miệng nhỏ x i n h thi thoảng còn phun bong bóng nhìn rất đáng yêu dáng vẻ bé x i n h này đương nhiên cũng kích thích sự dịu dàng của một người phụ nữ trong nam cung cẩm ánh mắt bất giác dịu đi vài phần nàng lấy trong ngực áo ra một chiếc khóa trường mệnh rất xinh xắn đeo lên cho thằng bé mộ thiên thiên nhìn ánh sáng lấp lánh lóe lên trên chiếc khóa trường mệnh kia cũng thoáng sững sờ một chút trên chiếc khóa trường mệnh có khắc một con rồng nhỏ nhìn rất s ố n g động điêu khắc rất cẩn thận tinh xảo phản chiếu ra những tia sáng trói mắt dưới ánh đèn nếu nàng không nhìn nhầm thì đó chính là kim cương không ngờ lại có thể khảm được kim cương lên trên vàng bạc hơn nữa còn làm khéo léo đến vậy chắc chắn là do thợ danh tiếng làm ra nam cung cẩm đeo cho thằng bé xong lại cười nói mẫu khác trên chiếc khóa trường mệnh này là do ta thiết kế đấy tìm ngọc nam bình thợ điêu khắc đệ nhất thiên hạ làm đeo lên nhìn cũng đẹp đấy không uổng phí tấm lòng của ta vân d ả o hề bất giác hít sâu một hơi ngọc nam bình làm ư chắc là đắt lắm đúng không điều khiến nàng ta kinh ngạc nhất không phải là giá trị của món đồ đó mà là nam cung cẩm lại rộng rãi phong khoáng như thế sao ngọc nam bình là truyền nhân của thế gia điêu khắc gia tộc điêu khắc rất lớn rất nhiều thợ điêu khắc nhưng thuật điêu khắc tinh xảo tỉ mỉ nhất chỉ truyền cho một mình gia chủ thôi ngọc nam bình chính là gia chủ đời này nhưng mười năm trước ông ấy bị thương tay phải từ đó về sau rất ít điêu khắc cái gì có thể mời được ông ấy làm chắc chắn phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc với tính cách keo kiệt của nam cung cẩm nàng sẽ làm được sao ha ha đó là do con trai ta may mắn ngọc gia có nội g i á n động tay động chân vào lô hàng mà họ chế tạo cho quân doanh sau đó bị tướng quân trong quân doanh phát hiện ra may mà có bản quan lo liệu trong quân doanh lại tốn thêm mười vạn lượng bạc trắng mới có thể bổ sung được số binh khí lỗi kia còn bịt được miệng mấy tên trong quân doanh đó giữ được danh tiếng của ngọc gia thế nên muốn họ chế tạo thứ gì đó cho ta đương nhiên cũng không phải chuyện gì to tát nàng còn giấu đi một đoạn không kể đó là ngọc gia cảm tạ đại ơn đại đức của nàng nói là nhất định phải báo đáp ơn tình này nên sau này tùy ý nàng sai khiến mười vạn lượng bạc trắng đổi được sự trung thành của ngọc gia thực sự quá đáng giá vân d ả o hề hơi xúc động nhưng mộ thiên thiên lại biết chắc chắn nam cung cẩm còn nhận được lợi ích khác trong chuyện này nếu không sẽ chẳng có ai cam lòng lấy mười vạn lượng bạc đi đặt làm một chiếc khóa trường mệnh nhưng dù nói gì thì nói chiếc khóa này cũng do nàng tự tay thiết kế mà thứ này cũng đúng là món đồ quý giá hiếm có trên thế gian vì vậy cũng vẫn cần phải nói lời cảm ơn nàng còn đang định lên tiếng nam cung cẩm đã c ư ờ i nói cô cũng đừng coi thường chiếc khóa trường mệnh này bên trong còn cất bích huyết ngưng lộ đan đấy bích huyết ngưng lộ đan có tác dụng giải được độc tố trừ được cổ trùng vì vậy chỉ cần đeo chiếc khóa này trên này hoàn toàn có thể phòng được cả trăm loại độc bích huyết ngưng lộ đan cần dùng đến ngọc thiềm cổ nam đó khi quân lâm nguyên chữa bệnh cho nàng cũng từng nói trên thế gian này chỉ có hai con ngọc thiềm cổ một con đã dùng để chữa cho nam cung cẩm rồi mà con còn lại nàng có được lúc chiến của chắc chắn phức có có cho của đó. đứa đến. đảm đứa loạn lộ hành quân qua thiên hoàn thân thế phiền không thứ thể hơn nhiều. này này, toàn Nàng quân sơn trong trận chiến dẹp loạn năm Nếu ngừng an mạng sống qua ra, rất sẽ sự kéo bảo vậy, dẹp bé bị bé Vì vừa dứt lời rõ ràng mộ thiên thiên cũng rất kinh ngạc không ngờ trên thế gian này lại có thứ tốt như vậy nàng ấy vốn cũng đang lo lắng đến ngày nào nó thân phận của con trai bị lộ chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều chuyện và nguy hiểm giờ có chiếc khóa trường mệnh này rồi tảng đá to trong lòng nàng ấy cũng ít nhiều được đặt xuống đang lúc nàng ấy còn đang suy nghĩ nàng cung cầm lại lấy một chiếc mặt dây truyền hình lợn vàng tượng trưng cho phú quý dầu s a n g ra điều đáng ngạc nhiên là bên trong mặt dây đó lại có c h ú t mở mà bên trong con lợn vàng kia lại t r ố n g không nàng đưa lên trước mặt tiểu kinh lan nhét chiếc khóa trường mệnh kia vào trong khóa lại lúc này nhìn sợi dây truyền kia chẳng khác nào một sợi dây bình thường trên mặt khóa trường mệnh khắp dòng vàng nếu để người khác nhìn thấy sẽ không tránh khỏi phiến p h ư c trước khi đứa bé này có đủ năng lực tự bảo vệ mình thì cứ để thế này đi mộ thiên thiên cười gật đầu rất cảm kích sự chú đáo của nàng nam cung cẩm tặng quà xong bách lý kinh hồng lại đưa tay ra diệt đứng sau lưng hắn vội dâng một chiếc hộp lên mở ra bên trong là một t r à n g hạt rất nhỏ mỗi viên ngọc đều chỉ to bằng chừng hạt gạo nhưng trong lòng mỗi viên đều điểm suýt ánh vàng kim nhìn rất lấp lánh diệt giới thiệu đây không phải t r à n g hạt bình thường mà là thiên châu đoạt mệnh đứng đầu trên bảng xếp hạng ám khí trong thiên hạ chờ đến khi tiểu công tử biết võ công tiểu công tử sẽ có thể tự tìm hiểu được tác dụng của từng viên ngọc này nghe vậy chính nam cung cẩm cũng không khỏi trận t r ừ n g hai mắt tên bách lý kinh hồng này chơi sang n h ỉ thứ đứng đầu bảng xếp hạng am khí mà hắn có thể tặng như vậy sao phải biết là món binh khí trên tay nàng hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là ngư c h à n g xếp thứ mười trên bảng xếp hạng mà thôi xếp hạng mười mà đã chém sắc như chém bùn rồi nên đương nhiên càng không cần phải bàn đến giá trị của thiên châu đoạt mệnh này mộ thiên thiên vốn định beo lên cho quân kinh lan nam cung cẩm lại ngăn nàng ấy lại tạm thời cô cứ cất kỹ thứ này đi đã để kẻ khác đỡ dòng nó mộ thiên thiên ngẩn người nhưng cũng biết là phòng được người ngay không phòng được kẻ gian nên liền nghe lời nàng cất đồ cẩn thận cười nói cảm ơn hai người đã tặng quà những thứ này thực sự rất có ích với kinh lan khách sáo thế làm gì thằng bé cũng là con trai ta mà nam cung cẩm cười rất vui vẻ tiểu kinh lan lại không hề hay biết mình đã có được hai báu vật như vậy dối tay dối chân rồi ngáp dài một cái rõ ràng đã muốn đi ngủ rồi nam cung cẩm bật cười to thôi thằng bé mệt quá rồi chúng ta cũng không làm phiền nó nữa mộ thiên thiên gật đầu rồi đứng dậy tiễn họ ra ngoài chờ hai người đi xa rồi vân dạo hề mới nói với mộ thiên thiên hoàng t ậ u chúng ta đừng ra tay với nam nhạc hoàng nữa nhé mấy ngày trước lúc họ vừa thấy bách lý kinh hồng đến đây họ vốn định ngấm ngầm hạ độc gì đó để trả mối thủ nam nhạc xâm chiếm bắc minh nhưng mấy hôm vừa rồi nếu không có hắn giúp bảo vệ tâm mạch của quân kinh lan thì sợ rằng tiểu kinh lan đã mất mạng rồi hôm nay hắn còn thoải mái tặng một món quà quý như vậy không chút ngập ngừng nếu họ mà còn ra tay nữa thì chẳng khác nào lấy đoán báo ân trong mấy ngày kinh lan bị ốm mộ thiên thiên cũng đã bỏ đi ý định trả thù rồi hôm nay đương nhiên càng không còn nữa nàng gật đầu thở dài người ta đối xử chân thành với chúng ta như vậy chúng ta sao có thể cắn ngược lại được chứ thái độ thù địch của họ đối với c h ẳ n g có vẻ nhạt đi rồi trên đường về nam cung cẩm cười nói từ sau khi bách lý kinh hồng đến nàng đã cảm nhận được chuyện này thế nên luôn cho người giám sát họ chặt chẽ nam cung cẩm còn có thể nhận ra được điều này thì đương nhiên bách lý kinh hồng cũng không có lý gì không nhận ra nghe nàng nói vậy hắn cũng không nói lời nào có n h ạ t hay không thì dựa vào hai cô gái đó cũng sẽ chẳng động được vào hắn ngày hôm sau nam cung cẩm mặc quan phục lên triều còn bách lý kinh hồng thì đi thư phòng xử lý giấy tờ từ nam nhạc chuyển đến trên chiều ánh mắt đám đại thần của đảng bảo thủ nhìn nam cung cẩm cực kỳ khó chịu vì hôm qua sau khi láo thái phó quay về cũng vẫn chưa thể xoa dịu cơn giận trong lòng lúc về còn nôn ra vài ngụm máu tươi giờ nằm ốm liệt giường không lên chiều được mà những điều đó đều do tay hiến kinh hồng này gây ra hôm qua họ còn bị thiệt hại mất khá nhiều bạc vì vậy ánh mắt nhìn y càng khó chịu hơn đêm qua người nào đó ăn quá nhiều d ấ m chua nên trận chiến trên giường cũng vô cùng kịch liệt hôm nay tinh thần của nam cung cẩm cũng không tốt lắm túi g ầ m đầu xuống ngủ gật xung quanh mắt còn lộ ra quần đen rất rõ ràng đôi mắt màu xanh ngọc của mộ dung thiên thu nhìn về phía nàng một lúc lâu mới nói đêm qua hiến khanh ngủ không ngon sao nam cung cầm túi đầu đang ngủ gật không nghe thấy lời mộ dung thiên thu mà cái đầu nhỏ cũng không ngừng ngật ngủ y như một con gà con mổ thấp vậy hắn ta hỏi xong hiến kinh hồng không trả lời ánh mắt mọi người cũng đều nhìn sang thấy tên này lại dám ngang nhiên ngủ gật trên chiều như vậy một nửa thì sợ đến chỗ mắt nghẹ lời một nửa lại đứng chờ xem trò hay t i ế n khanh mộ dung thiên thu nhẫn nhịn gọi thêm một câu đáng tiếc là tên kia ngủ quá say hoàn toàn không nghe thấy t i ế n khanh hắn ta nổi trận lôi đỉnh quắt một tiếng khiến trong chiều còn vang lên tiếng vọng một lúc lâu nam cung cẩm giật thoát tim nửa tỉnh nửa mê ngẩng đầu nhìn mộ dung thiên thu mặt mơ mơ màng màng hoàng thượng ngài vừa gọi thần hạ trạng thái mơ màng vừa tỉnh ngủ này càng lộ rõ làn ra như ngọc chỉ thổi một cái cũng vỡ đương nhiên cũng mang theo vẻ mê hoặc lạ thường khiến cơn giận bừng bừng của mộ dung thiên thu lập tức bị đẻ xuống giọng điệu của hắn ta cũng dịu hơn nhiều t i ế n khanh đêm qua khanh ngủ không ngon à. đúng thế thưa hoàng thượng tuy nạn bao tuyết ở phía nam đã dẹp yên nhưng tuyết vẫn tiếp tục rơi chắc chắn dân chúng vô cùng lầm than trong lòng thần rất đau bờn đêm qua cứ nghĩ mãi chuyện này nên cả đêm không ngủ được ngủ gật lúc lên chiều mà t h y còn có thể tự biên tự diễn thành lo cho đất nước lo cho nhân dân được thực sự quá hiếm có nếu không phải vì đám đại thần ở đây đều đã hiểu rõ bản chất của y ỉa thì có khi cũng thực sự cảm động đến mức nước mắt lưng t r ỏ n g vì tình yêu nước thương dân của y ỉa rồi lễ bộ thị lang bước lên châm t r ọ c thừa tướng đại nhân đúng là người yêu nước thương dân quả nhiên không hổ là thừa tướng của tây võ chúng ta chúng ta tự lấy làm hổ thẹn chỉ cần là người thì đều có thể nghe ra được sự châm t r ọ c trong câu nói này nhưng nam cung cẩm lại như không hề nhận biết được vẻ châm t r ọ c đó ngược lại còn nói với vẻ vô cùng lấm liệt là triều thần của tây võ ta nhất định phải buồn vì nỗi buồn của dân chúng vui vì niềm vui của dân chúng bản quan như vậy cũng là việc phải làm thôi mọi người đều biết bản lĩnh nói năng giả ngu và châm t r ọ c pha trò của y ế n kinh hồng thế nào rồi nếu chỉ xét trên những lời nói kia thì y ế n kinh hồng thật sự rất chân thành vì nước vì dân trên lý thuyết thì mọi người cũng đều hiểu rõ và quen với bản chất hành vi của y hề rồi nhưng lúc này chính họ cũng không khỏi che miệng ho s ù s ụ chỉ riêng mình yến kinh hồng là vẫn thản h i ê n không biến sắc đứng giữa c h i ề u toàn thân còn dâng trào chính khí cứ như thực sự có chuyện như thế vậy khoe môi mộ dung thiên thu giật liên tục sau khi ho khan vài tiếng mới cất giọng nói với vẻ quái gở vậy thì đúng là vất vả cho y ế n khanh quá không vất vả không vất vả có thể cống hiến vì hoàng thượng lo lắng cho nước nhà đều là bổn phận của thần tử chúng thần yến kinh hồng tiếp lời mà không hề đỏ mặt hoàng thượng gần đây thừa tướng đại nhân hiến kế cho ngài xử lý nạn báo tuyết đã khiến bình nguyên hầu bất mãn sau khi bình nguyên hầu tiếp quản thành luyện lại bắt đầu thao luyện binh mã xem ra đang thị uy với triều đình binh bộ thượng thư bước tới khởi tấu hắn vừa dứt lời trong mắt mộ dung thiên thu lóe lên sát khí và sự mong chờ dường như chỉ chờ bình nguyên hầu đánh từ phía nam tới để cho hắn ta có thể giết chóc thỏa thích một phen vậy thực sự hắn cũng đã chờ bình nguyên hầu tạo phản quá lâu rồi cái mầm thai họa này luôn d à vào trong lòng hắn ta giờ cuối cùng đối phương cũng muốn làm phản rồi sao hắn ta không vui cho được nhìn hắn ta như vậy y ế n kinh hồng biết ngay chuyện đó lại kích thích phần tử hiếu chiếu trong lòng tên hoàng đế biến thái này rồi n à n g cũng không nói thêm gì chờ người bên kia tiếp tục tố cáo mình quả nhiên họ cũng không để y ế n kinh hồng thất vọng binh bộ thượng thư vừa nói xong đại lý tự khanh lại bước lên một bước hoàng thượng chúng thần cho rằng chuyện này là do thừa tướng đại nhân tính toán không cẩn thận mà ra vậy mà hoàng thượng còn định sửa chữa mở rộng phủ cho thừa tướng đại nhân thực sự không ổn chút nào nghe đại lý tự khanh nói xong ánh mắt mộ dung thiên thu lại nhìn về phía yến kinh hồng chẳng phải tên nhóc này rất giỏi ăn nói à sao hôm nay để hai người kia nói đến nước này rồi mà vẫn không lên tiếng phản bác hoàn toàn không giống với y y h i bình thường chút nào hắn ta nghĩ vậy rồi cũng im lặng không nói gì nhưng trong mắt các lao thần cảnh tượng này lại giống như mộ dung thiên thu đang cân nhắc xem con nên xử lý yến kinh hồng hay không khiến họ trợn cảm thấy tỷ lệ tố tội của mình càng tăng cao nên cứ người này nối tiếp người kia tố cáo đủ chuyện sai trái của hiến kinh hồng cho đến khi lễ bộ thị lang cũng đứng ra giọng đây chính nghĩa nói hoàng thượng thừa tướng gây hại cho nước dù không cố ý nhưng cũng không thể bỏ qua dễ dàng được lúc này nam cung cẩm mới thỏa mãn n i t ngôi cuối cùng cũng chờ được kẻ thù của mình bước ra rồi nàng quét mắt nhìn lễ bộ thị lang một cái làm ra vẻ ngạc như nói tiền đại nhân đang nói gì vậy bản quan gây hại cho nước bao giờ kế sách mà thừa tướng đại nhân nghĩ ra đã dồn ép bình nguyên hầu muốn mưu phản chuyện này chẳng lẽ không nói rõ r à n g thừa tướng đại nhân tính toán sai lầm gây hại cho đất nước sao lễ bộ thị lang đáp như lẽ tất nhiên tiến kinh hồng nhìn hắn ta với vẻ khó hiểu tiền đại nhân ai nói là bình nguyên hầu muốn mưu phản bình nguyên hầu nói à hay là tiền đại nhân có chứng cứ gì nếu ngài không có chứng cứ thì vu cáo mệnh quan triều đình thế này là phạm pháp đấy lễ bộ thị lang trợn sức người chứng cứ à hắn ta đào đ ầ u ra chứng cứ chuyện này bình nguyên hầu đang thao luyện binh mã đây chẳng phải là chứng cứ tốt nhất sao thứ nhất bình nguyên hầu là phiên vương thỉnh thoảng thao luyện binh mã giữ vững sức chiến đấu của quân đội nhà mình là chuyện hết sức dễ hiểu chẳng lẽ chờ đến lúc kẻ địch xâm lăng ngài định để bình nguyên hầu lôi một đống quân yếu ớt bệnh tật ra chiến trường sao thứ hai làm sao các vị đại nhân biết được bình nguyên hầu thao luyện binh mã thì chắc chắn là muốn thị uy với triều đình biết đâu ngài ấy đang muốn cảnh cáo dân du mục ở mặt bắc để họ biết quân đội của tây võ ta h u n g mạnh để họ không dám làm bừa thì sao giờ các vị đại nhân cứ bám lấy chuyện này để phán tội của bình nguyên hầu và bản quan chẳng phải là hơi tắc trách sao hiến kinh hồng lạnh lùng nhìn họ giờ thì đừng nói các đại thần mà ngay cả trong mắt mộ dung thiên thu cũng lóe lên chút nghi hoặc mọi người đều biết rõ tâm địa của bình nguyên hầu thế nào giờ tên nhóc hiến kinh hồng này lại nói ra mấy lời như vậy rốt cuộc ý ỉa đang toàn tính điều gì tuy mọi người đều biết bình nguyên hầu thực sự muốn mưu phản nhưng đúng là họ cũng không có chứng cứ gì nên chỉ có thể im lặng ngậm miệng lại dù sao tuy hiện giờ yến kinh hồng cũng có thể khua môi múa mép để thoát được chuyện này nhưng chờ khi bình nguyên hầu xuất binh m ư u y n n h ư n g h ờ n h h ầ t thì chắc chắn y rỉa sẽ không thể dùng vài câu nói mà trốn tội được nữa họ sẽ chờ đến ngày đó rồi lại vạch tội y rỉa mọi người đều im lặng nhưng yến kinh hồng thì không y rỉa lại nói tiếp hoàng thượng bình nguyên hầu luôn bảo vệ cho an nguy của biên ải tây võ ta giờ lại huy động binh mã tích cực thao luyện như vậy quả thực là đại công thần của tây võ ta nhưng lễ bộ thị lang tiền đại nhân không có chứng cứ gì lại dám tùy tiện bôi nhọ trung thần trên triều thực sự rất đáng chết xin hoàng thượng nghiêm trị tuy chúng đại thần phái cách tân không biết tiến kinh hồng có ý đồ gì nhưng đều rất nghề mặt ý ý ý cùng bước lên h ù a theo ý ý ý lên án hành vi nhục mạ trung thần vô cùng vô liêm sỉ của lễ bộ thị lang người ta nói trên chữ quan có hai cái miệng nhiều viên quan cùng đồng nhất quan điểm thế này đương nhiên sẽ thành n nở cái miệng rồi khi thế gấp mấy lần so với vài người bước ra tố cáo hiến kinh hồng bán nãy chữ quan giống hai bộ khẩu ở bên dưới bộ miên câu này ý nói người làm quan thường rất giỏi ăn nói nghe mọi người nói vậy lễ bộ thị lang trợn cảm thấy như sự xui xẻo như đang b ù a vây lấy ông ta vậy câu nói bình nguyên hầu muốn mưu phản cũng có phải do ông ta khởi xướng ra đâu mà là binh bộ thượng thư và đại lý tự khanh nói trước đ ấ y chứ sao cả đám phe yến kinh hồng này lại cứ đệ lên đầu ông ta vậy khởi bẩm hoàng thượng vi thần cũng chỉ phỏng đoán vậy thôi chứ có định tội bình nguyên hầu đâu mấy đại thần khác của phái bảo thủ cũng không bước lên cầu xin cho lễ bộ thị lang tiền sung vì nếu ông ta bị gán chặt tội danh vu hoan ám hại trung thần kia thì vừa rồi bọn họ cũng đều nói cả chẳng phải tất cả bọn họ đều đã hám hại trung thần sau nếu bị đám yến kinh hồng kia lôi cả vào thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt bình nguyên hầu một lòng vì dân vì nước tiền đại nhân lại thừa hơi dỗi việc đã không lo nghị cho sự phát triển của quốc gia thì thôi lại còn lắm điều phỏng đoán ác ý về đồng nghiệp khác tâm địa hiểm độc thực sự khiến người ta chỉ biết thở dài ngao ngán hoàng thượng chuyện này không thể bao dung được nếu sau này tất cả các đại nhân đều giống như tiền đại nhân không có chứng cứ gì đã nói lung tung mặc sức bôi nhọ người khác thì các trung thần cũng sẽ không khỏi tuyệt vọng tiến kinh hồng ra vẻ đau đớn nói mộ dung thiên thu trợt cảm thấy hơi buồn cười có vẻ hắn ta đã hiểu tên nhóc kia định làm gì rồi hẳn là y y đang muốn chơi s ỏ lễ bộ thị lang đây mà không biết tiền sung đã đắc tội gì với y y, nhưng chuyện hãm hại trung thần này cũng chỉ là chuyện một chốc một lát thôi không gây ra sóng to gió lớn gì thế nên dù ông ta có bị gán tội danh này đi chăng nữa cùng lắm cũng chỉ dáng ba cấp quan p h ạ t đ ổ n g lộc nửa năm thôi chẳng lẽ tên nhóc yến kinh hồng tốn công tốt sức như thế chỉ để đạt được kết quả đó thôi sao vậy yến khanh thấy chuyện này nên xử lý ra sao t i ế n kinh hồng túi lầu nói khởi bẩm hoàng thượng tuy hành vi của tiền đại nhân hồ đồ là vậy nhưng cũng vì yêu dân yêu nước thôi mong hoàng thường đừng trừng phạt quá nặng nề chỉ cần để tiền đại nhân đích thân đến xin lỗi bình nguyên hầu là xong bình nguyên hầu vốn rất rộng lượng chắc hẳn sẽ tha thứ cho tiền đại nhân thôi còn nữa vừa rồi hạ quan cân nhắc mãi cũng cảm thấy các vị đại nhân nói rất có lý bình nguyên hầu thao luyện binh mã chưa biết chừng lại có ý không chịu thần phục thật vì thế cũng nên để tiền đại nhân nhân cơ hội xin lỗi này để nói bóng nói gió cảnh cáo bình nguyên hầu một phen cũng để cho ngài ấy từ bỏ ý định nực cười đó đi đối đầu với hoàng thượng thì khác nào lấy chứng t r ọ i đa chứ hơn nữa cũng phải khiến cho b ì n h hát nguyên hầu sớm nhìn do thực lực của mình mà rút lui đi tiền đại nhân là nhân tài giường cột của tây võ ta chắc chắn sẽ làm được chuyện nhỏ này hẳn sẽ không thoái thác đâu ạ y ghê nói từng câu từng chữ đều có tình có lý nhưng lại đẩy thẳng tiền sung vào đường cùng tiền sung nghe mà trợn t r ừ n g hai mắt suýt nữa bất tỉnh nhân sự trước hết dù bình nguyên hầu có định tạo phản hay không thì bây giờ hành vi tiền sung chạy te te đến tận cửa nói với người ta là ngại quá mấy hôm trước ta vu hoan cho ngài mưu phản ngay trước mặt hoàng thượng xin ngài lượng thứ cho ta ấy cũng chẳng khác nào đi tự sát dù ở đâu tội mưu phản cũng là tội chém đầu có người lại nói với hoàng thượng mình muốn mưu phản nếu người đó thành công chẳng phải mình cũng sẽ rơi đầu hay sao chỉ cần nói ra câu nói thì chắc chắn người đó muốn mình phải chết tính cách của bình nguyên hầu cũng đâu có phong khoáng rộng lượng gì mà là tàn bạo mới đúng nếu ông ta biết được chuyện này hẳn sẽ tức điên lên mà vung đao chém chết tiền sung ngay thôi thứ hai tên yến kinh hồng này tính toán cũng rất kín kẽ dù sao tiền sung cũng là do hoàng thượng p h ả i đi hiện giờ bình nguyên hầu chỉ đang thao binh luyện mã chứng tỏ ông ấy cũng chưa quyết định được có nên bước lên con đường mưu phản đó hay không chứ nếu quyết định thì đã khởi binh luân rồi vì thế tiền sung bị hoàng thượng phái đi xin lỗi nếu bình nguyên hầu quá tức giận không kiềm chế được muốn giết ông ta thì rất có thể mấy t r i ề u thần của ông ấy cũng sẽ t ú n ông ấy lại thế nên yến kinh hồng lo kế hoạch kia không thể thành công bèn thêm một kế nữa là bắt tiền sung xin lỗi xong lại cảnh cáo luôn như vậy dù t i n h tình có tốt đến mấy cũng sẽ tức đến bùng nổ đến nước đó mà tiền sung vẫn có thể sống sót quay về thì quả thật là mặt trời cũng mọc hát ẩnh t a y thôi cuối cùng y còn ngang nhiên nịnh nọt tiền sung đẩy ông ta lên tận trời ca ngợi năng lực của ông ta như thể trời đất này chỉ có một không hai khiến ông ta muốn từ chối cũng không thể hơn nữa nàng c ò n biết chắc chắn mộ dung thiên thu sẽ đồng ý nếu tiền sung đi cảnh cáo thật với tính cách của bình nguyên hầu hẳn là ông ấy sẽ khởi bình tạo phản mà mộ dung thiên thu thì mong chờ bình nguyên hầu đi một nước này đến mức sắp phát điên ê n rồi vì tên đoạn tụ biến thái chết tiệt này cực kỳ thích đánh nhau vô cùng khát máu chỉ phải hy sinh một mình tiền sung mà có thể diệt trừ đi cái gai trong lòng mình bao nhiêu năm nay lại có thể thỏa mãn đam mê t r i n h chiến thỏa mãn sự thèm khát mùi máu tanh của mình thì hà cớ gì mộ dung thiên thu lại không làm thế nên vị hoàng đế nào đó liền cất lời trong sắc mặt như chết cha chết mẹ của tiền sung yến khanh nói rất có lý trần tấu chúng đại thần không hẹn mà cung nuốt nước miếng một cái chật cảm thấy đối đầu với yến kinh hồng này thực sự là chuyện vô cùng n g u ngốc nếu vừa rồi người bị ít ố n ra không phải là tiền sung mà là bất cứ một hai chồng đám tham dự vào việc hãm hại như bọn họ đây thôi thì kết cục cũng chẳng khác gì tiền sung thời khác này ai nấy đều thấy may mắn đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi thật không biết tay tiền sung này đắc tội gì tên ma quỷ kiêm mà dẫn đến hậu quả kinh khủng thế này chân tiền sung nhún ra ngồi phịch xuống đấy trong mắt lóe lên chút điên cuồng t i ế n kinh hồng lại nói sao thế tiền đại nhân muốn kháng chỉ à? kháng chỉ là tội c h u di tam tộc đấy bốn chữ chu di tam tộc vừa vang lên tiền sung lập tức quỳ vững lại hiện giờ cùng lắm chỉ mình ông ta chết thôi nhưng nếu bị yến kinh hồng hại hết cả nhà thì thiệt t h i to ông ta cố kìm nén sự bi thương trong lòng mình nói vi thần tuân chỉ sau khi tiền sung nhận chuyện này yến kinh hồng lại nói tiếp hoàng thượng ba ngày trước thần đã viết thư cho ngọc môn quan dặn dò vương tướng quân phòng thủ cẩn thận hôm nay tiền đại nhân xôi về phía nam chưa biết kết quả chuyện này thế nào xin hoàng thượng hạ chỉ yêu cầu quân đội hoàn nam và thành kỳ đông cần phải chuẩn bị sẵn sàng n ê n chiến nói tới đây sắc mặt nam cung cẩm hiếm khi nghiêm túc như thế giờ thì mọi người mới biết ba ngày trước hiến kinh hồng đã dự liệu trước rằng sẽ có ngày hôm nay rồi đồng thời ánh mắt chúng đại thần cũng căng lên họ vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái không hiểu vì sao hoàng thượng lại có thể đồng ý với bản tấu lần trước của hiến kinh hồng nhưng đến ngày hôm nay nhìn là biết đây rõ ràng là một vợ kịch của hoàng thượng và thừa tướng mục đích chính là để ép bình nguyên hầu nữ phản xem ra đám bọn họ đã không theo kịp bước chân của hoàng thượng nữa rồi đây là điều đại kỵ nếu cứ luôn không theo nổi như thế hoàng thượng chắn ghét thì chiếc mũ cánh chuẩn này cũng sẽ không giữ nổi nữa binh bộ thượng thư đứng ra nói hoàng thượng dù có như vậy thật thì có vương tướng quân ở ngọc môn quan phòng thủ cũng đủ rồi cần gì phải điều động binh lực lớn đánh động cả hoàn nam và thành kỳ đông như vậy chứ trong tay bình nguyên hầu chỉ có hai mươi vạn đại quân mà trên tay vương tướng quân đã có đến ba mươi vạn binh mã rồi không chỉ có vậy vương tướng quân vốn là một vị tướng giỏi tướng mạnh nếu đối đầu chính diện chưa chắc đã có vấn đề gì lớn nếu bình nguyên hầu vì muốn giành thắng lợi mà dùng thủ đoạn đê hèn như thả người mạc bắc vào thì sao t i ế n kinh hồng thản nhiên đáp lại một câu binh bộ thượng thư giật mình nhất thời cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng nếu thực sự như thế dưới thế tấn công phối hợp trong ngoài chắc chắn vương tướng quân sẽ không kháng cự được sau thành n g u y ệ n là ngọc môn quan sau ngọc môn quan thì đã không còn thành trì có thể phòng ngự tốt được nữa mà kéo thẳng đến tận kinh thành đến lúc đó nếu đánh thẳng vào kinh thành như vậy nghĩ tới đây tuy trong lòng hắn ta không thích tiến kinh hồng nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương thực sự suy xét rất tỉ mỉ bèn túi đầu nói đúng là hạ quan suy nghĩ không chu toàn t i ế n khanh nói rất có lý chuẩn đ ấ u nói tới đây ánh mắt mộ dung thiên thu nhìn nam cung cẩm càng nồng nhiệt hơn nhìn đến mức khiến nam cung cẩm chạy đầy vạch đen sau gáy sau khi làm bộ đưa mắt nhìn quanh một vòng hắn ta lại nói tiếp yến khanh khanh đúng là b á o vật bất chợt bị hình dung thế này nam cung cẩm gượng gạo kho khẽ mấy tiếng hoàng thượng quá khen đ ạ n thấy hai người trước mặt lại bắt đầu nói xin nói x ẻ o chúng đại thần đều thầm tự thôi miên mình ta không nghe thấy gì hết hoàn toàn không nghe thấy gì hết ha ha ha có được một người như yến khanh còn hơn giành được trăm tòa thành trì trẫm nguyện mất nửa giang sơn cũng không muốn mất vị mỹ tướng của trẫm mắt hắn ta sáng rực lên nhìn thẳng vào nam cung cẩm đây không chỉ là lời khen ngợi mà còn là một sự thừa nhận nghe hắn ta nói vậy trong mắt nam cung cẩm thoáng có vẻ dịu hơn đắp đa tạ hoàng thượng khen ngợi một lời khen để cao thế này đương nhiên cũng khiến các đại thần tâm tức khó chịu nhưng ai bảo mình không bằng người ta chứ thế nên đành phải ngấm ngầm đấu kỵ trong lòng thôi thấy các đại thần đều không đứng ra nói thêm gì nữa nội thị dám ở bên cạnh liền hô có chuyện khởi tấu vô sự bái triều vạn thuế vạn, tuế, vạn vạn thuế chúng đại thần c u n g quỳ xuống như muốn nói mình đã không có gì cần tấu nữa mộ dung thiên thu đứng dậy đi qua cửa hông hướng về phía hậu cung chúng thần cung tiễn bệ hạ ra khỏi điện kim loan tiền sung tức tôi bám theo nam cung cẩm mong thừa tướng đại nhân nói rõ hạ quan đắc tội gì thừa tướng đại nhân mà thừa tướng đại nhân phải hãm hại hạ quan như vậy hôm nay cũng không phải mình ông ta nói ra những lời đó cũng không phải người nói khó nghe nhất càng không phải người to mồm gây gắt nhất nhưng vì sao tên yến kinh hồng này lại tốn lấy mình nàng cung cẩm chỉ cảm thấy người này thật nực cười nàng nghiêng đầu liếc ông ta một cái mặt đầy vẻ t r h n g trọc tiền đại nhân nói sai rồi bản quan đang tiến cử ngài với hoàng thượng đây chứ bản quan chỉ muốn ngài có cơ hội cống hiến cho dân cho nước thôi sao lại nói là hãm hại ngài được bản quan cũng muốn nhắc nhở tiền đại nhân không phải tất cả mọi người trong thiên hạ đều ngốc đ i ế c chỉ mình tiền đại nhân thông minh đâu có rất nhiều chuyện nếu không muốn người ta biết thì tốt nhất mình đừng làm nói xong nàng cũng không để ý đến ông ta nữa phẩy tay h á o đi thẳng tiền sung ngần người đứng tại chỗ nhìn theo bóng nam cung cẩm chật cảm thấy trong lòng rất hoảng hốt lẽ nào y g i hè đã biết chuyện ám sát lần trước rồi sao nếu thực sự là vậy hôm nay y g i hè chia mũi rùi về phía mình cũng là chuyện hoàn toàn dễ hiểu thôi nhưng làm sao y g i hè biết được lẽ nào mình đã để lộ sơ hở gì sao nam cung cẩm chưa đi được mấy bước đã lại bị quan văn tứ phẩm của phái cách tân cùng hai vị học sĩ của viện hàn lâm ngăn lại thưa tướng đại nhân cơ hội ngày hôm nay tốt như vậy sao ngài không tung lưới bắt gọn bọn họ luôn đi nếu hoàng thượng nghe bùi thai tống hết đám đại thần l u ô n đối đầu với phe phái của họ kia đi xin lỗi bình nguyên hầu thì chẳng phải là quá tốt hay sao nam cung cẩm nhìn mấy người họ với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc một người là quan tứ phẩm năm nay vừa giành được thám hoa hai người còn lại là hai tên thư sinh ngốc đầu to m ắ t cận thế nên bọn họ không hiểu gì về chính trị theo chủ nghĩa lý tưởng như thế cũng là bình thường thôi hoàng thượng có thể hy sinh một tiền sung đi dồn ép bình nguyên hầu tạo phản nhưng ngài ấy sẽ hy sinh một nửa triều thần được sao lẽ nào các ngươi chưa từng nghe câu số đông luôn đúng à? một lần dám quan đánh bật cả nửa triều thần các ngươi nghĩ bản quan là thần sao hay các ngươi cho rằng hoàng thượng là kẻ ngốc nếu hoàng thượng tống hết tất cả bọn họ đi đến cửa tử như các ngươi mong muốn thì hay quá trên cơ bản trên triều chỉ toàn người của chúng ta có phải sau này hoàng thượng muốn làm gì cũng phải nể mặt chúng ta không bốn câu hỏi kia khiến ba người đó t r ợ n t r h n t r h ứ n g mắt á khẩu không nói được lời nào bọn họ chỉ nghĩ đến chuyện quét sạch phe đối đầu mà không hề cân nhắc đến vấn đề phức tạp thế này nghĩ vậy sắc mặt bọn họ đều lộ vẻ xấu hổ vô cùng thành tâm nói với nam cung cẩm hạ quan t h ủ giáo nghe thừa tướng đại nhân nói một lời còn hơn cả mười năm đọc sách nam cung cẩm được nịnh nọt cũng vẫn không vui lên nổi nàng chợt nhận ra bên phái bảo thủ đa phần đều là những lao cáo g i ả sống trong quan trường nhiều năm ai ai cũng danh m à lọc lõi ví dụ như hôm nay vào thời khắc mấu chốt bọn họ đều bo bo giữ mình không ai dám bước ra cầu xin cho tiền sung nhưng người bên phe nàng dù sao cũng vẫn còn non còn thua kém xa đám người kia nghe nhiều nhìn nhiều học nhiều vào mau chóng bắt kịp bước chân của b ả n q u o n đi nếu ngay cả tốc độ bình thường mà các ngươi còn không theo kịp sau này b ả n quan chỉ có thể đổi người khác để dùng thôi ba người đều xấu hổ cúi đầu thừa tướng đại nhân yên tâm chúng hạ quan nhất định sẽ cố gắng t r a o dồi bản thân hơn nữa ừng nam cung cầm đắp một tiếng rồi x à i bước ra ngoài mà ngay lúc này một tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy tới thừa tướng đại nhân hoàng thượng mời ngài qua một chuyến sắc mặt nam cung cẩm trợn cứng lại đã hạ chiều rồi tên mộ dung đoạn tụ còn tìm mình chắc chắn không phải chuyện gì hay ho nhưng nàng lại không thể từ chối chỉ đành cùng tiểu thái giám kia đi về phía ngự thư phòng trong ánh mắt cảm thông và phức tạp của chúng đại thần đến cửa cung nhân đứng ngoài liền nói thừa tướng đại nhân hoàng thượng đã dặn nếu là ngài tới thì không cần phải thông báo cứ để ngài vào thẳng là được gã nói rồi đẩy cửa ngự thư phòng ra nam cung cẩm vừa bước vào cánh cửa kia lại đóng kín lại cửa vừa đóng nam cung cẩm liền toát hết mồ hôi lạnh nàng ngầm đầu bắt gặp ngay ánh mắt của mộ dung tiên thu hôm nay ánh mắt hắn ta có gì đó hơi là lạ khác với vẻ mờ ám và t r e o chọc của thường ngày lại thêm vài phần nghi hoặc và dò xét giọng nói t à ác tàn độc chậm rãi vang lên yến khanh không ngờ khanh lại phán đoán đoán và hiểu rõ suy tư của trâm như thế hắn ta vừa dứt lời nam cung cẩm lại cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm l ư n g áo vội quy xuống giả ngu không biết vì sao hoàng thượng lại nói như vậy chuyện bình nguyên hầu muốn mưu phản cũng phải đa tạ yến khanh đã thúc đẩy yến khanh thông minh nhanh trí thế này có thể hiểu rõ được mối lo âu trong lòng chấm như vậy khanh nghĩ chấm nên vui hay nên nói tới đây hắn ta không nói tiếp nữa có điều dưới lớp tay áo bào rộng rãi ngón cái khe khe xoay trước ban chỉ trên ngón trỏ đôi mắt màu xanh lục đã lóe lên chút s ắ c khí nam cung cẩm trợn cảm thấy hơi thở của mình cũng trở nên nặng nề hơn hôm nay vì báo thù đúng là mình đã thể hiện quá vội vàng từ xưa đến nay bậc đế vương kiêng rẻ nhất là bị người khác phán đoán được suy nghĩ trong lòng mình nên hẳn là mộ dung thiên thu đã nổi sát khí rồi nhưng dù trong lòng sợ hãi ngoài mặt nàng vẫn không lộ ra chút dị thường nào nàng vô cùng thành khẩn ngầm đầu khởi bẩm hoàng thượng chuyện hôm nay đúng là do thần suy tính không chu toàn nên mới ép bình nguyên hầu đến bước này gây thêm phiền phức cho hoàng thượng nhưng thần cho rằng bình nguyên hầu thực sự là mầm họa lớn của nước ta vì vậy mới tự tung tự tác nghĩ ra chuyện này xin hoàng thượng nghiệm tình vi thần trung thành với ngài mà tha cho vi thần lần này câu này hoàn toàn là giả ngu cũng để nói với mộ dung thiên thu rằng không phải ta đoán được suy nghĩ của ngươi mà là bản thân ta cảm thấy không thể giữ lại bình nguyên hầu được nên mới tự tung tự tác như thế hơn nữa tất cả những gì ta làm cũng đều là vì n g h ĩ cho quốc gia mà thôi nên lần này chính ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi mộ dung thiên thu nghe vậy cũng không nói gì chỉ chậm rãi từ l ò n g ý đứng dậy bước từng bước đến trước mặt nam cung cẩm quỳ xuống ngẩng đầu lên nam cung cẩm rất ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn ta không chút e ngại khoe môi hắn ta cong lên mỉm cười ưu ám đưa một tay ra muốn nắm lấy c ầ m yến kinh hồng nhưng lại bị y ỉa nhẹ nhàng né tránh hắn ta cũng không nổi giận chỉ áp sát lại gần nhìn y ỉa mặt hai người gần như sắp dính vào nhau hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt nam cung cẩm yến khanh c h ấ m không biết lời khanh vừa nói là thật hay giả nhưng khanh phải biết rằng trước giờ phong cách của c h ấ m là thà rết lầm còn hơn bỏ sót tuyệt đối sẽ không buông thà cho một kẻ nào thân hiệu ạ nàng lẳng lặng chờ câu nói tiếp theo của hắn ta nhưng bàn tay giấu dưới tay áo t r i ề u phục đã siết chặt thành nắm đấm rồi nếu câu tiếp theo mộ dung thiên thu nói muốn lấy mạng mình thì nàng chỉ có thể triệu hồi thần binh bất tử ra để rút khỏi tây vo thôi nhưng mà chỉ riêng với khanh c h ấ m lại không nỡ lại một câu nói nữa vang lên từ miệng hắn so với cảm giác mờ ám trước kia thì ngày hôm nay câu nói này lại có vẻ chân thành hơn nhiều nam cung cẩm t r ợ t thở phào một hơi lập tức trở lại dáng vẻ lưu manh vô lại đa tạ hoàng thượng đã y ê u hái thần như vậy yến khanh vào hậu cung của trẫm không tốt hơn sao hắn ta thực sự không hiểu nổi thưa tướng quyền cao chức trọng cũng để làm gì đâu chứ nhìn thấy phi tử của mình cũng vẫn phải túi đầu hành lễ vào hậu cung của hắn ta rồi có hắn ta che chở không tốt hơn sao hơn nữa đã vào hậu cung của mình trở thành người của hắn ta thì hắn ta cũng sẽ không nghi ngờ gì y ỉa nữa mà đây không phải lần đầu mộ dung thiên thu nói mấy câu tiểu này nhưng đây thực sự là lần đầu tiên hắn chân thành nghiêm túc như vậy khoe m ô i yến kinh hồng giật giật trong lòng thầm nói tên khốn này lại nữa rồi ngoài miệng thì đáp hoàng thượng thần là đàn ông trâm không ngại thái độ này hắn ta đã tỏ rõ từ lâu rồi thân ngại ngươi có thể cân nhắc đến cảm giác của người khác chút được không hả vào hậu cung của ngươi sau đó để cho người khác gọi một gã đàn ông như ông đây là nương nương Hà. ta thèm vào hơn nữa nàng lại còn là đàn ông giả để đến khi tên mộ dung đoạn tụ phát hiện ra mình không phải đàn ông thì không biết sẽ chết như thế nào nữa mộ dung thiên thu vẫn không chịu bỏ cuộc t i ế n khanh trẫm có thể phế bỏ hoàng hậu cho khanh ngôi vị hoàng phu mà chứ ngôi vị hoàng đế ra từ bẽ đến giờ hắn ta chưa bao giờ mong muốn có được một thứ gì đó đến mức này hoàng thượng ngài cố chấp mãi như thế này chẳng qua là vì chưa có được thần mà thôi chờ khi ngài có được thần rồi sẽ không còn cuồng nhiệt như bây giờ nữa vì thế thần cho rằng có rất nhiều trường hợp giữ khoảng cách một chút giữ cảm giác mới mẻ có khi lại tốt hơn rất nhiều nếu như thần thuận theo hoàng thượng thật sau này chẳng phải cuộc sống của hoàng thượng sẽ vô cùng tẻ nhạt vô vị sao huống chi nam tử hán đại trượng phu trí ở bốn phương thần đường đường là đấng nam nhi bảy thước sao có thể đi làm hoàng phu để thiên hạ chê c ư ờ i chứ hơn nữa trong nhà thần còn có cả vợ hiền t h i ế p đẹp nam sủng vợ hai con trai nữa xin hoàng thượng hãy bỏ ý định này đi ạ nam cung cẩm chậm rãi nói mộ dung thiên thu nghe xong cũng nhớ cả người có một câu hiến kinh hồng nói không sai sở dĩ hắn ta cuồng nhiệt với bé con này như vậy chẳng qua cũng là vì chưa có được ý nghĩa mà thôi nếu có được rồi chơi chán chơi ngắn rồi cũng sẽ không còn thú vị nữa hiện giờ thi thoảng lại trêu chọc bé con này chẳng phải cũng rất thú vị sao thôi được chấm sẽ không cưỡng ép khanh nữa mộ dung thiên thu đứng dậy hắn ta vừa đứng lên áp lực mạnh mẽ để ép nam cung cẩm n à y giờ cũng biến mất theo hắn ta lại cười nói thêm một câu hiến khanh khanh làm gì được bảy thước lần đầu tiên thầy y thì bị mình chặn họng không nói được thành lời tâm trạng của mộ dung thiên thu cũng tốt hẳn lên x à i bước quay về lòng ỵ của mình mở một tờ giấy ra ném cho hiến kinh hồng hiến khanh khanh có biết người này không nàng nhận lấy tờ giấy đó mở ra nhìn kỹ không ngờ lại là tranh vẽ mình mặc đồ cung nữ ở đ ô n g lăng trong lòng nàng vô cùng hoảng hốt lo sợ nhưng ngoài mặt vẫn c ố không để lộ ra chút nào gặp nguy cũng không luôn cuống nàng ngẩng đầu đầy vẻ khó hiểu hỏi hoàng thượng cô gái này giống thần quá sau đó nàng lại đổi vẻ mặt như chê mai nói hoàng thượng ngài lấy thần làm mẫu để vẽ đấy à mộ dung thiên thu im lặng một lúc lâu thấy vẻ mặt của yến kinh hồng cũng không có vẻ gì là đang giả vờ lẽ nào thật sự chỉ là giống nhau thôi sao trong lúc t r ầ mặc hắn ta lại bất cẩn gạt đổ tách trà trên bàn mình nước trà đổ hết lên người nội thị dám đứng giả chết nay giờ ở bên cạnh vội vàng bước tới lau cho hắn ta trong đầu hắn ta chợt nghĩ ra một cái hay tên tiểu t ử này rất thông minh không thể dùng lời nói để dụ ý y ghẻ vào bẫy được như vậy muốn biết được đáp án thì chỉ có thể đổi một cách khác thôi tiến khanh y g i phục của chấm bẩn mất rồi thân nhìn thấy rồi ạ liên quan quái gì đến ta chấm muốn tắm rửa thay y ghẻ phục tiến khanh tắm cùng chấm luôn đi h ở i quần áo ra rồi đương nhiên sẽ biết do y r i là nam hay n ữ thôi nam cung cẩm khó khăn nuốt nước miếng một cái khởi bẩm hoàng thượng y r ỉ phục của thần vô cùng sạch sẽ không cần tắm rửa ạ mộ dung thiên thu lại bước tới trước mặt y r i đưa tay kéo luôn y r i đứng dậy nhưng chấm không thích tắm một mình thế nên mời yến khanh đi cùng chấm đi chẳng lẽ yến khanh ghét chấm sao thân nào dám ghét bệ hạ nhưng mà hay là yến khanh có bí mật gì không thể lộ ra nên mới không thể thoải mái cởi y phục trước mặt chấm đôi mắt xanh lục lóe lên tia sáng âm u, nhìn y ìa chăm chú nếu yến kinh hồng thực sự chính là tô cẩm bình cũng chính là người phụ nữ của nam nhạc hoàng thì hắn ta tuyệt đối sẽ không giữ một mối nguy hiểm như vậy bên cạnh mình nói tới nước này rồi nam cung cẩm cũng cảm thấy rất khó xử đúng là nàng có bí mật không thể để người khác biết được nhưng giờ phải làm sao đây hình như đi hay không đi cũng đều chết cả ấy mộ dung thiên thu lại không cho nàng thời gian suy nghĩ hắn ta kéo nàng sềnh s ệ c hơn nữa còn cười rất thích thú yến khanh này c h ấ mặt tơ tưởng ít chút ngọt ta suốt như đến khanh lâu như vậy rồi. Hôm nay ít ra khanh cũng phải cho chấm chút ngon ngọt chứ. Nói rồi hắn ta kéo hiến kinh hồng đi về phía điện Long đi kéo hôm phải cho chấm chứ. phía Chạch, ra lâu vậy về rồi, rồi cả n đường đều vang lên g đều i ế nam g ngạo cười c mạn ủ hắn ta, à thái giám, cung nữ thì đều cẩm u n g c nhăn nhó như nhà có tang bị hắn ta lôi vào trong điện long trạch sau đó thấy tên kia phong khoáng cởi áo ngay trước mặt mình lộ ra từng múi cơ khỏe mạnh cường tráng nàng vội vang nhắm tịt mắt lại hơi nghiêng đầu sang một bên hiến khanh cùng là đàn ông cả có gì mà ngại chứ thấy y hề như vậy mộ dung thiên thu trợt cảm thấy rất buồn cười cảm giác muốn t r e o chọc y hề lại càng nồng nhiệt hơn nam cung cẩm ngượng ngùng háng r ộ n g hoàng thượng tuy cùng là đàn ông cả nhưng dù sao hoàng thượng cũng là chân long thiên tử đôi mắt phàm trần của thần đương nhiên không thể tùy tiện nhìn nó g được t i ế n khanh không dám nhìn chẫm chẳng lẽ là vì có bí mật gì khó nói sao câu này lại một lần nữa hoài nghi về giới tính của y hề. nam cung cẩm tức tối nghiến răng ken két quay đầu nhìn hắn ta ánh mắt cũng không liếc xuống dưới ở hiện đại cũng nhìn thấy đầy đàn ông để lộ nửa người trên rồi có cái quái gì phải ngại đâu nếu tên biến thái thích lộ hàng này đã muốn khoe như thế thì nàng thỏa mãn hắn ta là được chứ gì t h ấ y y quay sang phía này nhìn thẳng mình không chút e ngại không chút ngượng ngủng mộ dung thiên thu lại bật cười to quay người bước vào bể t ắ m hắn ta mở rộng hai cánh tay gác lên bờ bể t ắ m thoải mái r ử a vào thành bể đôi mắt màu xanh lục như xuyên qua hơi nước dày đặc nhìn thẳng về phía nam cung cẩm ở trên bờ hiến khanh khanh vẫn không xuống à hoàng thượng thần không mang y hỉ h à p h ụ c theo hơn nữa thần không thích tắm quá nhiều lần trong ngày thời tiết càng ngày càng giá lạnh thế nên thần cũng không muốn tắm rửa ạ nam cung cẩm ra sức giữ cho mình bình tĩnh một chút ánh mắt mộ dung thiên thu lại xuất hiện thêm vài phần sắc khí lẽ nào y thực sự là phụ nữ nếu đúng là như vậy hiến kinh hồng khanh muốn chấm đích thân bước lên kéo khanh xuống sao giọng nói âm ú mang theo vẻ tàn độc vang lên qua làn hơi nước yến kinh hồng không nhìn rõ được sắc mặt của hắn ta trong lòng thầm gào khóc chửi cái tên khốn kiếp này lần nào cũng tìm đủ mọi cách để sảm sỡ mình yến khanh lại một câu nữa vang lên rõ ràng người này đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi sự nghi ngờ trong lòng lại càng sâu hơn một chút chẳng trách tên tiểu tử này lại không cao như đàn ông bình thường chẳng trách trên người y lìa luôn mang theo mùi thơm chỉ phụ nữ mới có chẳng trách xem ra tám chín phần mười y l là con gái rồi sắc mặt nam cung cẩm trợt trở nên vô cùng b i thương thò tay ra sau lưng đi đi lại lại trên bờ cạnh bề tám dáng vẻ như vô cùng đau đớn cuối cùng trong ánh mắt nghi hoặc của mộ dung thiên thu y ôm lấy chính giữa mâm mình gào lên ai oán hoàng thượng ngài tha cho hoa cúc của thần đi m à chương một trăm năm mươi tám yến khanh chấm sẵn sàng nằm dưới mộ dung thiên thu hoàn toàn không ngờ thì ra tên nhóc kia đứng đó băn khoăn một lúc lâu như vậy không phải là vì giới tính hay gì cả mà là lo mình sẽ làm gì gì đó với y y sau khi nhận ra điều đó hắn ta chợt cảm thấy dở khóc dở cười nhớ lại câu tha cho hoa cúc của thần mà y y nói khi nãy với dáng vẻ ôm tay vào vị trí nào đó của y y kia hắn ta mới chợt hiểu hoa cúc là cái gì thế nhưng dở khóc dở cười là một chuyện còn cũng vì câu nói đó của yến kinh hồng mà hắn ta lại càng kiên quyết muốn tắm cùng y y y mà nếu nhân cơ hội này cũng là chuyện khá hay đấy nhỉ hắn ta ngẩng đầu lên trời cười một tiếng giọng nói âm u sen lẫn vẻ tàn bạo vang lên yến khanh tắm cùng chấm là chuyện mà biết bao nhiêu người mong còn không được vậy mà khanh lại kháng cự thế này sao nói rồi trong ngữ điệu còn pha thêm chút mờ ám giờ nam cung cẩm cũng nhận ra thà mình không nói câu kia còn nữa, nói ra xong tên đoạn tụ chết tiệt này lại càng nổi lên ý đồ khác chuyện này hoàng thượng vi thần nói tới đây người trong bể tắm đột ngột đứng dậy bước tới bên cạnh bể thò tay kéo thẳng nam cung cẩm xuống nước tóm một cái người rơi thẳng xuống nước cũng vì bị rơi xuống nên nước bắn tung tóe khắp nơi khiến người ta không mở mắt ra nổi lọn tóc dài trước chắn cũng lập tức ướt nhẹp ha ha ha tiếng cười ngạo nghễ vang lên dường như hắn ta vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy y ế n kinh hồng nết nhác thảm hại thế này vậy nàng cung cẩm cố gắng để nén lửa dẫn xuống đưa tay gột hết nước trên mặt mới có thể mở mắt ra được vừa mở được mắt ra nàng đã nhìn thấy ngay khuôn mặt tươi cười rất gợi đòn đó của mộ dung thiên thu mà tay hắn ta thì đang đặt lên cạnh bề tám vây lấy nàng khống chế mọi hành động của nàng những mũi cơ cường tráng trên cơ thể lộ rõ một một hắn ta mỉm cười tà ác nhìn người trước mặt mình giọng nói đầy vẻ mờ ám t i ế n khanh khanh không muốn thời vậy chấm thời dùn khanh nhé đa tạ nhã ý của hoàng thượng t h ầ n thích mặc y phục đ ể t ắ m nàng vội vàng từ chối nghe nàng nói vậy mộ dung thiên thu trợt thấy rất buồn cười xem ra đúng là tiểu tử này không từ thủ đoạn nào để bảo vệ hoa cúc của mình nhỉ trong lòng hắn ta hiểu rõ nhưng cũng không nói toặc ra bàn tay đeo bàn chỉ đưa tới trước mặt nàng vậy hôm nay hãy thử trải nghiệm cảm giác không mặc ý y phục để tắm cùng với chấm đi được không nói rồi cái móng lợn kia đã t h ỏ xuống thắt lưng của nam cung cẩm hoàng thượng thần còn có việc ở nhà thần thấy tay hắn ta t h ỏ xuống nàng không nói thêm lời nào lập tức quay đầu định chạy nàng xoay người hốt hoảng b ỏ ra ngoài trong lòng thầm toát mồ hôi trước giờ nàng chưa từng nghĩ có một ngày yêu nghiệt nàng đây lại thảm hại thế này tên đoạn tụ mộ dung thiên thu kia còn nguy hiểm hơn cả một con sói hoang nàng vừa bỏ ra khỏi bể tám một cánh tay cứng như sắt đã vòng qua eo nàng kéo mạnh một cái lại lôi nàng xuống bể lần nữa mẹ nó chứ nam cung cẩm không khỏi chửi thề võ công của tên này thật khó lường vừa rồi mình lại không hề cảm nhận được chút nguy cơ nào đã bị hắn ta lôi tuột xuống rồi câu chửi vừa vang lên người đàn ông sau lưng lại khẽ bật cười thích thú cứ như đang rất vui vẻ vậy giọng nói tàn độc lại như đang cười vang lên tiến khanh khanh đáng yêu thật đấy hắn ta áp sát vào thai nam cung cẩm mà nói khiến nàng trợn thấy rợn hết tóc gáy da gà da v ị t trên người như nhảy nhồn hết cả lên hát quốc ca hoàng thượng tiểu quan trong thanh quán còn đáng yêu hơn thần nhiều có cơ hội thần sẽ đưa ngài tới đó mở mang đầu góc ngài buông thần ra trước đi mộ dung thiên thu nghe vậy liền xoay người y kể lại nghiêng người về phía trước tư thế như muốn đẻ nam cung cẩm xuống vậy hơi thở càng ngày càng nặng nề và nóng hổi phả vào mặt nàng nhìn quần áo hiến kinh hồng bị ướt n h ẹ p nước lộ ra những đường cong mềm mại cái eo mảnh mai trong tay hắn ta như không vừa một vòng ôm đôi mắt xanh biếc của hắn ta chợt nhuốm màu dục vọng giọng nói bất giác khản đi hiến khanh mấy tên tiểu quan trong thanh quán ấy tầm thường như vậy sao có thể so với khanh được khanh c h i ề u châm đi được không trước giờ chưa từng có điều gì khiến hắn ta phải thận trọng nâng như thế này cứ như bất cần bóp một cái sẽ khiến nàng vỡ nát ra vậy ngay cả khi dục vọng dâng tràn trong lồng ngực hắn ta cũng vẫn trưng cầu ý kiến đối phương nếu đổi lại là người khác dù có bằng lòng hay không thì giờ cũng đã khuất phục dưới thân hắn ta rồi nhưng nam cung cẩm lại hiểu rõ sự thận trọng dẹ dặt của hắn ta cũng không phải vì hắn ta yêu thích tôn trọng gì mình mà là nếu hắn ta cưỡng bức mình thì đối với tính cách của hắn ta hắn ta sẽ không có được khoái cảm của sự chinh phục yến khanh chẳng biết khanh đang nghĩ gì giọng nói tà ác vang lên ngắt đứt dòng suy nghĩ của nam cung cẩm thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt như nước hồ thu của đối phương mộ dung thiên thu lại mỉm cười khanh đang nghĩ chấm không muốn cưỡng bức khanh là vì nếu cưỡng bức sẽ không trải nghiệm được khoái cảm của sự chinh phục chứ gì nhưng khanh lại không biết trước đây mỗi khi chấm gặp được ai đó chấm thích cũng sẽ không thích buộc lộ rõ thân phận của mình cứ thế cưỡng bức thôi nhìn dáng vẻ mỹ nhân vùng vẫy điên cùng dưới thân chấm chấm càng cảm thấy thỏa mãn thú vị hơn nhiều thật ra chỉ cần chinh phục trên cơ thể thôi dần dần trái tim nàng ta cũng sẽ thuộc về chớm khanh nghĩ nếu như bắt thân thể của khanh nhớ kỹ hương vị của chấm thì liệu sau này có phải ái khanh của chấm cũng sẽ không cự tuyệt chớm xa cách chấm như bây giờ nữa cờ h ở n g mắt nam cung cầm nhau lại nàng thực sự không biết tên biến thái chết tiệt này lại có đam mê bệnh hoạn như thế thật đúng là không từ thủ đoạn để đạt được mục đích hoàng thượng ngài nên biết đàn ông và phụ nữ rất khác nhau câu nói này lại khiến mộ dung thiên thu hơi sững lại chuyện này mà cũng khác cả hắn ta hơi nghi hoặc hỏi không biết là khác nhau như thế nào hoàng thượng sở dĩ phụ nữ thần phục dưới thân ngài là vì là vì trong một quá trình nào đó họ khá hưởng thụ nhưng đàn ông thì khác bị đâm xuyên qua hoa cúc thực sự đau lắm ạ nam cung cẩm nói rất trắng trợn hoàn toàn không ngại ngùng chút nào nghe nàng nói vậy cảm xúc đầu tiên của mộ dung thiên thu là cạn lời sau khi cạn lời thì lại chìm đắm trong suy nghĩ lẽ nào chuyện này là lý do khiến bé con này không chịu nằm dưới sao hắn ta nhữ mày nói t i ế n khanh vậy giữa khanh và mộ cẩn thận ai trên ai dưới ạc đương nhiên là thần ở trên rồi nói xong nam cung cẩm thầm t r ộ t dạ trong lòng thật ra bình thường đều là tên kia nằm trên cũng có vài lần nàng thử phản kích nhưng lại nhận ra thể lực của tên kia tốt đến khiếp hồn không được bao lâu là nàng đã kiệt sức rồi vậy mà hắn vẫn cực kỳ khỏe mạnh sung s ứ c n h ư n g kiểu bí mật phòng t h ế này làm sao có thể nói cho tên mộ dung đoạn tụ này được chứ đúng không hắn mà lại tình nguyện nằm dưới à mộ dung thiên thu lẩm bẩm tự nhủ trong lòng lại cảm thấy không thể tin nổi tuy hắn ta thường xuyên nghe thấy tên tiểu tử hiến kinh hồng này bộc lộ rằng ý gì là người nằm trên nhưng hắn ta lại cảm thấy một người đàn ông kiêu ngạo t h a n h cao như mộ cẩn t h ầ n kia thì không thể nào cam lòng bị một người đàn ông khác đẻ dưới người mới đúng chứ nhưng nhìn bé con này nói chắc như vậy trong lòng hắn ta bất giác tin hơn vài phần hắn ta ngập ngừng một chút rồi k h u y ê n nhủ tiến khanh à thật ra chỉ hơi đau đau một tí tí thôi ấy mà chút xíu là qua ngay trên mặt hắn ta vô thức lộ ra nụ cười như bà ngoại sói cứ như đang dụ dỗ cô bé q u ả n g khăn đỏ ngây thơ lương thiện vậy nhưng trước mặt hắn ta nào có phải là cô bé q u ả n g khăn đỏ gì đâu mà là một con sói xám g i ả còn gian xảo hơn hắn ta v à i phần hoàng thượng à ngay cả mộ cẩn thận mà còn kêu gào thắng thiết ngài nghị thần có thể khá hơn hắn bao nhiêu chứ thân ấy à trước giờ chỉ bị con môi đốt một cái thôi cũng đã đau vài ngày vài đêm không ăn không ngủ được rồi vì thế thân tuyệt đối sẽ không đồng ý với yêu cầu của ngài nói xong câu này chính nam cung cẩm cũng toát mồ hôi trước trong lòng thầm nói tiểu hồng hồng à vì hoa cúc của ta nên chỉ có thể hy sinh hình tượng của chàng thôi khoe môi mộ dung thiên thu khe khe giật lên vài cái hắn ta chưa từng chơi đàn ông bao giờ nên cũng không biết cái gọi là đâm xuyên qua hoa cúc có kinh khủng đến mức như y ế n kinh hồng nói hay không ngày đó hắn ta giao chiến trên không với bách lý kinh hồng đánh được bách lý kinh hồng một trường hắn bị nội thương cũng không hề kêu là thảm thiết tiếng nào như vậy chẳng lẽ n ằ m d ư ớ i còn đau hơn cả bị nội thương ư nếu thế thì hắn ta cũng hơi do dự một chút nếu không cẩn thận chơi hỏng luôn bé con thì sau này biết lấy gì mà chơi nữa càng nghĩ hắn ta càng trầm mặc hơn thấy s ắ c mặt hắn ta biến đổi vài lần nam cung cẩm hí h ư ở n g thầm reo hò trong lòng cuối cùng cũng khiến cho tên đoạn tụ chết tiệt này bỏ được suy nghĩ đó đi rồi nhưng nàng còn chưa kịp van mừng xong mộ dung thiên thu lại trợt ngẩng đầu lên đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào nàng trong mắt lóe lên rất nhiều cảm xúc đan sen như khó xử dối dám lung túng sau đó hắn ta cắn răng giọng nói thấp đến không thể thấp hơn được nữa yến khanh chấm bằng lòng nằm dưới ầm ầm ầm yến kinh hồng chỉ cảm thấy như có thứ gì đó đang nổ ầm ầm trong đầu mình giống như một trận sấm sét đánh cho nàng cháy từ trong ra ngoài không nhầm chứ tên này mà còn có thể hy sinh trọn vẹn cho sự nghiệp đam mỹ thế sao ba ngay khi đang hốt hoảng môi hắn đã áp sát lại từ bao giờ khiến nam cung cẩm kinh hãi cuống quít hồi t h ầ n lại đấm thẳng một cú vào mặt hắn ta không chút nể nang bút máu núi văng tứ tung trong mắt mộ dung thiên thu c h ậ t lóe lên cơn giận đến tái người không ngờ hắn ta đã nhượng bộ một bước rồi mà tên tiểu tử này vẫn dám ra tay với mình y g ì thực sự nghĩ mình là một con sư tử ngủ say mãi không bao giờ dậy sao dưới cơn giận ngập đầu hắn ta đưa tay kéo áo ngoài của yến kinh hồng giọng điệu đầy vẻ giận dữ yến kinh hồng khanh thật đúng là nhẹ không ứa ứa nặng khanh cho rằng c h ấ m thực sự không nỡ cưỡng bức khanh hay sao nam cung cẩm kinh hãi cũng biết rõ vừa rồi mình đã không cẩn thận chọc g i ậ n tên này rồi nghĩ vậy nàng cũng định ra tay tiếp nhưng ngay lúc đó nàng lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã chuyển tới trong lòng cũng thầm thấy yên tâm hơn rất nhiều cuối cùng cũng tới rồi mộ dung thiên thu thấy tiểu tử này đột nhiên không phản kháng nữa thầm thấy hơi ngạc nhiên khó hiểu nhưng cũng không nghĩ gì nhiều động tác tay càng lúc càng thô bạo hơn kéo đến áo trong của y y mà ngay lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng nói the thé của nội thị giám khởi bẩm hoàng thượng hoàng hậu nương nương có việc muốn cầu kiến tay hắn ta k h ự ợ c lại thấy yến kinh hồng vẫn nhìn mình không chớp mắt trong mắt lại chứa đựng vẻ đắc ý như có như không hắn ta lại cảm thấy ngọn lửa giận dữ bùng thẳng lên đầu gầm lên quát người ngoài cửa không gặp vê đút tờ ép ba không gặp á giờ thì người xa sầm mặt mũi lại biến thành nam cung cẩm hoàng thượng nếu hoàng hậu đã đến tìm ngài chắc chắn là có chuyện quan trọng vậy t h ầ n xin cáo từ trước mồ hôi lạnh c h ả y đầm địa hai bên thái dương nàng vội vàng kéo lại y phục của mình yến khanh cho dù bây giờ hoàng hậu có xông thẳng vào thì c h ẫ m cũng không ngại muốn khanh ngay trước mặt nàng ta lúc này giọng nói lạnh leo âm u kiên lại càng hiện rõ vẻ tàn độc hơn bao giờ hết nam cung cẩm kinh hãi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của hắn trong đầu đã không thể tìm được cách nào để đùa bận nữa cùng với cảm giác như t r e o chọc thường ngày trong mắt hắn ta còn như có một ngọn lửa hừng hực bừng lên giống như đang muốn phun ra khỏi đôi mắt hắn ta bay lên tận chín tầng trời vậy xem ra hôm nay tên này đã dẫn đến điên người rồi ẩm một tiếng động cực lớn vang lên bóng người đàn ông áo đen ngông c u ầ n ngập tới ngoài cửa vang lên tiếng của nội thị giám liệt vương ra ngài không thể vào được mà liệt vương ra hoàng thượng đang tám bản vương và hoàng huynh đều là đàn ông có gì không thể nhìn đâu chứ nói rồi lãnh tử hàn đã x ả i bước vài bước vào trong đôi mắt đen lấy như mực quét về phía mộ dung thiên thu giống như không nhìn thấy hiến kinh hồng đang bị hắn ta giam cầm trong lòng vậy giọng nói t à ác nạo nghễ vang lên hoàng huynh thần đệ tới thăm huynh đây mộ dung thiên thu hừ lạnh một tiếng liếc nhìn nam cung cẩm một cái thu tay lại dựa vào bờ bể tắm nhìn lãnh tử hàn sao hả hoàng đệ tới đây để làm anh hùng cứu mỹ nhân sao nam cung cẩm nhìn mộ dung thiên thu một cái rồi lại nhìn sang lãnh tử hàn đột nhiên nàng cảm thấy đôi huynh đệ này là một đôi cường công cường thụ cũng đẹp ra phết vì thế nàng mới hưng phấn nói hoàng thượng có liệt vương ra tới tắm cùng ngài rồi thần xin cáo lui trước cạn ó i rồi nàng ôm lấy y phục của mình vừa t r e o vừa lăn ra khỏi bể tám nhìn thảm hại chưa từng có nhưng trên mặt lại vô cùng thô bỉ và dâm đãng hai người đàn ông nhìn vẻ cười trộm của nàng trong lòng cũng thầm nghĩ đến điều gì đó chợt cảm thấy một vạch đen to h u ỵ c xẹt qua sau gáy tên tiểu t ử này lại nghĩ siêu nghĩ vẹo rồi đúng không nhìn yến kinh hồng hốt hoảng chạy ra ngọn lửa giận trong lòng mộ dung thiên thu cũng dần n g u ô i bớt xem ra hôm nay hắn ta đã làm bé con kia sợ mất hồn mất vía rồi có điều con biết sợ là tốt đôi mắt xanh lục nhìn về phía lãnh tử hàn đang đứng cạnh bề tám giọng nói ưu ám vang lên tới thăm c h â m ạ vừa rồi chẳng phải đã gặp nhau trên chiều rồi sao tới thăm hắn ta cơ đấy hoàng huynh huynh định cưỡng bức y lì ở đây ạ lãnh tử hàn cười khẩy hất và táo bào lên ngồi xuống cạnh bề tám luồng khí ngông c u ầ n ngạo mạn vốn có như vờn quanh người hắn giống như bóng đêm vô biên vô tận lại mang theo sát khí nồng đậm của tu la mộ dung thiên thu ngồi cách đó không xa nhìn hắn qua màn hơi nước dày đặc đôi mắt xanh lục như đang cười nói với vẻ khó xử bé con đó ấy à, chấm đã chấp nhận nằm dưới rồi mà y y ấy vẫn không làm đương nhiên chấm chỉ có thể cưỡng bức thôi h o à n g huynh nếu huynh thực sự m u ố n t h â n đệ cũng có thể thỏa mãn huynh để huynh ở bên dưới câu nói này không mang theo chút mời gọi nào càng không có chút t r e o chọc hay mờ ám nào chỉ khiến người ta nghe ra được vẻ châm chọc và hạ nhục rõ rệt mà thôi ánh mắt mộ dung thiên thu xa sầm xuống cơn giận bút n g ù t ngụt thằng nhóc thối mộ dung thiên liệt này muốn gì đây chẳng qua hắn chỉ đang chửi xéo mình rằng chuyện mình bị đàn ông đẻ xuống dưới người là một chuyện vô cùng nhục nhã để cho mình bỏ cái ý định nực cười này đi mà thôi nhưng không cần biết lời hắn nói có lý hay không có lý thì mình cũng là một vị hoàng đế không thể nào bị chế d ế u như thế được liệt đệ có biết đệ đang nói chuyện với ai không hả ngón cái lẳng lặng chuyển động chiếc ban chỉ trên n g ó n trỏ xem ra hắn ta thực sự đã nổi sát khí rồi đương nhiên lãnh tử hàn cũng biết động tác theo thói quen này của hắn ta nhưng lại không hề bận tâm chút nào hoàng huynh huynh hẳn phải hiểu rõ ý của thần đệ chứ còn nữa thần đệ dám quả quyết huynh không nỡ giết đệ nói xong hắn phẩy tay háo bảo đứng từ dưới đất lên quay người bỏ đi tay háo bảo rộng tung bay sau lưng vẽ lên một đường cong ngông quồng t r o n g không trung dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mộ dung thiên thu mộ dung thiên thu nhìn theo bóng hắn hơi thở lúc nặng lúc nhẹ cuối cùng lại thở dài một hơi không nỡ giết sao đúng là không nỡ giết thật nam cung cẩm ra khỏi hoàng cung trong dáng vẻ vô cùng thảm hại phu xe phủ thừa tướng thấy y ướt nhẹp toàn thân thế này cũng sợ hết hồn tướng ra ngài sao thế hôm nay l ạ n h thế này mà ướt s u n g cả người như thế dễ sinh bệnh lắm vệ phủ nàng không nói không rằng xông thẳng lên xe ngựa hôm nay thực sự quá nguy hiểm đối đầu với tên mộ dung đoạn tụ kia quả là chuyện nguy hiểm nhất trên thế gian này chỉ thiếu một chút chút nữa thôi là mình cũng mất luôn cái mạng nhỏ này rồi may mà lãnh tử hàn tới rút vâng hạ nhân đắp một tiếng rồi quay đầu xe ngựa chạy về phủ chờ chút một giọng nói ngông cùng ngược ngạo vang lên bên ngoài xe ngựa chính là giọng của lãnh tử hàn chứ không ai khác nam cung cầm vén rèm xe ra môi đã hơi trắng bệnh dù sao hôm nay cũng là ngày đông giá rét bị ướt s u n g cả người thế này thực sự rất lạnh nàng nhìn lãnh tử hàn nói chuyện đó cảm ơn huynh đôi môi mỏng cong lên nàng định cứ thế này mà về s a o chẳng lẽ còn tiếp tục ở lại trong cung n a m cung cầm hỏi ngược lại theo phản xạ ha ha lãnh tử hàn bật cười sau đó lại nhìn nàng bằng ánh mắt không biết nên làm thế nào với nàng nữa chẳng lẽ mình bảo nàng quay lại hoàng cung sao quần áo trên người nàng mà không xử lý cẩn thận rồi mới về thì chỉ sợ sẽ lại nổi lên một trận phong ba bão tạp đấy câu nói này cũng giúp nam cung cẩm tỉnh táo hơn tuy giữa nàng và mộ dung thiên thu không hề xảy ra chuyện gì cả nhưng nếu nàng quay về phủ thừa tướng trong tình trạng thảm hại thế này thì không khéo cái tên kiêu ngạo trong nhà kia sẽ lao thẳng vào hoàng cung mất đến lúc đó kẻ xui xẻo phải đứng trước mặt mộ dung thiên thu xin lỗi như con như cháu ấy lại là mình chứ ai đi tiệm y d ì phục trong thành đi vừa dứt lời lãnh tử hàn lại hất màn xe lên tung người nhảy vào trong ta đi cùng nàng nói rồi hắn ta lột áo khoác của mình xuống khoác lên người nàng cảm ơn nam cung cẩm gật đầu cảm động rồi lại nói chuyện của tiểu hưng hồng không liên quan gì tới ta chỉ mấy chữ gọn lỏn lại tỏ rõ thái độ của chính mình lúc này nam cung cẩm mới thấy yên lòng dù sao lanh tử hàn cũng là thân vương của tây võ hoàng đế nam nhạc đến đây mà hắn ta lại không hề tiết lộ ra chút nào ban đầu nàng m u ố n cũng muốn cảm ơn hắn ta về chuyện này rồi nhưng người ta lại quả quyết nói người ta không quan tâm đến chuyện đó nếu nàng còn cảm ơn thì quá thừa thãi sau đó trong xe ngựa hoàn toàn tĩnh lặng một lúc lâu sau giọng nói t à m ị phóng khoáng của lãnh tử hàn mới vang lên tiểu cẩm vì sao ở nam nhạc nàng không thổi cái còi trúc mà lúc trước ta đưa cho nàng đôi mắt đen lấy như mực nước nhìn thẳng vào mắt nàng lại như mang theo chút tổn thương nam cung cầm ngẩn người vấn đề vẫn luôn vướng bận trong lòng nàng bao lâu nay chợt có được câu trả lời nàng khẽ nhữ mày nói có phải vì nguyên nhân này nên huynh mới giả vờ không quen biết ta không nàng thực sự chưa từng nghĩ rằng lãnh tử hàn cũng có lúc trẻ con như thế mắt lãnh tử hàn hơi giật giật đáy mắt thoáng lóe lên vẻ lúng túng rõ ràng bị nàng nói trúng tim đen thật ra đúng là hắn ta rất tức giận lúc đó chỉ cần nàng thổi chiếc còi trúc kia lên thì cũng sẽ không xảy ra những chuyện sau đó cũng sẽ không để cho quân lâm nguyên chiếm được vị trí quan trọng như vậy trong lòng nàng nữa hắn ta biết rõ lúc trước nàng chỉ để tâm đến một mình bách lý kinh hồng nhưng hiện giờ mỗi một câu nói thậm chí mỗi một cái nhữ mày một nụ cười của quân lâm uyên nàng cũng đều nhớ rất rõ ràng mà địa vị của lãnh tử hàn hắn đây lại lùi thêm về phía sau rồi thật ra lúc đó khi còn ở nam nhạc không phải nàng không nghĩ đến chuyện nhờ lãnh tử hàn giúp đỡ nhưng nàng vốn rất áy náy với việc mình chiếm lấy thân thể của tô cẩm bình vứt bỏ lãnh tử hàn kia người ta đã đi xa rồi làm sao nàng còn mặt dày mà liên lụy đến hắn ta chứ hơn nữa lúc đó dù lãnh tử hàn có đến thì cùng lắm cũng chỉ có thể đưa nàng đi thôi lúc nàng rơi xuống đáy vực thì có thổi cũng chẳng kịp nữa rồi thế nên chuyện này là lỗi của ta sau này nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ tìm đến huynh đầu tiên nam cung cẩm thoải mái nói thật không mắt hắn ta sáng rực lên ánh mắt nhìn nam cung cẩm lại nóng bỏng hơn vài phần nàng gật đầu ta còn nhớ có người đã hứa với ta sẽ quay lại chơi với ta cơ mà cuối cùng chẳng phải cũng nuốt lời sao thế nên chúng ta cùng tha thứ cho nhau nhé ha ha hứa quay lại chơi với nàng ư nàng nói là ca ca huynh nhớ quay lại chơi với cẩm cẩm nhé nàng nàng nhớ lại rồi à lãnh tử hàn nhìn nàng với vẻ không dám tin trong mắt ngập tràn sự vui mừng hí hửng còn có chút mong chờ mà chính hắn ta cũng không dám nghĩ đến nam cung cẩm cười gật đầu tỏ vẻ mình nhớ lại rồi ta vẫn còn nhớ có một cậu bé trai còn bướng bỉnh tiêu ngạo hơn cả bách lý kinh hồng người ta tốt bụng muốn bôi thuốc cho hắn mà còn bị mắng là cút đi nữa đau lòng chết đi được nghe nàng nói vậy trong mắt lanh tử hàn trở nên mơ hồ hơi luống cuống nhìn ra ngoài cửa sổ khó khăn lắm mới đè nén được muôn vàn cảm xúc phức tạp trong lòng mình xuống một lúc lâu sau hắn ta quay đầu nhìn sắc mặt nam cung cẩm hỏi với vẻ buồn bã mất mát và thận trọng nhưng nàng vẫn chọn hắn đúng không đúng thế lãnh tử hàn nam xưa ta cứu huynh không phải là vì làm cho huynh yêu ta nam cung cẩm chậm rãi nói ra câu nói gần như rất tuyệt tình không dứt khoát sẽ càng dối hơn không phải vì làm cho hắn yêu nàng thế nên nàng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu hắn tiểu cẩm có lúc ta thực sự muốn hỏi một câu có phải tim nàng được làm bằng đá không vì sao lại tản nhận đến vậy hắn ta cười cố làm ra vẻ thoải mái tiểu nha đầu nàng tự tin nhỉ bản t ô n muốn t i ể u phụ nữ nào mà không có lẽ nào còn yêu nàng cả đời hay sao v â n g v â vâng. n vân. g sức quyến rũ của lãnh đại giáo chủ đại sát tứ phương hạng người phàm tục như ta có thể lọt được vào mắt ngài mấy ngày cũng đã phải cảm ơn trời đất rồi làm sao có thể mong chờ chuyện lâu dài như là cả đời thế được nam cung cẩm cũng cười rất vui vẻ một đời ư tiểu c ẩ m à ta muốn yêu nàng một đời sùng ái nàng một đời nhưng mà nàng lại không muốn cho ta cơ hội đó đấy chứ ừ n vẫn còn có chút tự giác nhỉ có điều bách lý kinh hồng thực sự có thể cho nàng hạnh phúc sao đây mới là vấn đề hắn ta quan tâm và lo lắng nhất nam cung cẩm lại cười từ trước đến giờ hạnh phúc của ta không cần bất cứ ai cho ta cả mà nó sẽ do chính ta đi giành lấy ta yêu chàng thế nên đối với ta mà nói chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng cũng đã là một dạng hạnh phúc rồi dù con đường phía trước phủ đầy trông gai hay hoa hồng ta cũng sẽ tiếp tục bước đi không chút ngại ngần các huynh cũng đừng so đo chuyện lần trước ta bị ngã xuống vực ở nam nhạc nữa con người không phải vật năng chuyện này là do chàng sơ xuất cũng là do ta quá tự tin kể cả thái độ của ta với thiện thương cũng là sai nếu không phải vì ta quá lơ là với thiện thương thì m ộ i m ộ i ruột của chàng cũng sẽ không chết chẳng phải chàng cũng không hề trách móc ta đó sao huynh nên biết rằng chúng ta đều là con người không phải thần thánh mà con người thì thế nào cũng sẽ phạm lỗi không có ai đúng s u ố t được nói đi cũng phải nói lại nếu lúc đó chàng không hứng một trưởng của mạc quên mà rút kiếm đối đầu với sư phụ của chàng ta cũng sẽ không vì thế mà cho rằng chàng yêu ta nhiều bao nhiêu ngược lại sẽ chỉ càng cảm thấy chàng vô tình vô nghĩa loại người mà không hiểu cả đạo nghĩa báo ân cơ bản nhất thì hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của ta thế nên ta muốn huynh h i ể u rõ rằng sở dĩ chúng ta không hoàn mỹ không phải vì chúng ta không đủ ưu tú mà chỉ vì chúng ta đều là những con người bình thường bằng xương bằng thịt là con người hơn nữa ta có thể chắc chắn rằng nếu chàng biết chuyện chàng chịu một trường đó lại đổi lấy kết quả như vậy thì dù thế nào chàng cũng sẽ không nhờ lợi n g bộ khi ta biết được rằng trong một năm vừa rồi chàng học được cách nấu cơm học được cách cố gắng thay đổi chính mình để biến mình thành mẫu người mà ta thích thậm chí còn thừa nhận với ta rằng chỉ cần ta hy vọng chàng có thể bao dung thì dù có là chuyện tam phu tứ quân chàng cũng sẵn lòng bao dung vì ta đó huynh nói xem đến nước đó rồi còn có chuyện gì mà không thể thông cảm cho nhau nữa chứ có lẽ huynh không biết ban đầu chính ta là người t r e o chọc chàng trước lúc đó chàng rất xem thường ta thờ ơ với ta còn ta lại không hề biết mình đã thích chàng lúc nào ta cũng chỉ muốn tới t r e o chọc chàng để xem trên khuôn mặt lệnh như băng đó của chàng có thể xuất hiện cảm xúc khác hay không cuối cùng mới từng bước từng bước kéo chàng rơi vào trần thế đã t r e o chọc người ta thì phải chịu trách nhiệm chứ nói tới đây trên mặt nam cung cầm bất giác tràn ngập nụ cười rõ ràng là đang nhớ đến tính cách kiêu ngạo vênh váo của tên kia lúc hai người mới gặp nhau trong vườn lê lúc này lãnh tử hàn thực sự rất muốn nói một câu nam đó trong hoàng cung của vương triều nam cung cũng chính nàng đã t r e o chọc ta mà thậm chí hắn ta còn từng nói cút đi vậy mà nàng vẫn dính lấy còn gì hắn ta muốn hỏi nàng một câu công bằng vì sao nàng t r e o chọc bách lý kinh hồng thì cần phải chịu trách nhiệm mà t r e o chọc lãnh tử hàn hắn ta thì lại không cần chịu trách nhiệm chứ nhưng hắn ta cũng biết hắn ta có hỏi ra câu này cũng sẽ chỉ khiến nàng khó xử mà thôi thật ra huynh cũng rất tốt thực sự rất tốt những chuyện chàng sẵn sàng làm vì ta ta nghĩ huynh cũng sẽ sẵn lòng thậm chí có khi huynh còn làm không kém chàng đến nửa phần nhưng mà cuối cùng duyên phận giữa ta và huynh vẫn mỏng manh hơn một chút từ xưa đến nay trong chuyện tình cảm không phải cứ cho đi bao nhiêu thì chắc chắn sẽ nhận được lại chừng đó mà là giữa người khiến huynh cho đi kia và huynh có phải là đúng thời gian gặp đúng người hay không thì mới có thể biến thành một câu chuyện khắc cốt ghi tâm được nam cung cẩm cũng tin rằng chỉ cần hắn ta chịu bông tay thì rồi sẽ có một ngày lãnh tử hẳn sẽ gặp được người phù hợp với hắn đến cuối cùng vẫn là vì sai thời điểm đúng không nếu hai tháng đó hắn ta không quay về tây võ thì liệu có phải bách lý kinh hồng cũng sẽ không có đường chen chân vào không lỡ một bước là lỡ cả một đời đây là sơ suất của hắn ta hay là do ông trời sắp đặt một lúc lâu sau cuối cùng hắn ta cũng đệ nén được cảm xúc của mình đôi môi mỏng hơi cong lên tiếng cười ngạo nghệ tuân ra khỏi miệng nghe đủ rồi thì vào đi Ấc! nam cung cầm lứa người nàng nói chăm chú quá không cảm nhận được có người đang nghe lén lãnh tử hàn vừa dứt lời một cơn gió thổi qua d è m xe bay lên người đàn ông mặc áo trắng mắt màu bạc chậm rãi bước vào trong hoàng đế nam nhạc nghe trộm không phải là thói quen tốt đâu giọng nói tà mị quyến rũ lại sen lẫn nụ cười thực ra bách lý kinh hồng cũng không đến để nghe lén chỉ là hắn đang ở trong phủ thì chợt nghe thấy hạ nhân báo lại rằng cẩm nhi ra khỏi hoàng cung xe ngựa không quay về phủ đã đành mà lãnh tử hàn lại còn lên xe l ử a giận của hắn chợt bừng lên nên mới chạy tới đây người có nội lực thâm hậu thính lực cũng cực kỳ tốt từ đằng xa hắn đã nghe thấy cẩm nhi nói với lãnh tử hàn những lời đó nhất thời ngỡ ngàng nên mới không vào trong nhưng mà tâm trạng hắn rất tốt rất rất tốt sự thấp thỏm của những ngày vừa rồi sự thiếu tự tin của những ngày vừa rồi sự lo lắng về thân phận của nhau trong những ngày vừa rồi đông chốc đều tan biến hết trong khoảnh khắc đó nàng nói ta yêu chàng thế nên đối với ta mà nói chỉ cần được ở bên chàng cũng là một dạng hạnh phúc câu nói này cả đời hắn cũng sẽ không bao giờ quên hắn nghĩ câu nói này sẽ ngấm sâu vào tận máu thịt của hắn bầu bạn với hắn chọn đời chọn kiếp nhớ đến cả một đoạn bày tỏ cảm xúc còn tràn trề tình cảm hơn cả một lời tỏ tình nồng nàn vừa rồi của mình giờ lại thấy hắn bước vào nam cung cẩm cũng chợt cảm thấy hơi xấu hổ da mặt vốn dày hơn cả tường thành lúc này cũng như có xu hướng nóng bừng lên lãnh tử hàn nhìn hai người họ một cái ngẩng đầu lên trời cười mấy tiếng rồi rất tự giác đứng dậy ra về còn chưa đi được mấy bước chiếc áo mà hắn ta khoác lên người nam cung cẩm cũng bị bách lý kinh hồng ném thẳng sang hắn ta đón lấy áo khoác của mình nhìn s ắ c mặt khó chịu của bách lý kinh hồng hắn ta lại chợt cảm thấy rất buồn cười tên bách lý kinh hồng kia độc đoán thật sau khi xuống xe ngựa hắn ta chậm rãi bước từng bước về vương phủ của mình từng đ ô n g tuyết bay bay rơi trên chiếc áo trường bảo màu đen tuyển của hắn ta càng làm tăng thêm vẻ cô đơn t r ố n g vắng lúc trước chính hắn ta đã từng bước dồn ép bách lý kinh hồng học cách đối xử tốt với nàng cũng chính hắn ta dồn ép người đàn ông kia học cách để tự tay nấu cơm cho tiểu cầm ăn nhưng nghe những lời tiểu cầm vừa nói hắn ta lại không khỏi nghĩ rằng lúc trước nếu mình không ép người đàn ông kia học nấu cơm và nếu cũng không có chuyện hắn đích thân nấu cơm thì liệu có phải tiểu cầm sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy không thật ra vừa rồi ta không hề nói gì cả chàng nghe nhầm rồi cái gọi là chết không khai địch nằm trong đống d ơ m chính là thế này đây nói xong nàng lại không khỏi dùng mình một cái trời lạnh quá ngay lập tức một mùi hương tuyết liên thoang thoảng bao bọc lấy nàng giọng nói trong trẻo l ạ n h lạnh của hắn vang lên bên tai nàng giống như bông tuyết đầu đông lấp lánh nhưng mà ta lại nghe thấy rồi chàng nghe nhầm rồi nam cung cầm những mày ta chẳng nói gì cả chắc chắn là chàng nghe nhầm rồi ta với lanh tử hàn chỉ đang trò chuyện về những chuyện khác thôi ưng khi một người phụ nữ cứ lầu đầu cầu nhàu nói mại không ngừng thì hôn là cách khiến cô ấy yên lặng nhanh nhất hiển nhiên bách lý kinh hồng cũng hiểu rất rõ điều này đôi mắt sáng bạc như ánh trăng say lòng người khóa chặt ánh mắt nàng giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo vang lên ta nghe thấy rồi nghe thấy nàng nói nàng yêu ta nói xong hai hắn lại hơi đỏ hồng lên cứ như đang ngại ngùng xấu hổ vậy thấy người nào đó lại bắt đầu x o a n suýt nam cung cẩm t h ư ở n g cho hắn một cái lườm sắc ngọn đã là người dày dạn kinh nghiệm trên rừng rồi còn học đòi người ta xấu hổ thẹn thùng làm như là gái trinh ấy không thể dùng từ trai tân sao gái trinh cái gì thướng ra đến phủ rồi ạ phu xe đứng ngoài cửa xe ngựa lên tiếng nhắc nhở sau khi d è m xe được vén lên bách lý kinh hồng bế nam cung cẩm nhảy ra khỏi xe ngựa này này để ông xuống ngay ngoài cửa còn bao nhiêu người thế kia hiện giờ nàng đang là đàn ông cơ mà bị đàn ông b ế xuống xe thế này ảnh hưởng hình tượng chết đi được hắn lại làm như không nghe thấy cứ thế bế nàng vào trong phủ hắn x ả i bước đi thẳng vào phòng tám sự dịu dàng tỉnh tứ vừa rồi thoáng cái biến mất hoàn toàn thậm chí còn hơi thô bạo ném nàng vào trong bể tám động tác như mang theo sự tức giận nam cung cầm bị ném xuống không kịp đề phòng khó khăn lắm mới đứng vững được đang định nổi đoá lên lại nghe thấy giọng nói của hắn chuyển tới vì sao người lại ướt vừa rồi khi bế nàng hắn có thể ngửi thấy mùi hương trên người mộ dung tiên h thu vừa nghe thấy câu này nam cung cẩm trợ tá khẩu dáng vẻ hung hăng vừa rồi cũng lập tức biến mất đây là chuyện ngoài ý mớn khóc mù mắt mất thôi sao cuộc sống của nàng lại bi ai thế này cơ chứ hắn đứng bên cạnh bề tám lạnh lùng nhìn nàng chẳng nói chẳng rằng nhưng khiến người ta không khó cảm nhận được sự giận dữ trên người hắn hắn không biết vì sao nàng muốn ở lại tây võ hắn cũng không hỏi vì hắn tin rằng nàng có làm bất cứ chuyện gì cũng đều có lý do riêng của nàng cũng sợ nếu mình can thiệp quá nhiều sẽ khiến nàng phản cảm thế nên hắn mới không nói gì nhiều hắn ném chuyện quốc sự của nam nhạc sang một bên trừ những chuyện cực kỳ quan trọng thì phía nam nhạc sẽ chuyển tấu sớ sang cho hắn phê duyệt điều hắn nghĩ là chỉ cần mình ở bên cạnh nàng những chuyện khác đều có thể xếp phía sau thậm chí hắn còn chẳng quan tâm đến những chuyện khác nhưng những chuyện gần đây dần dần đã khiến hắn cảm thấy mọi chuyện bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của mình nếu cứ tiếp tục thế này còn không biết giữa nàng và mộ dung thiên thu sẽ xảy ra chuyện gì nữa thấy hắn không nói gì tim nàng cứ thấp tha thấp thỏm liền cất lời trách móc hắn thật ra chuyện này không thể trách ta được phải trách chàng ấy nếu không phải vì tối qua tối qua chàng thì hôm nay ta cũng sẽ không mệt mỏi hề vải như thế còn suýt nữa bị tên mộ dung đoạn tụ kia sàm sỡ lẽ ra tối qua ta nên làm cho hôm nay nàng không thể lên chiều được mới đúng giọng nói lạnh lùng lộ rõ vẻ tức giận hiển nhiên là tâm trạng của hắn đã tệ đến cùng cực rồi chuyện chuyện đó nàng còn đang muốn nói tiếp thì hắn đã quay người phất tay háo bỏ đi nàng cung cầm rất đau buồn n h ò i người lên bờ bể tám chợt cảm thấy vô cùng bất lực nhưng nàng biết nếu đổi lại là nàng thấy hắn và một người con gái khác như thế này thì chắc chắn trong lòng nàng cũng sẽ không thoải mái gì cơ mà hiện giờ nàng cũng khó chịu lắm ba nàng nhanh chóng rửa giấy sạch sẽ rồi vội vội vàng vàng chạy qua phòng hắn lần này hắn lại rất biết giữ lời hứa không đóng cửa nhốt nàng bên ngoài nữa nam cung cẩm cũng thông minh hơn rồi chẳng nói chẳng rằng vừa vào đã lao thẳng tới ôm lấy hắn hai tay siết chặt lấy e o hắn rùi rùi đầu vào ngực hắn cứ như đã quên sạch chuyện không vui vừa rồi vậy tiểu hồng hồng à, người ta nhớ chẳng lắm da gà r a vịt trên cánh tay như nhảy hết cả lên biểu tình nàng làm thế này hắn có muốn giận cũng không giận nổi cũng chẳng thể nào tiếp tục làm mặt lạnh được nữa hắn vất tay háo đóng cửa lại hắn chạm vào chỗ nào của nàng ở đây hay ở đây thấy tay hắn đặt chính xác vào ngực mình nam cung cẩm đen mặt nói muốn sợ thì cứ nói t h ẳ n g đi đừng có viện cớ nữa được không khu khu hắn ho s ù s ù vừa rồi hắn đang hỏi chuyện kia một cách rất nghiêm túc mà bốn thế mà lại bị nàng hiểu thành muốn sợ là sao trong lúc hắn còn đang ho tay nam cung cẩm đã trượt thẳng vào trong ý y phục của hắn cười bị h ổ i lạnh quá đi mất Ủ u ấ m cho ta đi nhưng luồn tay vào trong s o n g sắc mặt nàng t r ợ n trở nên trống rỗng mẹ kiếp người hắn còn lạnh hơn tuyết rơi nữa nàng cuống quít rút tay ra hả hơi sưởi tay có ông người yêu thế này mùa đông cũng dày v ò nhau thật nhưng đến mùa hè thì rất thoải mái tay hắn bao trọn lấy tay nàng truyền nội lực qua chỉ thoáng một cái tay nàng đã ấm lên rồi đừng để hắn chạm vào nàng nữa ta không thích hắn ngang ngược nói n a m cung cẩm gật đầu rất ngoan ngoãn thoát được kiếp nào hay kiếp đó ngay sau đó tay hắn lại cũng luồn vào trong ý vi phục của nàng mặt rất nghiêm túc ngang nhiên nói trong vẻ mặt đầy kinh ngạc của nam cung cẩm ta cũng lạnh cảm nhận được bàn tay đang l ị c h ngậm lung tung trước ngực mình nam cung cẩm thật không còn biết phải nói gì bách lý kinh hồng sao ta có cảm giác càng ngày chàng càng háo sắc thế ta lạnh thật mà giọng điệu rất nghiêm túc bao giờ nàng mới gả cho ta ạc sao tự dưng lại hỏi chuyện này chờ khi quay về nam nhạc vậy bao giờ về nam nhạc quyết tâm dồn ép giải quyết xong mọi việc sẽ quay về nam nhạc mà nói gì thì nói hiện giờ chúng ta cũng đã ở bên nhau rồi còn gì hôn lễ chỉ là hình thức thôi mà có quan trọng thế không là một người hiện đại nàng thực sự cảm thấy nó không quan trọng lắm đôi lông mày đẹp khe n h í u lại giọng nói lạnh lùng trong trẻo lại sen lẫn vẻ bất mãn ta muốn có danh phận sao nghe cứ như thể nàng là kẻ ăn xong phủi tay không chịu trách nhiệm thế nam nhạc cần một hoàng hậu ta cần một người vợ con cũng cần một người cha hắn nói liền một chuỗi rất lưu loát hoàn toàn khác với vẻ kiệm lời bình thường của hắn nam cung cẩm luôn cuống ngắt lời hắn từ từ từ từ c o n ở đâu ra cái tên này nói lung tung cũng phải xem tình hình thực tế chút chứ ạc hình như hắn hơi kích động quá thì phải đông mắt hắn sáng rực lên con trai của quân lâm viên đấy còn gì thì hiện giờ chàng cũng đã là cha nuôi của nó rồi mà hắn rất tấm ư ớ c nói thì giờ chúng ta sinh một đứa chẳng phải sẽ có hay sao chẳng lẽ gạo nấu thành cơm cũng không có tác dụng gì nhất định phải có con mới được sao nam cung cẩm trợt cảm thấy ra đầu tê dại xem ra tên này lại nghĩ siêu nghĩ vẹo rồi làm sao đây làm sao đây cốc cốc cốc tiếng g õ cửa vang lên thướng ra ta đây nam cung cẩm hô to một tiếng nhảy ra khỏi vòng tay của bách lý kinh hồng chạy ra mở cửa đến đúng lúc quá khuôn mặt thanh tú của quân tử mạch xuất hiện trước mắt nàng vừa thấy ở đây không có người ngoài nàng ấy mới chớp đôi mắt to tròn nói tỉ tỉ ta làm xong chuyện tỉ giao cho ta rồi ừ m tốt lắm nào nào nào vào đây chúng ta nói chi tiết xem phải nhân cơ hội này để dẹp đi cái suy nghĩ đen tối của một số người nào đó kia quân tử mạch hơi khó hiểu nói còn cần nói chi tiết gì nữa ạ ta làm ổn thỏa rồi mà hoàng tẩu với kinh lan vẫn đang chờ ta kia kìa ôi dào chúng ta trò chuyện một chút đi kệ hai mẹ con họ cảm nhận được ánh mắt khó chịu của người nào đó quét qua người mình sau lưng nam cung cầm ướp đẫm mồ hôi lạnh ạc cũng được quân tử mạch khá c h ầ m hiểu không nhận ra điều gì cả sau khi bước vài bước vào trong mặt nàng ấy hơi biên sắc vẻ mặt vô cùng kỳ quái không được rồi không được rồi ta phải về đã nam cung cẩm vội t ú n nàng ấy lại đừng đi mà về làm gì mặt quân tử mạch đỏ bừng lên rất khó xử k h ẽ ghé vào thai nam cung cẩm nói nhỏ ta đau bụng có thể là tới t h ắ n g rồi đừng lo có phải cứ đau bụng là đến t h ắ n g đâu ai nói thế chứ lần trước ta cũng đau bụng này nhưng kết quả là Quân tử mạch hỏi theo phản tử theo mạch xạ, hỏi khi ế t t quả là ế Kết nào? bụng là ta quả đau bị đ ngoài. Nàng nói huyệt toát ra. quân tử mạch không còn gì đang ể nói. kinh hồng không ngừng. nàng có Khu khu bách lý kinh hồng hò Trước được lý sụ sụ t rồi, ê n n k h ô trân trọng tử quân nữa đúng không? Khi quân tử mạch còn đang Khi mạch á khẩu không biết phải đáp lời thế nào thì một hạ nhân luôn cuống chạy vào tướng ra có mấy vị đại nhân mời ngài tới nên khách cư gặp gỡ bản quan tới ngay nói xong nam cung cẩm bèn đứng dậy đi ra ngoài đi được vài bước nàng lại chợt nhớ tới chuyện gì đó ngại ngùng quay đầu lại chàng muốn đi cùng ta không bách lý kinh hồng nghe vậy liền đứng dậy chàng nói chẳng rằng đi thẳng ra cửa thật ra trong lòng nam cung cẩm không hề muốn đưa hắn đi cùng vì cái tên này hở chút là ghen với tuông ngồi nói chuyện với đám huynh đệ cũng không thể nào đùa cợt thoải mái được nhưng cảnh lần trước người nào đó bê băng ghế ra ngồi giữa đại sảnh như cô vợ nhỏ kia vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu nàng vì thế không đưa hắn đi cùng e cũng không được chỉ có thể túi g ầ m đầu đi theo sau hắn ra khỏi cửa hai người lại một chiếc một sau lên xe ngựa một người thì lạnh nhạt không nói không rằng một người lại túi g ầ m đầu nhìn chân của mình tiếng bánh xe lộc cộc vang lên trong xe ngựa lại vẫn im lặng đến kỳ l ạ hiển nhiên là dù nam cung cẩm có đưa người nào đó đi cùng thì người nào đó cũng vẫn thấy không vui vì nàng đi gặp mấy người kia tướng h ra đến rồi ạ ngoài cửa vang lên tiếng của phu xe nam cung cẩm xuống xe trước sau đó bách lý kinh hồng cũng nhảy xuống theo người qua đường đều thoáng xững sở chỉ chỉ trỏ trỏ bách lý kinh hồng nói kia chính là nam s ủ n g mà gần đây thừa tướng đại nhân vô cùng s ủ n g ái đó sao chắc chắn là hắn rồi nếu ta mà cũng có một nam s ủ n g tuấn tú thế này thì chết cũng cam lòng ấy chứ lời này là do một cô gái nói ra nói linh ta linh tinh con gái con đứa không biết xấu hổ ạ từ đầu đến cuối bách lý kinh hồng vẫn mắt ngơ hai điếc lẳng lặng đi theo sau nam cung cẩm không quan tâm đến sự đời cũng làm như không nghe thấy mấy lời nói của những người kia thậm chí còn không thèm liếc họ lấy một cái lên lầu hắn nhìn thấy ngay đám lanh vũ tản hôm nay mấy tên kia lại không chọn phòng riêng mà ngồi ngay ngoài hành lang dài trên lầu vị trí khá đẹp chỉ ngó xuống một cái là có thể nhìn thấy cầu thang cũng thấy ngay người lên người xuống mỹ văn dạ vừa thấy y ỉa đến mà bên cạnh còn có cả người đàn ông kia đi theo bèn trêu chọc thừa tướng đại nhân không nỡ rời nam sùng này lấy một khắc sao Đi ra nàng g o i c ũ phản i đưa g lòng ngoài cũng ư dưới ờ i đi đại ta theo thân quan, thì quan, quan ra hả? nhân chắc bản Nếu sẵn nằm chắn bản mị sẽ kích h nhân nhà thôi.、Nàng、phản ô n nỡ Nàng g bỏ mị đại ở k không chút khách sáo phản kích xong lại t r ợ t cảm thấy nhiệt độ bên cạnh mình lạnh đi vài phần nàng vui quá đà quên mất sau lưng có quả bom hẹn giờ rồi khóc mất thôi ba rõ ràng là mị văn dạ cũng nghẹn lời với mấy câu này của nam cung cẩm hắn ta ho sặc sủa mất một lúc mới bình tĩnh lại được mạnh hạo nhiên đứng bên cạnh khuyên nhủ được rồi mà văn dạ huynh huynh cứ đấu võ mồm với thừa tướng đại nhân nhưng có bao giờ thắng được đâu huynh bỏ cuộc đi thôi nói rồi hắn ta lại quay sang nhìn nam cung cẩm hạ quan vẫn chưa có dịp đa tạ ơn tiến cử của thừa tướng đại nhân đều là huynh đệ thân thiết chuyện này cũng là chuyện nên làm thôi ha ha ha nam cung cẩm cười rất thoải mái thật ra mục đích của nàng cũng chỉ là vì muốn người ta phải nợ ơn mình mà thôi nếu bây giờ mà nàng nói là tiến cử nhân tài vì quốc gia là việc bản quan nên làm thì mạnh hạo nhiên sẽ coi chuyện này như một lẽ tất nhiên mất x o á t một tiếng mỹ văn dạ xuề q u ạ t ra phe phe phẩy phẩy vài cái rồi lại thở dài như than thở hạ quan với thừa tướng đại nhân cũng là huynh đệ thân thiết mà nhưng sao thừa tướng đại nhân không tiến cử hạ quan huynh cũng cần phải có bản lĩnh mới được chứ lãnh vũ tàn đã kích hắn ta không chút nghề nang huynh mỹ văn dạ tức nghẹn lên cổ sao cái tên lãnh vũ tàn này cứ suốt ngày đối đầu với mình thế lãnh vũ tàn huynh không đối đầu với ông thì huynh chết ta lãnh vũ tàn lường hắn ta một cái đầy khinh bỉ rồi nghiêm mặt nói ta chỉ nói sự thật thôi đối đầu gì với huynh đâu câu nói này còn đả kích nặng nề hơn cả việc thừa nhận đối đầu với hắn ta nam cung c ẩ m bật cười nói một câu trúng tim đen văn dạ huynh nếu huynh chịu nhường vị trí đứng đầu của bát đại công tử tây võ cho huynh ấy thì huynh ấy sẽ không đối đầu với huynh nữa đâu mị văn dạ nghi hoặc quay sang nhìn lãnh vũ tàn vẻ mặt như muốn xác nhận lại lãnh vũ tàn lại nói không chút ngại ngùng danh hiệu thủ lĩnh bát đại công tử tây võ vốn cũng chỉ có bản hầu có thể đảm đương được mà tâm trạng bực bội khó chịu của mị văn dạ lập tức thoải mái hẳn ôi r à o thì ra cái hũ nút nhà huynh ghen tị với ông à, ha ha ha các huynh gọi ta ra đây là để nhìn các huynh châm chọc nhau à. trước kia mỗi lần hẹn nhau ra ngoài bọn họ cũng đều có một chút chuyện cần phải bàn bạc nhưng hôm nay họ lại chọn bàn ngay cửa cầu thang để uống rượu cũng có nghĩa là chuyện mà họ muốn nói hôm nay cũng không sợ bị người khác nghe thấy nàng v ừ a hỏi vậy trên mặt mấy người kia đều lộ ra vẻ rất kỳ quặc ánh mắt nhìn bách lý kinh hồng cũng có gì đó không bình thường nhưng họ cũng không trả lời câu hỏi của nam cung cẩm mà gượng gạo nói ôi t r ả uống rượu đi uống rượu đi giờ thì người thắc mắc khó hiểu lại biến thành nam cung cẩm rốt cuộc mấy tên ngãi này có ý đồ gì đây sau đó bọn họ lại bắt đầu nói đến chuyện nghiêm túc thưa tướng đại nhân lần này tên tiểu tử đoàn thừa dạ kia bị huynh hại cho thảm thương rồi hôm nay bên phía thái phó còn vạch tội cơ mà mỹ văn dạ cảm thán trong lòng lại thầm thấy may mắn vì hôm đó đã bàn bạc trước với hiến kinh hồng về chuyện này nên giả vờ bị ngã gãy chân chứ không thì hôm nay người bị vạch tội lại chính là hắn ta mất nam cung cầm n h ấ p một mục rượu rồi nói to rõ ràng là tại văn dạ huynh bị ngã gãy chân nên mới khiến đoàn đại nhân phải nhận công việc vất vả này sao có thể trách bạn con được tiểu tử mỹ văn dạ muốn phủi sạch trách nhiệm à nam mơ đi mỹ văn dạ cũng s ờ mũi thực sự bó tay với sự thông minh hơn người của yến kinh hồng sau đó nam cung cẩm lại thấp giọng nói có điều đối với đoàn thừa dạ mà nói thì chuyện này cũng chưa chắc đã là chuyện xấu bình nguyên hầu sắp khởi binh đám thai phó vạch tội đoàn thừa dạ thế này cũng chứng tỏ rằng bọn họ đứng về phía bình nguyên hầu sớm muộn gì hoàng thượng cũng nổi giận với họ thế nên đến lúc đó trong lúc tức giận chưa biết chừng ngài ấy còn đẩy tên tiểu tử đoàn thừa dạ kia một phen ấy chứ nói tới đây giọng điệu của nàng lại xen lẫn vẻ t i ế c nối lúc đó chỉ chăm chăm chơi xỏ người ta mà không cân nhắc chu toàn như thế này rõ ràng đã để cho tên tiểu tử kia được lợi lần này thừa tướng đại nhân ngậm b ù hòn làm ngọc t a mạnh hạo nhiên cười nói một câu rất mất hứng trong lòng nam cung cẩm cũng chẳng vui vẻ gì trước giờ nàng đều tính toán trước sau kỹ cảng có thù tất báo thế nên không tiếp lời hắn ta lúc này bầu không khí hơi châm xuống nếu có người nhắc nhở thái phó đừng khuyên can nữa thì sao bất thình lình bách lý kinh hồng ngồi cạnh nam cung cẩm trợt lên tiếng hắn vừa cất lời mấy người đều quay sang nhìn nhau đúng rồi nếu có người nhắc nhở thái phó giang bình nguyên hầu sắc mưu phản rồi để tránh trọc giận hoàng thượng thì đừng nên can gián nữa như vậy cũng sẽ không có bất cứ tác dụng thúc đẩy nào đối với đoàn thừa dạng mà nếu thái phó không tiếp tục can gián chẳng phải cũng có nghĩa rằng lão không có bất cứ ý kiến đến gì sau này hoàng thượng có muốn thăng quan tiến chức cho đoàn thừa dạng chắc chắn thái phó cũng tìm mọi cách ngăn cản như vậy chẳng phải cũng có hiệu quả giống nhau sao hơn nữa điều quan trọng nhất là vào thời điểm mà mục tiêu không rõ ràng thái phó lại góp ý một cách trắng trợn chắc chắn mộ dung thiên thu sẽ không thích phái bảo thủ nhưng sau khi khó chịu hẳn là hắn ta cũng sẽ nghi ngờ đây là một cái bẫy một cái bẫy do một tay hiến kinh hồng vạch ra mà tất cả những kẻ xa bẫy đều là kẻ thù chính trị của hiến kinh hồng như vậy đến cuối cùng chính hiến kinh hồng lại biến thành kẻ bị nghi ngờ tuy câu nói này của bách lý kinh hồng rất nhẹ nhàng thản phát một tới nhiên, nhưng chỉ không hiện nhìn hắn hơi hôm chàng không không mình ẩn đằng nam cung Nam cung sang mừng nói, nay Nếu nếu lại điểm cái, vui đưa cẩm cẩm rõ ra. đám đây. mà may mà sau sẽ quay ba ị bị mộ một thậm mình dung duyên đoạn tụ nghi ngờ một cách vô duyên vô cớ, thậm chí chính bản thân mình còn không tự biết rằng mình đã bị nghi ngờ n đã tụ tự biết cách chí cớ, vô vô ữ Ba người kia đều biết hắn là chủ nhân của dạ mạc sân trang thế nên thấy hắn hiểu biết như vậy lại nói những lời đó họ cũng lấy gì làm lạ trong lòng lại thầm lo lắng vì nam nhạc có được nhân tài như thế này chỉ một câu đơn giản nhưng lại giải quyết được sự lo âu của họ còn chỉ ra được điểm khuyết mà họ không nhìn tới tài năng trí tuệ bậc này thực sự không thể coi thường được nhưng cũng càng khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm nhưng mà nên để ai đi nhắc nhở lao đây cả hai phái bảo thủ và phái cách tân đều gài người vào phe nhau nhưng vì cả hai phe đều phòng thủ rất nghiêm ngặt thế nên gần như không ai thực sự đủ trọng lượng đến mức có thể khuyên nhủ lao thái phó được mỹ văn dạ vừa hỏi câu này nam cung cẩm cũng bắt đầu chìm vào suy tư đột nhiên mắt nàng sáng rực lên mà cùng lúc đó bách lý kinh hồng cũng lên tiếng thái phó cư tố cáo đoàn thừa d i suốt như vậy có khi cũng đã cấu kết với bình nguyên hầu rồi đúng không giọng nói lành lạnh kiêu ngạo đủ để khiến tất cả mọi người trong khách điếm đều nghe thấy nam cung cẩm vội tỏ ra lo lắng lên tiếng trách móc nói linh tinh không có chứng cứ thì đừng nói bữa vu khống mệnh quan triều đình là phạm pháp đấy mọi người lập tức hiểu ý rất nhanh vội tiếp lời thừa tướng đại nhân tuy câu này hơi lô mãng một chút nhưng cũng không phải không có lý đúng là thái phó hơi biết để ai đi nhắc nhở thái phó đây bọn họ cứ ngồi luôn đây bàn tán công khai cho xong chắc chắn chuyện này sẽ truyền đến thai thái phó đương nhiên cũng có thể sẽ truyền cả đến thai hoàng đế như vậy thì phải xem thái phó hành động có đủ nhanh không nếu chậm chạp không bị được miệng lưỡi người đời thì cũng có thể sẽ bị hoàng thượng biết mộ dung thiên thu mà nổi trận lôi đình thì lao già kia thẳng to nếu hành động đủ nhanh thì sẽ nhanh chóng bịt miệng được mọi người cũng sẽ đề cao cảnh giác không tiếp tục tố cáo đoàn thừa d ạ n nữa đạt được đến mục đích của nam cung cẩm mà những người ngồi bàn tán như yến kinh hồng lãnh vũ tàn thì cùng lắm cũng chỉ là dỗi việc ngồi buôn chuyện thôi cắt vài ngày lương đ ồ n g l à c cùng họ đã châm lửa rồi còn về việc thái phó dập lửa như thế nào thì không liên quan gì đến họ nữa mạnh hạo nhiên là người của đảng bảo hoàng đương nhiên cũng rất hào hứng với chuyện chèn ép phái bảo thủ vì thế hắn ta cũng rất phối hợp với họ lúc này ánh mắt nam cung cẩm nhìn bách lý kinh hồng lại càng nồng cháy hơn lúc trước nàng đang tính là sẽ nhỏ dọn g bàn tán thôi để vừa khéo cho người của bên thái phó nghe thấy là được nhưng tên này lại mạnh tay hơn ngồi luôn đây nói to không chỉ có thể khiến thái phó nghe thấy mà còn có thể hắt một xô nước bẩn lên người lao già kia hoàng thượng có xử lý hay không cũng đã đủ khiến lao đau đầu chết đi rồi dân chúng thì thầm nghi ngờ lao cấu kết với nghịch tặc danh tiếng cũng hỏng đến bảy tám phần chiêu này thực sự quá cao tay không hổ danh là người làm hoàng đế tâm địa đen tối không ai bằng mà ánh mắt đám người lãnh vũ tàn nhìn bách lý kinh hồng cũng từ đề phòng chuyển thành thân thiện hơn nói gì thì nói trong chuyện này cũng nhờ có người ta giúp họ còn gì chèn ép lao thái phó là chuyện mà mọi người đều nhìn thấy mà nhắc mới nhớ tay tiền sung kia đắc tội gì với thừa tướng đại nhân thế mỹ văn dạ nói không ngừng nháy mắt đầy vẻ mờ ám với nam cung cẩm cứ như đã phát hiện ra dàn tình gì đó không thể để người khác biết được vậy nam cung cầm lường hắn ta một cái không chút khách sáo chỉ với nhan sắc đó của tiền sung mà cũng đòi lọt vào mắt ông đây à phụt lãnh vũ tàn phụt thẳng n g ụ m rượu trong m i ệ n g ra nếu tiền sung mà nghe được câu nói này của thừa tướng có khi sẽ bị tức chết mất dù hắn ta có không chết vì tức thì cũng chẳng sống được thêm mấy ngày nữa mạnh hạo nhiên lắc đầu thở dài được rồi đừng nói nhăng nói của nữa nói đi rốt cuộc mấy người các huynh tìm ông đây có việc gì nam cung cẩm mất kiên nhân hỏi mắt mấy người nhìn láo nhìn liên một hồi cuối cùng m ị văn dạ ngồi khá gần nam cung cẩm không chịu nổi ánh mắt như giết người của bách lý kinh hồng bèn ghé đầu vào sát tiến kinh hồng thì tha thì thụt nói như sợ bị bách lý kinh hồng nghe thấy các huynh đệ tìm huynh tới để đi thanh lâu chơi lâu lắm rồi chúng ta có đi đâu chẳng lẽ huynh không nhớ phượng ca cô nương với trầm tịch cô nương chút nào sao nhìn dáng vẻ bí hiểm này của hắn ta nam cung cẩm trợt cảm thấy như có một vạch đen to sổ thẳng xuống sau g á i đúng là lâu lắm rồi nàng không tới thanh lâu nhưng hiếm lắm mới tới một lần ít ra cũng phải mang chút q u à mọn cho băng tâm chứ nhỉ hôm nay ra ngoài hủy lại không đi cùng thật đáng tiếc quá để mai đi ta có vị huynh đệ cũng muốn đến thanh lâu cho biết một lần từ lâu rồi tiếc quá hôm nay lại không đưa huynh ấy đi cùng hay là hôm nay chúng ta hẹn trước đi tối mai cùng đi nhé Thấy ý thì thoải ì t h mái nói to chuyện đi thanh lâu thế này mà người đàn ông bên cạnh y r ì lại như không có chút ý kiến gì ba người cũng thầm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không nói gì thêm nếu đã vậy thì quyết định thế đi tối mai chúng ta cùng đi được vừa dứt lời một người đi từ cửa vào chợ thu hút hết ánh mắt của tất cả mọi người chiếc áo trường bào đen tuyền mang theo luồng khí âm u tàn độc trên khuôn mặt tuấn tú vô song như ẩn chứa nụ cười sau khi vào nên khách c ư đôi mắt đó nhìn lướt một vòng rồi nhìn thẳng về phía đám yến kinh hồng sau lưng hắn ta còn có một tay tùy tùng đi theo điều kỳ lạ là không biết hắn ta dùng thứ gì để giấu đi màu mắt vốn có lúc này đôi mắt chỉ còn lại màu đen l â y láy đó chẳng phải là mộ dung đoạn tụ sao vừa rồi còn t r e o chọc nàng trong hoàng cung mà giờ đã đuổi theo tới đây rồi ạ không biết tên khốn này có tức giận hay không nữa bốn người đứng dậy đang định hành lễ mộ dung thiên thu lại dùng ánh mắt ra hiệu cho họ không cần hành lễ sau khi lên lầu còn có ánh mắt của khá nhiều người dân nhìn về phía này chiếc bàn đó toàn là các mỹ nam mấy người kia thì họ nhận ra nhưng người đàn ông mặc áo bào đen này thì họ không hề quen biết các vị đã lâu không gặp mộ dung thiên thu cười nói đám lãnh vũ t ả n hiểu ý ngay chắp tay nói đã lâu không gặp tại hạ l ã n h tử thần không biết các vị huynh đài có còn nhớ tại hạ không hắn ta xưng tên luôn với họ lãnh vũ t ả n nói đường huynh huynh đừng trêu họ nữa làm gì có ai quên được huynh lãnh gia là nhà mẹ đẻ của mẫu phi mộ dung thiên thu thế nên mỗi lần mộ dung thiên thu đổi tên vi hành đều dùng họ lãnh còn tử thần là tên tự của hắn ta lãnh vũ tàn là biểu huynh đệ của hắn ta nhưng lúc này hắn ta gọi mộ dung thiên thu là đường huynh đương nhiên là vì phối hợp với họ lãnh kia thôi lúc này mấy người xung quanh mới nhìn đi chỗ khác thì ra là đường huynh của định viễn hầu mộ dung thiên thu mỉm cười rồi ngồi xuống mắt vẫn nhìn nam cung cẩm chằm chằm hôm nay hắn ta làm bé con này sợ hết hồn rồi không biết bé con có giận không mà nam cung cẩm lại nhìn hắn ta như không có chuyện gì xảy ra trong mắt còn như thêm vài phần kính cẩn ngay khi mọi âm thanh đều t ĩ n h lặng bàn tay đang cầm cốc trà của bách lý kinh hồng chợt run lên một chút nước trà và lá trà trong cốc bay thẳng ra như mũi tên hắt thẳng về phía mặt mộ dung thiên thu mộ dung thiên thu đứng dậy nhanh như chớp hơi n g h i ê người n g khó khăn lắm mới tránh được trong mắt thoáng tràn ngập s ắ c khí tên mộ cẩn thần này thật quá ngông cuồng ba xin lỗi lỡ chữa tay n a m chữ nhẹ nhàng vang lên thái độ thờ ơ không mấy để tâm của hắn lại khiến cho mộ dung thiên thu thoáng sững lại g i á n g vẻ đó của mộ cẩn thần cứ như bây giờ mà hắn ta so đo tính toán thì mới là chuyện bé xé ra to vậy trong lòng ba người kia vô cùng hối hận nếu biết t r ư ớ c là gọi hiến kinh hồng ra đây sẽ khiến hoàng thượng đối mặt với mộ cẩn thần thì đánh chết họ cũng không gọi y h ề ra nam cung cẩm thản n h ư nói lãnh huynh huynh đừng quá để ý dân tộc thái đều dùng cách hát nước để bày tỏ sự nhiệt tình mà hơn nữa chẳng phải tây võ chúng ta cũng có lễ thần hoa đó sao vào ngày đó chúng ta cũng vẫn hát nước để thể hiện sự vui mừng mà thấy thái độ của yến kinh hồng không bình thường mộ dung thiên thu cũng biết y y ấy vẫn còn tức giận vì chuyện hôm nay suýt bị mình cưỡng bức trong hoàng cung nhưng hắn ta là vua một nước lần trước bị tên mộ cẩn thần này đấm cho một cú đ đá ã đành hôm nay còn suýt bị hắn hát nước vào người nếu hắn ta mà chậm chạp một chút thôi thì e là giờ trên mặt đã dính đầy lá trà rồi cơn tức này làm sao hắn ta nuốt trôi được hắn ta hít sâu mấy hơi nói thừa tướng đại nhân lễ hát nước của dân tộc thái cũng hát cả nước trà sao tuy là tức giận nhưng hắn ta cũng không quên mình đang giả trang vi hành nghe hắn ta hỏi vậy nam cung cẩm trầm ngâm một chút rồi nói mọi người thường chỉ hát nước lã để thể hiện sự nhiệt tình bình thường nhưng khi muốn thể hiện sự nhiệt tình vô cùng chân thành thì sẽ hát nước trà n g a y xem nồng độ của nước trà này cao như vậy chẳng phải cũng là để nói lên rằng sự nhiệt tình hiếu khách của họ vô cùng nồng hậu sao thừa tướng đại nhân lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng tại hạ không nói lại nổi giọng điệu hắn ta rất quái gở cơn giận ngập trời cũng chán chẳng muốn bùng ra nữa vì hắn ta chợt nhớ đến một chuyện hắn ta nhìn bách lý kinh hồng với ánh mắt đầy khiêu khích nói thừa tướng đại nhân liệu ngài có còn nhớ ngài đã hứa gì không hứa hứa cái gì thầy y y như đã quên rồi cơn giận lại dâng lên trong lòng mộ dung thiên thu cú đấm lần trước đó à ta nhớ ra rồi thì ra là chuyện mời riêng hắn ta ăn cơm Mời riêng. chợt nhớ đến chuyện sáng sớm hôm nay nam cung cẩm b ô n g thấy hơi bất an sao hả muốn nuốt lời hả? khoe môi m ế t lên nở nụ cười tàn độc sắt khí thấp thoáng hiện trên khuôn mặt hắn ta nam cung cẩm lập tức đứng dậy đương nhiên là không không cần biết mộ dung thiên thu có ép hay không thì nàng cũng vẫn phải giữ chữ tín của mình nàng quay đầu nhìn bách lý kinh hồng hôm nay chàng về trước đi bách lý kinh hồng không hề muốn như thế nhưng lần trước cũng vì mình nhất thời kích động đánh mộ dung thiên thu nên mới dẫn đến chuyện hôm nay vì vậy dù hắn có bất mãn đến thế nào cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng chỉ biết trơ mắt nhìn nàm cung cẩm đi cùng với mộ dung thiên thu nãy giờ ba người kia vẫn luôn len lén quan sát sắc mặt của hắn cho đến tận lúc hai người kia đã biến mất khỏi cửa n g h ề n khách cư bách lý kinh hồng mới thu lại ánh mắt của mình trong lòng vô cùng khó chịu hắn có thể kéo cẩm nhi bỏ đi ngay lập tức nhưng hắn cũng biết một trong những điều nàng coi trọng nhất chính là chữ tín nàng đã hứa với mộ dung tiên thu thì dù thế nào cũng sẽ phải làm hắn đứng dậy đi về phía phủ thừa tướng mà sau khi hắn đi chiếc cốc vừa bị hắn siết trong tay từ từ vỡ ra từng mảnh một ba người còn lại không khỏi nuốt nước miếng trước giờ bọn họ chỉ biết khi phụ nữ ghen tung thì nhà cửa không yên ổn đến hôm nay mới biết đàn ông mà ghen tung cũng chẳng kém phụ nữ chút nào dầm một tiếng chiếc bàn trước mặt họ cũng vỡ vụn làm mạnh hạo nhiên hoảng hốt giật t h o á t mình hoàng thành tây võ ở một khu du thuyền trên sông vô cùng tấp nập nam cung cẩm cạn lời đứng sau lưng mộ dung thiên thu hoàng thượng ngài đưa thần tới nơi gì thế này nàng vốn định tìm một nơi để mời cơm nhưng hắn ta lại nói đã ăn rồi nên không cần mời nữa chỉ muốn nàng đi dạo cùng hắn ta một lúc nhưng nơi này đang giữa mùa đông giá rét nước sông đều đóng băng cả rồi chẳng lẽ họ còn tới để trèo thuyền sao không phải mộ dung thiên thu cầm quạt chỉ vào lương đình ở cách đó không xa hắn ta đâu có nhạt nhẽo đến mức rời này đi chèo thuyền nhưng cũng có nhiều người còn nhạt nhẽo hơn họ nhiều thời tiết này vẫn còn đang trượt băng trên mặt hồ để tìm một khoái cảm biến thái nào đó lương đ ỉ n h kia xây rất cao còn có bậc thang trùng trùng điệp điệp các nhóm thị vệ đã canh gác hết xung quanh nên hiện giờ không có ai khác cả mọi người đều rất tò mò không biết vị quý nhân nào đến mà phô trương thanh thế đến mức này sau khi nhìn thấy yến kinh hồng họ đều hiểu ngay một đám các cô nương hét tầm lên thừa tướng đại nhân Thừa thừa ư ớ n n g Đại â n cùng nhiệt hoàn toàn không kém với các fan theo đuổi minh tinh ở hiện đại chút nào. Ánh mắt các cô gái nhìn thấy Yến Kinh Hồng đều như nổ thành hình trái tim bậy, vô cùng kích động. Cũng có khá nhiều tài tử nhìn về phía này, ánh mắt đầy vẻ nồng mức kém mắt tim mắt các chút các cô kích có độ đuổi đại đều đầy gái theo thấy khá phía nhiệt. h với trái tài tử t vô về vẻ ở bậy, tướng đại nhân mấy hôm thừa r ư ớ c tiểu i s n có có làm một bài một thơ, không biết có thể xin ngại. không tướng đại nhân Thừa tướng đại Nhân. Đại khi yến kinh hồng đang cười rất nghệ sĩ đón nhận các kiểu ánh mắt sùng bái hâm mộ vê vê của mọi người thì mộ dung thiên thu đã xách nàng đi lên trên lương đ ỉ n h kia rồi chỉ để lại đám người đứng dưới nhìn theo bóng lưng hai người bằng ánh mắt vừa tiếc nuối vừa ai oán hiếm lắm mới gặp được thừa tướng đại nhân thế mà nói cũng chẳng kịp nói lấy một câu t i ế n khanh xem ra danh tiếng của khanh trong dân gian còn cao hơn chấm ấy nhỉ giọng nói quái gở vang lên bên thai nam cung cẩm làm nam cung cẩm sợ đến mức trắng b ệ n h mặt vừa rồi nàng chỉ mãi đắc ý mà quên mất chuyện này hoàng thượng đó là vì mọi người không biết người đi bên cạnh thần là ngài tôi chứ nếu họ biết đương nhiên sẽ quên bén mất thần ngay ấy mà nghe vậy mộ dung thiên thu cũng chỉ cười lạnh một tiếng không nói gì đ ô n g tử nhuộm màu lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào nam cung cẩm khiến người ta không thể đoán được cảm xúc trong lòng hắn ta lương đình rất cao người bên dưới có nghển cổ lên cũng không nhìn thấy vẻ mặt của mộ dung thiên thu và nam cung cẩm mà các thị vệ lại canh phòng cầu thang nghiêm ngặt nên chỉ có duy nhất hai người họ ở trên đó nam cung cẩm cúi đầu không dám nhìn sắc mặt hắn ta còn hắn ta lại chăm chú nhìn nam cung cẩm một lúc lâu rồi mới chậm rãi bước sang bên cạnh lương đ ỉ n h nhìn xuống dưới màn xương lạnh dâng lên trên mặt băng chậm rãi tan hàn ra làm tầm mắt con người ta mơ hồ đi hiến khanh khanh tới nhìn này vẻ mặt mộ dung thiên thu nghiêm túc chưa từng có trong lòng nam cung cẩm hơi nghi hoặc nhưng cũng đứng sang cạnh hắn ta cây quạt trong tay hắn ta chỉ về phía trước giọng nói tàn độc mang theo vẻ sắc bén và ngạo thị thiên hạ ngàn dặm băng tuyết xa xăm vạn dặm gấm vóc giang sơn mỹ miều khanh thấy tây võ của trẫm có đẹp không đẹp ạ nhìn phong cảnh bên dưới nam cung cẩm cũng thầm cảm thán tự đ á y lỏng ánh nắng mặt trời ngày đông không gây gắt nhưng lại khiến những tảng b ă n g trôi nổi trên mặt biển kia tỏa ra ánh sáng xanh ngọc lấp lánh trên bờ biển là những dây núi trùng điệp vây quanh tuy đã vào đông cả ngọn núi đều bị tuyết trắng bao phủ nhưng cũng chính cả mảng trời tuyết trắng này lại càng tô đậm thêm vẻ đẹp nơi đây vậy tiến khanh của trẫm đến tây võ là vì muốn hủy diệt giang sơn gấm vóc của trẫm sao hắn ta nghiêng đầu nhìn nàng m ặ t không có chút cảm xúc nào khiến người ta cảm thấy lạnh leo đến kỳ lạ nam cung cẩm kinh hãi vội con g người quỳ xuống không biết vì sao hoàng thượng lại nói những lời này thần tới tây võ chẳng qua là vì muốn có được chức quan n h u cầu phú quý mà thôi mộ dung thiên thu nghe vậy cũng chỉ nhìn nàng không biết có tin hay không cho đến khi mồ hôi lạnh trên người nam cung cẩm sắp chạy hết ra rồi hắn ta mới nói t i ế n khanh đứng lên đi hắn ta của ngày hôm nay lạnh lùng đến bất thường cứ như hoàn toàn là một người khác hẳn so với mộ dung thiên thu sáng sớm nay vừa muốn sàm sỡ nàng trong phòng t ắ m vậy hắn ta như thế này rất lý trí rất tàn độc cũng là một trạng thái mà đấng quân vương nên có có lẽ đây mới là bộ mặt thật của mộ dung thiên thu nam cung cầm đứng dậy đứng đối diện với hắn hai người nhìn nhau một lúc lâu sau cũng không nói gì cuối cùng mộ dung thiên thu mới chậm rãi nói tiến khanh chậm biết mục đích của khanh không đơn giản tuy chấm không đoán được ra nhưng chấm lại muốn khanh biết rằng chỉ cần khanh vẫn còn ở lại tây võ dù trong lòng khanh nghĩ gì mục đích là gì nhu cầu điều gì chấm cũng đều không bận tâm cho dù là đối phương đã có được địa vị thừa tướng cao quý đe dọa nghiêm trọng đến mình rồi hắn ta cũng không để ý nghe hắn ta nói vậy đồng tử của nam cung cẩm hơi co lại dưới lớp tay háo bảo rộng thùng t h ì n h bàn tay nàng bất giác s i ế t chặt lại lời nói của mộ dung thiên thu quá nặng nặng đến mức làm g i ấ y lên cảm giác hổ thẹn trong lòng nàng điều nàng muốn, là khuyết trương thế lực của mình mượn tây võ làm đất phát triển làm thừa tướng chẳng qua cũng chỉ vì muốn nâng cao độ nhạy cảm chính trị của mình mà thôi hơn nữa có thân phận này sẽ xử lý được nhiều chuyện thuận tiện hơn rất nhiều nhưng dần dần sau khi làm thừa tướng sau khi từng bước từng bước nắm gần nửa triều chính trong tay thứ mà nàng muốn bây giờ lại biến thành binh quyền có điều mộ dung thiên thu đã nói ra lời như thế rồi bảo nàng làm sao ra tay được nữa hiến khanh hẳn là khanh cũng biết trâm thực sự thích khanh mộ dung thiên thu nói câu này song cũng không nhìn yến kinh hồng nữa mà hướng mắt về nơi xa nhìn từng đám mây lơ lửng trên bầu trời rồi lại nhìn giang sơn vạn dặm dưới chân mình nàng biết mộ dung đoạn tụ thực sự thích nàng nhưng người hắn ta thích là đàn ông mà mình thì không phải hơn nữa liệu tình cảm của đế vương được bao nhiêu phần thật lòng chứ nhưng cũng không thể không thừa nhận nhưng lời nói của hắn ta ngày hôm nay thực sự khiến nàng phải dao động nếu hắn ta dùng tình cảm chân thật để đối xử với nàng thì sao nàng có thể không biết cảm ơn thậm chí còn muốn giành lấy binh quyền và giang sơn của hắn ta được chứ hoàng thượng thân nàng thực sự không biết phải nói gì bây giờ nữa mộ dung thiên thu quay đầu nhìn nàng đôi môi mỏng cong lên y ế n khanh từ sau khi khanh tới tây v õ này vẫn luôn là khanh muốn gì chấm cho khanh cái đó nhưng thứ mà chấm muốn khanh lại trần trừ mãi không bằng lòng cho còn càng ngày càng đẩy chấm ra xa hơn y ế n khanh của chấm lẽ nào trái tim của khanh làm bằng đá thật sao thân thời khác này nàng thực sự cảm thấy mình quá túng tử đúng thế từ sau khi nàng tới tây võ mộ dung thiên thu đối xử với nàng rất tốt chỉ cần là thứ nàng m u ố n thì không có thứ gì hắn ta không cho nàng thậm chí chỉ thuận miệng nói một câu là chiếc cốc lưu ly li bảy màu đẹp quá mà hắn ta cũng có thể phất lờ sự phản đối của chúng đại thần để ban nó cho nàng cốc lưu ly li năm màu không khó tìm nhưng bảy màu thì cả tây v õ chỉ có duy nhất một chiếc đó thôi đó là quốc bảo đến khi nghe nói nàng bán quốc bảo đó đi để lấy tiền hắn ta cũng không giận dữ mà khi nàng bước một bước lên tiên ngồi lên vị trí thượng thư lệnh hắn ta hỏi nàng tiến khanh khanh có hài lòng với vị trí này không nàng chỉ cười nói đùa rằng có phải là làm thừa tướng đâu có gì mà hài lòng chứ lúc đó hắn ta chỉ ngựa đầu cười cười nàng quá tham lam thế nhưng không bao lâu sau nàng lại trở thành thừa tướng dưới một người trên vạn người thực sự câu hỏi này của mộ dung thiên thu rất sắc bén tim của nàng được làm bằng đá thật sao hắn ta đã đối xử tốt với nàng đến mức đó rồi nàng có thể không thích hắn cũng được thôi nhưng điều mà nàng luôn mong muốn lại là làm thế nào để hủy diệt tây võ của hắn ta làm thế nào để giúp người yêu của mình hoàn thành nghiệp lớn thống nhất thiên hạ của hắn thôi được rồi mộ dung thiên thu đặt tay lên vai hiến kinh hồng hiến khanh chấm chỉ cần khanh biết rằng dù khanh có làm sai chuyện gì chấm cũng đều sẽ tha thứ cho khanh có điều chấm vẫn hy vọng khanh sẽ không làm chấm thất vọng nói rồi hắn ta chắp tay sau l ư n g đi mất nhìn theo bóng lưng ngông cuồng đó của hắn ta nam cung cẩm chỉ cảm thấy rất dày vò một năm nàng không hề lộ ra bất cứ sơ hở nào nhưng hôm nay hắn ta lại nói đến nước này chắc chắn là vì sự xuất hiện của bách lý kinh hồng nên hắn ta mới nghi ngờ nàng đến cực độ rồi thế nhưng hắn ta lại vẫn giữ lại mạng của nàng chắc chắn đây không phải là phong cách thường thấy của mộ dung thiên thu sự đối xử đặc thù này dành cho nam cung cẩm chỉ càng khiến nàng có cảm giác tội lỗi hơn mà thôi dù nàng có làm sai điều gì hắn ta cũng đều sẽ tha thứ cho nàng sao nàng mơ mơ hồ hồ quay về phủ thừa tướng nhưng cũng không đi sang chỗ bách lý kinh hồng mà đi về viện của mộ thiên thiên trong lòng nàng vô cùng hỗn loạn nàng dám chắc rằng nếu bây giờ mà gặp bách lý kinh hồng nàng sẽ chỉ cảm thấy càng rối rắm hơn mà thôi nếu để hắn chọn giúp mình thì không cần phải hỏi nàng cũng biết câu trả lời nhưng nếu thực sự lựa chọn như vậy thì một năm cố gắng của nàng sẽ trôi sông đổ biển sao trong viện của mộ thiên thiên tiểu kinh lan vừa ngủ chưa dậy thấy nam cung cầm đến thằng bé liền kêu a a lên rất vui vẻ cánh tay nhỏ xíu cơ cơ lên như muốn nàng bế trong đ ấ y mắt nam cung cầm lập tức tràn ngập vẻ dịu dàng đón lấy đứa bé nàng chỉ cảm thấy đứa bé còn nhỏ thế này mà đã thông minh như vậy thật đúng là trời sinh đã hơn người rồi nhưng lúc nhìn lại kia h nhỏ nhắn u ô n mặt g ố n quân viên như g lâm lúc i k nụ cười của nàng trợn tắt lịm nàng đưa tay ra khe khe chạm vào nốt ruồi son ở mi tâm của thằng bé Thở thì tốt cha dài, nếu cha con còn sống thì tốt quá. Đúng thế, nếu quân á Đúng nếu thế, u q lâm n g uyên vẫn còn sống Nếu tốt thì biết bao.、Nếu、là hắn tri a ta chắc chắn hắn ta sẽ có thể cho nàng câu hắn thể nàng t sẽ ả lời, lựa Lâm là giờ nói biết, chắc chắn có cho chọn c thể như thế h nàng nàng nên nào. Quân、lâm、Nguyên, sẽ bây kỷ của nàng là người có thể hiểu rõ nhất trong lòng nàng đang nghĩ gì cũng là người có tâm hồn đồng điệu với nàng nhất nhưng khi nàng biết có sự tồn tại của một người như vậy sự tồn tại của một người như một phiên bản nam của nàng vậy thì ông trời lại tàn nhẫn cướp mất hắn ta khỏi tay nàng quân lâm n g uyên nếu huynh ở vị trí của ta lúc này thì huynh sẽ lựa chọn như thế nào nàng khẽ than thở giọng nói nhẹ như lông hồng lại chất chứa cảm giác đau thương thượng quan nhược tịch và quân tử mạch đứng bên cạnh c h ỉ cảm thấy mùi cay xẻ hốc mắt cũng đỏ h ồ n g lên một năm đã đủ để làm phai nhạt đi rất nhiều nỗi đau nhưng có một số người dù có mất cả đời cũng không thể xóa nhòa được dấu ấn của họ một lúc lâu sau nam cung cẩm mới bật cười có lẽ sự ra đi của quân lâm uyên là để dạy cho nàng biết cách kiên cường hơn dạy cho nàng biết đối diện thẳng với song gió dạy cho nàng rằng đừng bao giờ chờ mong có ai đó sẽ cho nàng câu trả lời trong lúc nàng đang hoang mang mơ hồ tất cả đều do chính nàng lựa chọn do chính nàng tự quyết định thôi kiên cường và độc lập đúng thế đây vẫn luôn là tính cách của nàng trước giờ chưa từng dựa dẫm vào bất cứ ai cho dù là trong tình yêu cũng vậy nếu nàng muốn dựa vào bách lý kinh hồng thì cũng sẽ không có y ế n kinh hồng của ngày hôm nay mà sẽ chỉ có một vị hoàng hậu nam nhạc rụt đầu lại đứng sau lưng hắn mà thôi một cánh hoa mai bay theo gió lạnh cuốn vào trong tã của tiểu kinh lan cũng kéo suy nghĩ của nam cung cẩm quay về nàng khét con môi cười hôn một cái lên khuôn mặt của tên nhóc bụ bấm kia chọc cho tiểu kinh lan bật cười khanh khách đôi mắt nhỏ dài ẩng n p nước nhìn nàng vô cùng đáng yêu nam cung cẩm quay đầu sang thấy thượng quan nhược tịch và quân tử mạch đang đau buồn như vậy liền cười nói có gì đâu mà buồn chứ thật mà có những người dù không còn nữa nhưng hắn ta vĩnh viễn sống trong trái tim của chúng ta có một câu rất phù hợp để dùng trong trường hợp này đó là chính sự vĩnh hằng mới làm cho ký ức trở nên tươi đẹp và ấm áp hơn chính sự vĩnh hằng mới làm cho ký ức trở nên tươi đẹp và ấm áp hơn ừ m thượng quan nhược tịch gật đầu nhưng lại bất giác làm giọt nước mắt chảy ra khỏi hốp mắt nàng mím chặt môi rồi mới từ từ nhoẻn miệng cười cô nói rất đúng có gì đáng để đau buồn đầu chứ quân tử mạch cũng cắn môi cố mỉm cười trong thiên hạ này hoàng huynh là người duy nhất đối xử tốt với muội đúng là ký ức thực sự rất ấm áp có điều miệng thì cười nhưng lại cười ra nước mắt a a a a đột nhiên quân kinh lan kêu lên a a rất to khuôn mặt nhỏ x i n h đáng yêu kia nhăn nhúm lại như bánh bao nhúng nước sắc mặt thằng bé rất dữ tợn đôi mắt nhỏ kia cũng dùng ánh mắt không sắc bén lắm để nhìn ba người phụ nữ cứ như đang vô cùng bất mãn với vẻ mặt muốn khóc lại không khóc của họ vậy g i á n g vẻ này chọc cho cả ba người bật cười thành tiếng trong lúc ngơ ngẩn nam cung cẩm lại chẳng nghĩ hình như mình đã quên mất có một câu nói rằng sinh mệnh mới cũng đại diện cho một sự tái sinh một cuộc đời mới phồn thịnh trong lòng nàng bất giác có một suy nghĩ vô cùng xên x a rằng chưa biết chừng tên nhóc thối quân kinh lan này lại chính là quân lâm n g u y ê n đầu thai ấy chứ nếu không thì vì sao lại giống hắn ta đến vậy cười đùa mấy canh giờ dỗ đứa bé ngủ xong nam cung cẩm mới quay về viện của mình tuy nàng vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời cho chuyện này nhưng tâm trạng đã bình tĩnh hơn rồi sau khi vào phòng nàng lại nghe thấy tiếng của bách lý kinh hồng chuyển tới nàng nhớ hắn ta ư câu hỏi của hắn rất nhẹ nhàng nhẹ đến nỗi gần như không có chút trọng lượng nào nhưng nam cung cẩm lại cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng vào tim mình nặng đến mức khiến nàng cảm thấy khó thở nàng gật đầu ừ n ta nhớ huynh ấy đặc biệt là những lúc bản thân không biết nên lựa chọn thế nào thì người đầu tiên mà nàng nghĩ đến luôn là quân lâm nguyên hắn ngước lên nhìn nàng trong đôi mắt sáng đẹp như ánh trắng kia chất chứa chút phẫn nộ và cả thất vọng nàng chắc chắn rằng ta không thể cho nàng câu trả lời như vậy sao hắn có thể cho nàng câu trả lời nhưng chắc chắn không phải câu trả lời mà nam cung cầm m u ố n câu trả lời mà chàng cho ta luôn là vì muốn tốt cho ta nhưng lại không phải thứ ta m u ố n quân lâm nguyên và nàng đều là những kẻ dám tàn nhẫn với chính bản thân mình thế nên mới có thể lựa chọn những đáp án gần giống nhau nhưng bách lý kinh hồng lại là người không bao giờ nỡ để nàng tàn nhẫn với chính mình cả ha ha hắn bật cười nụ cười đó tuy vẫn đẹp như không phải người phàm trần tuy vẫn khiến nam cung cẩm nhìn mà muốn chạy máu mũi tuy âm thanh vẫn trong trẻo như khúc nhạc tiên cướp lấy linh hồn của người ta nhưng lại cũng vô cùng thê lương bất lực lần đầu tiên thấy hắn cười thế này nam cung cẩm trợt có cảm giác nguy cơ ập tới thậm chí còn khiến nàng thấy sợ hơn cả lúc bị mộ dung thiên thu áp bức nữa cũng đúng lúc này hắn đứng dậy sắc mặt lãnh đ ạ m đi thẳng ra ngoài cửa không nhìn nam cung cầm lấy một cái trang định đi sao câu hỏi này chỉ hỏi ra thôi cũng khiến trong lòng nàng cảm thấy dối d á m đến khó chịu giọng nói l ạ n h lạnh bay ra từ miệng hắn coi như vậy quân lâm n g u y ê n có thể chọn cái chết có thể chọn rời xa sau đó để lại một vị trí không thể thay thế trong lòng nàng còn hắn thì không thể sao nam cung cầm đ ố n g cảm thấy cơn giận như dâng trào coi như vậy à coi như đi hay coi như không đi chàng biết rõ là tình cảm của ta dành cho hắn ta hoàn toàn khác với tình cảm dành cho chàng chàng biết rõ là chỉ có chàng mới là người khiến ta muốn ở bên trọn đời chàng biết rõ là hắn ta chết rồi ta sẽ dùng cả đời để tưởng nhớ nhưng nếu chàng chết chắc chắn ta sẽ cùng lên trời xanh cùng xuống suối vàng với chàng chàng nàng vừa nói tới đây hắn chợt quay đầu lại lần đầu tiên con người vô cùng lãnh đ ạ m ấy tỏa ra cơn giận như muốn phá hủy trời đất ngón tay thon dài trắng non d i ữ lấy vai nàng đúng thế Ta biết. Ta biết hết. nhưng nàng nói cho ta biết đi rốt cuộc nàng muốn ta làm thế nào thì trọn vẹn cả trái tim nàng mới chỉ có một mình ta thôi có phải nếu ta cũng chết đi thì mới có thể để lại một vị trí không ai có thể vượt qua ở trong trái tim nàng không có phải chỉ có ta chết đi rồi sau này lúc nàng gặp khó khăn người đầu tiên nàng nhớ đến mới là ta mà không phải là hắn ta không có phải chỉ có ta chết đi rồi nàng mới có thể biết quý trọng ta không từng câu từng chữ giống như một mũi tên sắc nhọn đâm sâu vào tim nam cung cẩm đến lúc này nàng mới hiểu điều hắn muốn không phải là vị trí quan trọng nhất trong tim nàng điều hắn muốn không phải là sự duy nhất của nàng điều hắn muốn không phải là thân phận nàng xác định cho hắn mà điều hắn muốn là trong tim nàng chỉ có mình hắn thôi quý trọng đối với nàng mà nói từ này thực sự rất xa lạ xa lạ đến mức nàng đã sắp quên đi mất rồi nàng luôn hưởng thụ tình yêu của hắn như một lẽ dĩ nhiên nàng luôn muốn làm gì là làm đó trước giờ chưa từng để ý đến cảm xúc của hắn sau khi tới tây võ tròn một năm trời nàng mới gửi thư báo tin cho hắn nàng chỉ nghĩ là làm thế để mình có thể tự do làm những việc mình muốn làm mà không bị hắn ngăn cản nhưng nàng lại hoàn toàn xem nhẹ chuyện trong một năm này trong một năm tìm kiếm mình giữa biển người mê ngông này trái tim hắn sẽ đau đớn đến n h ư ờ n g nào chuyện hôm nay nàng cũng chỉ nghĩ rằng đáp án mà hắn cho nàng sẽ không phải là điều nàng muốn thế nên mới nghĩ đến quân lâm uyên nàng xử lý chuyện này qua lý trí mà hoàn toàn coi nhẹ cảm xúc của hát n nàng rất quý trọng tình cảm này nhưng nàng lại chưa hề quý trọng hắn cái thứ được gọi là tình yêu của nàng nó là theo đuổi là hướng về phía trước là hạnh phúc là phấn đấu lại duy nhất không có chuyện dừng lại một chút để nhìn thật kỹ người đi bên cạnh mình hỏi hắn xem hắn muốn điều gì hỏi hắn xem trong lòng hắn đang nghĩ gì câu xin lỗi đã lên đến cổ học rồi nhưng nàng lại cảm thấy nó quá nhẹ nhàng, quá nhẹ nhàng. chẳng trách khi nàng hỏi có phải hắn định đi không hắn lại trả lời coi như vậy đi cái mà hắn gọi là đi đó tức là dùng cái chết để chứng minh địa vị của hắn trong tim nàng sao lúc này hắn cũng đã tỉnh táo bình tĩnh hơn hắn vòng tay ôm nàng vào lòng giọng nói khàn khàn l ạ n h lạnh vang lên bên t a i nàng quên hắn ta đi được không vừa dứt lời nam cung cẩm lại cảm thấy như có thứ gì đó l ạ n h lạnh như băng rơi xuống gáy mình hắn biết yêu cầu như thế này thực sự rất quá đáng hắn cũng biết Nàng không thể nào đồng ý với hắn nhưng hắn vẫn không kìm được phải hỏi ra thành lời hắn không kìm được phải nói với nàng rằng hắn muốn nàng quên người đàn ông kia đi nam cung c ẩ m hít thật sâu mấy hơi nói rõ từng chữ một bắt đầu từ hôm nay trở đi trong tim nam cung c ẩ m chỉ có một người duy nhất là bách lý kinh hồng từ hôm nay trở đi mỗi khi ta gặp phải vấn đề nàng ăn giải người đầu tiên ta nghĩ đến chỉ có chàng dù câu trả lời chàng cho ta không phải là điều ta muốn đi chăng nữa từ hôm nay trở đi Ta sẽ học cầm nhi ta yêu nàng từ trước đến giờ đối với hắn mà nói yêu không phải là phương thức biểu đạt tình cảm mà là lời hứa dành cho nàng ta cũng yêu chàng nam cung cẩm đáp lại hắn một câu trong lòng cảm giác như gió thổi mây tan hắn có cho được nàng câu trả lời nàng muốn hay không có gì quan trọng đâu đúng hay sai cũng có gì quan trọng đâu nếu cứ mãi lý trí như thế thì không phải tình cảm thực sự phải có sự mù quáng đúng lúc đúng chỗ mới có thể chứng minh họ chỉ thuộc về nhau thời gian như dừng lại vào thời khắc này giống như một đ ô n g hoa tuyết bay bay trên không trùng rồi dừng lại ngay giữa trời rất lâu rất lâu hình như đây là lần đầu tiên mình cãi nhau thì phải nam cung cẩm cảm thán đúng là lần đầu tiên thật có rất nhiều lần hắn giận nàng nhưng đây vẫn là lần đầu hắn bị kích động đến mức như bùng nổ mà cãi cọ với nàng vì thế người nào đó đã bình tĩnh lại nhớ đến dáng vẻ vô cùng kích động của mình vừa rồi cùng với những lời khiến người ta vô cùng xấu hổ kia sắc mặt hắn liền trở nên lúc đen lúc đỏ ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hắn lại bắt đầu e thẹn nam cung cẩm đông thấy rất buồn cười sao thế vừa rồi khí thế lắm cơ mà đôi mày đẹp k h nhữ lại Tối đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng hắn nghẹn một lúc lâu cũng không biết nên nói gì ta nói này chàng nàng nên biết rằng ta có cách để khiến nàng yên tĩnh ngữ điệu lạnh lùng trong t r ẻ o nhưng lại tràn ngập vẻ đe dọa phát ra từ miệng hắn đương nhiên là nàng biết nếu không phải là chặn miệng nàng thì cũng là lên giường làm chuyện gì đó khiến người ta thoi thóp như hết hơi kia thế nên nàng rất tự giác ngẩm miệng lại hôm nay ta rất không vui từ sáng sớm nàng ướt lướt thước quay về đến buổi t r ư a phải đứng trơ mắt nhìn nàng đi cùng mộ dung thiên thu rồi đến bây giờ nàng lại sang phòng mộ thiên thiên mãi mới quay về chẳng có chuyện nào khiến hắn vui cả nghe câu nói rất trẻ con của nàng nam cung cẩm dợ khóc dợ cười v â n g v â vâng, n g hôm nay tiểu hồng hồng nhà chúng ta phải chịu bất tức rồi cái tên này lúc lên mặt cũng ghê gớm l ắ m cơ thế nên nàng phải bồi thường cho ta sau này không được gọi ta là tiểu hồng hồng nữa tuy cách xưng hô này rất đặc biệt nhưng mỗi lần nghe thấy nó hắn đều có cảm giác rất quái một vạch đen chảy dài sau gáy nam cung cẩm có những lúc nàng thực sự cảm thấy cái tính trẻ con của tên này khiến người ta không chịu nổi vậy chàng nói đi gọi là gì tình yêu lơi ạ hay bảo bố i ơi hay hồng đại gia nghe nàng liệt kê ra một loạt mà cái sau còn khiến người ta khó nghe hơn cái trước cuối cùng còn kê cả hồng đại gia vào khoe môi hắn cũng run lên chẳng lẽ đều không hay ạ thế chàng nói đi xem gọi là gì nào thật ra ta cảm thấy gọi là hồng đại gia nghe cũng hay đ ấ y chứ vì giờ ông đây đang cảm thấy như phải hầu đại gia đây này không hay khoe môi nàng giật giật nhẫn lại hỏi tiếp vậy hồng lao ra hồng tiểu gia thôi cứ gọi là tiểu hồng hồng đi đành chấp nhận số phận vậy lãng phí cảm xúc của ta nam cung cầm nữ môi à phải rồi chàng chăm sóc con vàng nhà chúng ta thế nào nhắc tới vàng nam cung cầm nhạy bén phát hiện ra trong mắt tên kia không phải là vẻ g h é t bỏ ghen tuông như một năm trước nữa mà thoáng có vẻ dịu dàng ấm áp nó rất khỏe mà lớn lên nhiều lắm rồi lúc trước toàn là hắn bế nó đi nhưng giờ đã không bế nổi nữa rồi mà nó thực sự cũng quá to đưa tới đây sẽ khó tránh khỏi bị người khác chú ý nên hắn đành để nó lại nam nhạc chờ họ quay về đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ lúc hắn chuẩn bị đi đôi mắt màu xanh lục của vàng ai t h o á n buồn bã thế nào giờ người ghen tuông lại biến thành nam cung cẩm xem ra hai người sống chung với nhau hòa thuận g ấ m nhỉ ghen à hắn túi xuống nhìn nàng đôi mắt như ánh trăng ẩn chứa nụ cười cứ như nhìn thấy nàng ghen vì mình là chuyện rất đáng để vui vẻ vậy nam cung cẩm còn cố cãi chầy cãi cối làm gì có đột nhiên nàng lại thấy rất đấu kỵ với vàng một năm nay nàng một thân một mình ở tây võ mệnh đến sống dở chết dở thế mà thằng nhóc vàng k i a lại được ở bên cạnh tiểu hồng hồng nhà nàng thật ra không thể không nói sau cuộc cãi cọ hôm nay nàng cảm thấy hai người họ lại gần g h i hơn nhiều rồi cái cảm giác xa lạ có khoảng cách vì chia xa một năm trời cũng t r ợ t tan biến trong khoảnh khắc này mà lần này sau khi cãi nhau xong nàng nghĩ cả hai người họ đều sẽ càng quý trọng nhau hơn có rất nhiều lời nói cứ đặt trong lòng không nói ra mới là tổn thương nói ra rồi mới có thể hóa giải những hiểu lầm không đang có thấy nàng im lặng một lúc lâu không nói gì giọng nói trong t r ẻ o của hắn lại vang lên nàng đang nghĩ gì thế ta đang nghĩ ngày mai chúng ta đi thanh lâu gọi cả hủy đi theo được không nàng nghĩ chắc băng tâm mà gặp huỷt thì sẽ vui lắm đây tuy cô nàng ấy cũng giống như mình thích rồi còn cố cứng cổ không chịu thừa nhận nghe câu này xong hắn cũng hiểu ngay ý định của nàng hắn trầm ngâm một lúc d a vẻ vô cùng do dự ôi dảo cho ta xin đi ta làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho hạnh phúc của cái tảng băng kia thôi mà nếu ta mà không đẩy thêm vào một chút thì có khi hắn ta sẽ cô đơn cả đời ấy chứ nam cung cẩm lại cố gắng thuyết phục giọng nói thờ ơ của hắn vang lên có liên quan gì tới ta sao làm gì có chủ nhân nào như c h ẳ n g chứ chẳng quan tâm đến chuyện hạnh phúc cả đời của thuộc hạ nhà mình gì cả nam cung cầm nghiêm mặt trách móc trong đôi mắt sáng như ánh sao của hắn cũng tràn đầy nụ cười ta phải có thù lao cơ nam cung cầm nhanh chóng nhảy lên vậy thì thôi bỏ đi nàng quá rõ thù lao mà hắn muốn là gì rồi bồi thương cả chính mình vào đó thì chẳng lãi chút nào nàng không quý trọng ta hắn nói với vẻ rất tủi thân và ai toán một vạch đen xẹt xuống chuyện này thì liên quan quái gì đến quý trọng hắn thấy nàng có vẻ nghi hoặc hắn lại bổ sung thêm nàng có được ta rồi nên không quý trọng ta nữa vẻ mặt hắn vô cùng lạnh nhạt nhưng vẻ ai t h o á n trong đáy mắt lại khiến người ta có cảm giác ý y như một cô vợ nhỏ bị bỏ rơi vậy nàng có được hắn rồi ư khu khu rõ ràng là tên này vô sỉ lừa gạt mình sau đó lúc nàng bị lừa vào chồng rồi nên mới hy sinh luôn lần đầu tiên của mình mà sao rơi vào miệng hắn lại bị hiểu thành nàng có được rồi không biết quý trọng nữa chứ nhưng nhìn thấy dáng vẻ t u ổ i thân đó của hắn nàng lại không nợ nhân tâm vậy chàng muốn thế nào tiếng nói vừa dứt hai người đã lập tức chuyển địa điểm xuất hiện trên chiếc giường rất rộng kia hắn túi xuống nhìn nàng đôi môi mỏng hơi cong lên nàng nghĩ sao nàng thở dài chấp nhận số phận vậy ngày mai ta sẽ đưa hủy đi theo đấy được giờ thì hắn đồng ý rất nhanh chóng dứt khoát sau đó tiếng rên rỉ vang ra từ phòng ngủ đột nhiên một tiếng kêu vui vẻ vô cùng đắc ý vang lên trước sắc mặt âm vú đến vô tận của người nào đó ha ha ha tốt quá đi mất ta đến tháng rồi t r ư ơ n g một trăm sáu mươi yến khanh khanh cướp mất đời trai t ầ n của c h â m rồi đêm đó cả hai người đều ngủ không ngon một người là muốn mà không thể đòi một người là đến tháng đau bụng tinh hồn dù mỹ nam bên cạnh dùng nội lực giúp nàng thoải mái hơn nhưng vẫn đau đến mức toát cả mồ hôi lạnh vẻ mặt đau đớn đến cùng cực này đương nhiên cũng khiến người nằm bên cạnh nàng vô cùng lo lắng nhưng cũng vì tính tình vốn lạnh nhạt nên m a i vẫn không thể hiện được sự quan tâm của mình bằng lời nói may m à cơn đau cũng không kéo dài d à y v ò đến nửa đêm mới đỡ một chút nam cung cẩm p h ấ n mất nhìn lên đỉnh màn không được nhất định phải dùng thuốc bắc điều dưỡng mới được nếu không mỗi tháng một lần thế này thì ông chết mất thôi bách lý kinh hồng nghe cũng thấy hợp lý theo ý hắn thì tốt nhất là dùng thuốc điều chỉnh cho cái thứ đáng ghét như đến tháng này biến mất luôn đi đừng xuất hiện nữa như thế mới đúng là hoàn hảo nhưng mấy lời gợi đòn kiểu này chắc chắn hắn sẽ không nói ra hơn nữa hắn cũng vẫn muốn có con mà đỡ hơn chút nào chưa thấy s ắ c mặt nàng nhẹ nhàng hơn nhiều rồi hắn mới gặng hỏi nàng cung cầm rưng rưng nước mắt gật đầu trong lòng lại thấy hơi buồn cười dường như trước mặt hắn mình luôn vô tư không cần kiêng rẽ gì như thế này trong người khó chịu cũng có thể thoải mái khóc lóc vì đau nếu đổi là một người khác ở trước mặt nàng thì dù đau đến mấy nàng cũng sẽ cố mà chịu đ ư ợ c hắn ôm nàng vào lòng lại không biết làm thế nào để giúp nàng trong lòng trợt cảm thấy mình thật quá thất bại nam cung cẩm chọn một tư thế thoải mái giúp vào trong lòng hắn hạnh phúc ngủ t i ế p đi sáng sớm hôm sau đương nhiên phải vào chiều bụng thì rõ đau mà vẫn phải làm ra vẻ mặt không biến sắc thì thật đau khổ vô cùng bách lý kinh hồng cũng khuyên nàng hôm nay đừng lên chiều nữa nhưng hôm nay là ngày đầu tiên của tháng mười hai đồng lộc tháng trước đã bị trừ rồi tháng này tuyệt đối không thể để bị trừ nữa đến cửa hoàng cung xuống xe ngựa nàng lại đụng phải đám người lánh vũ tản bị văn d ạ n thừa tướng đại nhân có nhớ cuộc hẹn của chúng ta tối nay không đấy một vạch đen chảy dài sau gáy nam cung cẩm tuy là tây võ này không đặt nặng lắm chuyện đại thần ra vào tần lâu sở quán nhưng chuyện đi kỹ viện cũng đâu phải chuyện hay ho gì mà tên này lại ngang nhiên nói trước cửa cung thế cơ chứ nói ra mà không sợ mất hình tượng à? nàng gật đầu cho qua chuyện biết rồi biết rồi sao hôm nay thừa tướng đại nhân đi lại có vẻ lảo đảo thế mị văn giả trợt cười thô bỉ ghé đầu lại gần mạnh hạo nhiên lại dùng vẻ mặt rất nghiêm trình nói đương nhiên là vì tối qua vận động kịch liệt quá nên mới thế này ấy mà chứ không thì chẳng lẽ thừa tướng đại nhân còn có thể đến tháng sau nghe vậy nam cung cầm chỉ biết cặn lời hai người còn lại đều nhìn mạnh hạo nhiên với ánh mắt ngỡ ngàng cái tên mọt sách đầu gỗ này biết nói mấy câu t r e o chọc kiểu như vậy từ bao giờ thế thưa tướng một giọng nói ngạo nghễ tà mị văng lên nhìn nam cung cẩm hắn ta đã đoán ra được ít nhiều rồi vì cứ một khoảng thời gian nàng lại có vài ngày không thoải mái đi lại cũng bất tiện hẳn là đến tháng thôi nhưng nếu đúng là như vậy thì đêm qua hẳn là ai đó kia phải nghẹn ngào ai hoán rồi mà ai đó kia nghẹn ngào ai hoán thì đương nhiên tâm trạng của hắn ta cũng tốt hẳn lên liệt vương ra nam cung cầm khách sáo chào hỏi rõ ràng là không mấy nhiệt tình lý do thứ nhất là vì quyền thần và thân vương quá thân thiết sẽ không tránh khỏi bị hoàng đế nghi kỵ lý do thứ hai là vì hiện giờ sờ căng đan của hiến kinh hồng nàng đã đủ nhiều lắm rồi thực sự không cần thêm nữa thấy nàng có vẻ xa cách như vậy lãnh tử h à n cũng hiểu được nàng đang nghĩ gì đôi môi mỏng khét cong lên cười tà mị sau đó bước qua tuyên võ môn tâm trạng có vẻ rất thoải mái nhìn liệt vương ra có vẻ vui thế nhỉ thế nên mạnh hạo nhiên cảm thấy rất buồn b ự c mị văn dạ l ư ờ m hắn ta một cái huynh tưởng ai cũng vô vị nhàm chán như huynh ả cả ngày cứ trưng cái mặt đơ như khúc gỗ ấy ra nhưng cũng làm gì có ai như văn dạ huynh cả ngày chỉ biết cười như thằng ngốc lãnh vũ tàn ném lại một câu rồi phẩy tay háo đi trước mị văn dạ tức phát điên người nam cung cẩm đã quá quen với kiểu nói chuyện của bà tên ngốc này rồi nên chỉ cười rồi bước vào trong hoàng thượng ra đáo tiếng hô the thé của nội thị g i á m vang lên chúng t h ầ n khấu kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế văn võ ba quan đều quỳ xuống nam cung cầm ngẩng đầu lên đối diện ngay với một đôi mắt màu xanh ngọc ánh mắt của hắn ta vẫn như trước kia đầy vẻ t r e o chọc và mờ ám chỉ duy nhất không còn vẻ chân thành của ngày hôm qua nữa cứ như thể chuyện xảy ra ngày hôm qua đều chỉ là ảo giác của nam cung cầm vậy nàng nhất thời không đoán ra được trong lòng tên đoạn tụ này đang nghĩ gì thế nên đành lẳng lặng túi thấp đầu xuống có chuyện khởi tấu vô sự bãi triều lao thái phó đứng ra bẩm khởi bẩm hoàng thượng tối qua thừa tướng đại nhân và đại tư mã mạnh đại nhân định viễn hầu m ị đại nhân ngồi ở nền khách cư vu vạ cho lao thần nhiều lần tố cáo đoàn đại nhân là vì có cấu kết với bình nguyên hầu xin hoàng thượng phân xử giúp lao thần lao thái phó cũng là một người thông minh lúc lao biết được tin này thì đã muộn rồi hoàng thượng đã nhận được tin này trước lão nên lão mới lập tức bước ra tố cáo đám yến kinh hồng trước kêu hoan trước nhanh tay xử lý để phổi sạch quan hệ giữa mình và bình nguyên hầu ồ mộ dung thiên thu kéo dài giọng nghiêng đầu nhìn nam cung cẩm nhất thời khiến người ta không hiểu được thái độ của hắn ta là gì hắn ta cười như không cười nói t i ế n khanh chuyện này khanh định giải thích thế nào nam cung cẩm cố chịu đựng cảm giác đau đớn ở bụng dưới bước ra túi đầu nói không biết hoàng thượng đã từng nghe câu chuyện này chưa chấm sẵn sàng nghe đây mộ dung thiên thu có vẻ rất tốt tính cười nhìn nam cung cẩm cứ như nghe nàng nói chuyện cũng là một sự hưởng thụ vậy lão thái phó t r ợ thấy giận điên người lão đứng ra tố cáo h i ế n kinh hồng vậy mà hoàng thượng lại còn đòi nghe kể chuyện thời khắc này lão cảm thấy vô cùng nhục nhã năm xưa hoàng thượng còn là học trò của lão thầy không nghiêm trò không giỏi tất cả đều là lỗi của lão trương tam thèm thuồng bạc của lý tứ lâu lắm rồi có một ngày trương tam lẻn vào phòng lý tứ lấy trộm bạc của lý tứ nhưng sau khi ra khỏi cửa trong lòng ga sợ hãi lo sẽ bị bắt nên mới tự cho rằng mình thông minh nghĩ ra một cách gã đứng trước cửa hô to bắt trộm bắt trộm có ăn trộm câu chuyện này cho thần một bài học rất lớn không biết hoàng thượng thấy thế nào ạ nam cung cẩm nghiêm chỉnh nói những người có thể đứng dự buổi trầu sớm ở điện kim loan đương nhiên cũng đều là những người thông minh nghe yến kinh hồng nói vậy phái cách tân không khỏi bật cười người của đảng bảo hoàng cũng túi đầu không ngừng cười trộm nhưng sát mặt của các lao thần đảng bảo thủ thì lại tái mét đi câu chuyện kia chẳng phải đang ngầm chửi xéo lao thái phó vừa ăn cắp vừa la là làm sao Lao thái phó tức đ ế ngài n h nghiến, răng, nghiến lợi, phẫn nổ mắng, yến kinh hồng. Dám nụ mạ, lao thần. Chuyện i lợi, tiến Ngươi tui giọt ế n răng nổ mắng, nụ nẹt nụ lao dám mạ trẻ t ạ của nên biết rằng chức quan của bản quan cao hơn ngài ngài gọi thẳng tên hủy của bản quan ra như vậy là biểu hiện bất kính hơn nữa bản quan chỉ kể chuyện cho hoàng thượng nghe thôi nếu thái phó đại nhân không làm chuyện gì khuất tất đáng hổ thẹn thì cần gì phải vội vàng mà vơ vào mình như thế nàng lạnh lùng nhìn lão thái phó nói hết lời rồi lại quay sang nhìn mộ dung thiên thu hoàng thượng lý tứ vừa nhìn đã biết chuyện này là do trương tam n g kia tự biên tự diễn thần tin rằng chỉ cần là người có mắt cũng đều có thể nhìn ra được câu nói này cực kỳ to gan vô hình chung cũng gộp luôn cả mộ dung thiên thu vào mà chửi ý ngầm của câu này là nếu ngươi mà không nhận ra được rằng lão già kia đang đóng kịch thì rõ ràng là ngươi không có mắt mộ dung thiên thu nghe xong không giận mà còn cười tên tiểu tử hiến kinh hồng này nắm chắc hết cả tính tình của hắn ta rồi y gây biết do y càng to gan như thế này thì mình sẽ càng thích thú hơn vì thế hắn ta vốn định trừng phạt nhẹ nhẹ đám gắt con này một chút nhưng giờ cũng tan biến cả nhóm của thừa tướng đại nhân có suy đoán như vậy hẳn là vì hành vi của ái khanh có vấn đề ái khanh khanh nên tự xét lại bản thân đi hình cái dương hình bộ thượng thư đứng ra nói hoàng thượng cho dù có như vậy đi chăng nữa nhưng thừa tướng đại nhân không có bất cứ chứng cứ gì mà lại dám bàn tán đặt điều về đại thần cốt cán trong triều tội này cũng không thể bỏ qua được mạnh hạo nhiên bước lên một bước vậy lý đại nhân có thể nói cho bản quan biết vì sao trong chiều bao nhiêu đại thần như thế mà chúng ta và thừa tướng đại nhân không bàn tán lại chỉ bàn tán về thái phó đại nhân không lý do trong chuyện này thì chỉ có trong lòng các người tự biết rõ mà thôi một đời thái phó vì đất nước đã c ô n g hiến biết bao nhiêu công lao sức lực cho tây v õ ta mấy vị đại nhân lại vì bất đồng quan điểm chính trị mà ngồi ngoài q u a n xá phỏng đoán một cách ngang ngược như vậy về thái phó đại nhân hiện giờ dân chúng bàn tán xôn xao chỉ đáng thương cho lao thái phó một đời trung quân ái quốc đến lúc về g i a lại vì mấy người các ngươi mà mất hết cả danh dự tuổi già thật đúng là vừa đáng buồn lại vừa đáng tiếc hoàng thượng ngài nhất định phải phân xử cho thái phó đại nhân mới được những lời này là do lý nghiên đại học sĩ viện hàn lâm nói ra những người viết văn đương nhiên đều rất giỏi ăn nói cả một đoạn dài đó được lao nói có tình có lý ngắt nghỉ đúng chỗ lên đ ổ n g xuống trầm khiến mọi người ở đây đều có cảm giác đồng cảm với lao thái phó đồng cảm và kích động đến mức như sắp rơi nước mắt vậy giờ thì một số lao thần của đảng bảo hoàng đều bất giác nghiêng về phía lao thái phó hành vi này của đám yến kinh hồng thực sự cũng hơi quá đáng vừa sáng sớm hôm nay đã có dân chúng ném rau cỏ vào trước cửa phủ thái phó rồi nhưng thấy mức độ ảnh hưởng của mấy lời bàn tán hôm qua của bọn họ quá lớn nên họ vốn cũng đều giữ trạng thái đứng ngoài xem kịch vui thôi có điều giờ nghĩ đến cả đời lao thái phó đều có danh vọng rất cao đến khi về ra lại gặp phải kẻ tiểu nhân gài bấy thế này trong lòng họ cũng khó tránh khỏi có chút lo ngại lo rằng kẻ tiếp theo chúng tên lại là chính mình mỹ văn dạ bước lên trước nói lý đại nhân nói vậy là sai rồi người ta thường nói không có l ư a t thì làm sao có khói chuyện gì cũng đều có nguyên nhân của nó đâu phải vô duyên vô cớ mà chúng ta lại nói ra những lời đó chứ ai cũng biết lúc còn ở kinh thành quan hệ của thái phó đại nhân và bình nguyên hầu rất thân mật giờ đoàn đại nhân đoàn thừa dạ đi chuyên ý chỉ của hoàng thượng quay về lại bị tố cáo liên tục như vậy chúng ta chỉ thấy rõ ràng đoàn đại nhân là trung thần nhưng lại bị đối xử như thế nên trong lòng cảm thấy không nỡ thôi hắn ta nói như vậy đoàn thừa dạ bị điểm danh đứng cách đó không xa đ ô n g xương sở nhìn m ị văn dạ rồi lại nhìn yến kinh hồng trong lòng trợt dâng lên cảm giác g ấm áp lạ kỳ không thể nói rõ được là cảm giác biết ơn hay phức tạp hay là hất ức nữa dù sao lúc này ông ta cũng cảm thấy xấu hổ vì bình thường cứ hở một chút là châm t r ọ c chế dễ ớ c cư xử lạnh nhạt với yến kinh hồng đại lý tự khanh cũng đứng ra hoàng thượng tuy nói là thái phó đại nhân cũng có chuyện làm chưa thỏa đáng nhưng rõ ràng hành vi của thừa tướng đại nhân cũng hơi quả đáng xin hoàng thượng xử lý công minh lấy lại công bằng cho thái phó đại nhân và muôn dân c h ă m họ câu nói này thực sự cũng hơi nặng lời có điều câu nào cũng rất có lý tuy đại lý tự khanh là người của phái bảo thủ nhưng nói năng cực kỳ khách quan không hề thiên vị chút nào nếu cả hai bên đều có lỗi thì hoàng thượng cũng sẽ không thể chỉ bắt một mình thái phó đại nhân quay về tự kiểm điểm được mà phải xử lý cả đám bọn họ nữa nếu mộ dung thiên thu vẫn kiên quyết muốn tha cho hiến kinh hồng thì sẽ chỉ làm những lao thần này lạnh lòng mà thôi cũng nói rõ r à n g hắn ta xử lý chính sự không đủ công chính liên minh lúc này nam cung cẩm lại lên tiếng hoàng thượng thực ra các vị đại nhân đều không hiểu ý của thần và ba vị đại nhân đây trừng trị à nếu lại trừng trị nữa thì cả tháng lương này của nàng cũng bay theo gió thôi thế nên phải nghị chiêu đệ ẹ mới được ồ vậy không biết ý của hiến khanh là gì mộ dung thiên thu hỏi với vẻ hứng thú nam cung cẩm làm ra vẻ nghiêm túc nói khởi bẩm hoàng thượng mấy lời mà chúng thần nói đó vốn có thể buôn chuyện riêng với nhau cũng sẽ tránh phát sinh mấy chuyện như thế này nhưng vì sao chúng thần lại ngồi nói chuyện giữa bàn dân thiên hạ chứ chẳng phải là vì hy vọng những lời này có thể truyền đến thai lão thái phó sao để lão thái phó biết được rằng từng giờ từng phút đều có người giám sát chặt chẽ hành vi của ông ấy chỉ cần có chút gì đó không thỏa đáng thôi cũng sẽ lập tức bị người ta bới móc ra rồi hơn nữa chúng thần cũng biết thái phó đại nhân không hề tham dự vào chuyện n g ư phản sở dĩ nói ra như vậy là vì muốn nhắc nhở thái phó đại nhân cũng tránh để cho ông ấy như ngựa mất móng gây ra những chuyện không còn đường lùi nữa mấy lời này nói vô cùng đường hoàng đĩnh đạc lại còn cố tình dùng từ không thỏa đáng dùng câu ngựa mất móng chẳng khác nào chửi lao thái phó là r a súc mọi người nhìn yến kinh hồng trong đầu bất giác hiện lên b à chữ ngụy quân tử mấy lời y y h a nói thực sự quá đạo đức giả mà khiến họ cảm thấy khó chấp nhận nhất đó là chỉ cần là người thì đều biết ý g y đang nói nhăng nói cội nhưng người ta đã nói đến nước này rồi họ còn biết phản kích thế nào được giờ thì hành vi vu cáo người khác cũng biến thành ý tốt rồi chẳng lẽ họ còn có thể nói là ai khiến các người l à m chuyện đi nhắc nhở ta được sao nếu làm vậy sẽ chỉ thể hiện rằng mình không biết điều cho cắn lã động tân mà thôi sau khi chặn họng bắt họ nuốt hết mấy lời phản bác xuống thành công tiến kinh hồng lại nói tiếp chỉ tiếc là đến cuối cùng ý tốt của chúng thần lại dẫn đến một kết quả như thế này khiến chúng thần vô cùng bất ngờ nếu hoàng thượng phạt chúng thần vì chuyện này chúng thần cũng tuyệt đối không một lời hoán trách có điều thái phó đại nhân không hiểu được nỗi khổ tâm của chúng thần đã đành lại còn tố cáo chúng thần thực sự khiến lòng chúng thần lạnh bớt giờ thì hay rồi mấy lời này của hiến kinh hồng lại đẩy lao thái phó vào một tình cảnh vô cùng khó xử nếu bây giờ lao tiếp tục tố cáo ý ý để đòi lại công bằng cho mình thì chuyển ra ngoài chắc chắn danh tiếng của lão sẽ càng thối nát hơn thôi chỉ cần truyền ra chuyện lấy toán báo ơn này chắc chắn lao sẽ bị người đời mắng nhiếc nhưng giờ lao phải làm thế nào chẳng lẽ phải cố kìm nén sự kích động đến mức muốn nôn ra máu này xuống để nói lời cảm ơn tên tiểu tử hiến kinh hồng kia sao hoàng thượng chuyện này gây ra một kết quả như vậy khiến thần cảm thấy vô cùng có lỗi xin hoàng thượng phạt thần đóng cửa tự kiểm điểm một tháng coi như răn đe đi ạ nam cung c ẩ m túi thấp đầu làm ra vẻ vô cùng ấ y n ấ y ngay vậy mộ dung thiên thu lại mất hứng ngay đóng cửa tự kiểm điểm một tháng thì chẳng phải là mình sẽ không nhìn thấy bé con này hơn một tháng trời sao mà đã thế thì tên mộ cẩn thần kia lại hời quá chuyện này không thể được thôi được rồi chuyện này ngừng ở đây đi quyết định rất dứt khoát sự lựa chọn của hoàng đế không cần đến lý do giải thích của bất cứ ai do đó trong trận tranh đấu trên triều đình này nam cung cẩm lại một lần nữa toàn thắng nhưng bụng lại càng đau hơn mẹ nó chứ đã đến t h á n g thì chớ mà mấy lao già chết tiệt này còn gây sự với mình tâm trạng vốn bực bội khó chịu giờ lại càng khóc chịu hơn mộ dung thiên thu thấy sắc mặt nàng có vẻ không ổn không khỏi quan tâm hỏi t i ế n khanh hôm nay không khỏe ạ cảm ơn hoàng thượng toàn là mấy bệnh cũ ấy mà không có gì nghiêm trọng đến t h á n g cũng coi là bệnh cũ nhỉ sắc mặt mộ dung thiên thu đống trở nên hơi kỳ quặc g i á n g vẻ hiện giờ của tiểu tử này hắn ta cũng đã từng nhìn thấy ở trên người một hậu phi của mình đó là khi cô nàng kia đến tháng mà tên tiểu tử y ế n kinh hồng này cứ một thời gian lại thấy lộ ra vẻ mặt kỳ quái bực bội khó chịu như vậy một lần lẽ nào cũng là nhưng hắn ta nhanh chóng gạt suy nghĩ này đi vì đến tháng thì mỗi tháng đều đến một lần nhưng tên tiểu tử y ế n kinh hồng này có khi bốn mươi ngày có khi năm mươi ngày có khi đến hai tháng mới lộ ra cảm xúc bực bội này một lần nên hẳn không phải là đến tháng đâu hoàng đế tây võ thông minh không biết rằng trên thế giới này có một dạng sức khỏe không tốt gọi là kinh n g u y ệ t không đều thừa tướng tây võ ai toán trách móc mà cũng không hề biết rằng kinh n g u y ệ t không đều cũng có tác dụng yểm hộ tốt như vậy sau đó các đại thần đều bẩm báo một số chuyện chẳng liên quan gì lắm với nam cung cẩm mộ dung thiên thu giải quyết một số vấn đề xong liền cho bái triều chúng đại thần q u ỳ xuống hô và thuế tiễn bước mộ dung thiên thu xong thì ai về nhà lấy ra đến cửa điện kim loan lao thái phó x a n h mặt nhìn nam cung cẩm cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy hiến kinh hồng ngươi thái phó đại nhân muốn cảm ơn bản quan đã nhắc nhở sao không cần đâu không cần đâu người ta thường nói làm ơn không trông chờ báo đáp ưu điểm lớn nhất của bản quan là luôn thích giúp đỡ mọi người mà thái phó đại nhân không cần phải khách sáo như thế đâu càng không cần phải ba quỳ chín lệ để thể hiện lòng biết ơn hay cuốn gai vào mình chịu đòn nhận tội đâu nhưng nếu thái phó đại nhân thực sự quá áy n ấ y thực sự không biết làm cách nào để thể hiện lòng biết ơn với bản quan thì có thể chuẩn bị một món quà lớn đáng giá ngàn vàng tới phủ ta bái t ạ mà chắc chắn bản quan sẽ vui lòng mà nhận y thản nhiên chặn hết mấy lời lao thái phó muốn nói lại không chút hổ thẹn đứng ở cửa điện kim loan lao thái phó chỉ cảm thấy dòng máu tanh đã dâng lên đến tận h ế t hầu rồi lao lảo đảo mất vài bước mới được người phía s a u đỡ lấy thái phó đại nhân ngài có sao không thấy lao thái phó bị chọc tức thành thế này y ế n kinh hồng lại không hề có suy nghĩ kính giả yêu trẻ gì cả chưa nói đến chuyện mấy ngày trước lao già này liên kết với tiền sung thuê sát thủ đối phó với nàng chỉ tính chuyện hôm nay nàng đang đến tháng tâm trạng không thoải mái mà lão còn tự đến gây sự thôi cũng là hành vi đáng ăn đoạn rồi vì thế nàng lên tiếng rất quả quyết thái phó đại nhân sao thế nếu sức khỏe không được tốt thì ở nhà tính dưỡng đi đại nhân đã hy sinh quá nhiều cho tây võ rồi giờ ốm đến mức chỉ còn lại chút hơi tàn mà vẫn phải mẹ sống mẹ chết vì nước vì dân thế này bản quan cảm thấy vô cùng thông cảm nhưng ngài cũng đừng lo chỉ cần ngài nói với hoàng thượng một tiếng chắc chắn hoàng thượng sẽ đồng ý cho ngài cáo lao hồi hát ờ thôi ai nói lao ốm đến mức chỉ còn lại chút hơi tàn rõ ràng cơ thể của lão vô cùng khỏe mạnh mà nhưng tên khốn kiếp tiến kinh hồng này nói câu kia xong thì đúng là lao bị tức đến mức chỉ còn một chút hơi tàn thật ba may mà sau khi nói cho sướng ngủ xong nam cung cẩm nhớ đến cuộc hẹn hôm nay với đám mị văn n dạng cũng không nói thêm gì nữa nàng quen người ngông nên bỏ đi lão thái phó vẫn còn ho sù sụ không ngừng vì tức sau lưng nàng lý kế dương đành khuyên nhủ thái phó đại nhân chẳng qua tay hiến kinh hồng kia cũng chỉ muốn chọc cho ngài nổi giận thôi nếu ngài bị y thì chọc tức thành bệnh thật thì rõ là trúng kế của y kể rồi thái phó đại nhân bất giận hủy ngươi không đi thật à sắc mặt nam cung cẩm hơi xa s ầ m xuống tuy nói là nàng không thể thò tay vào chuyện tình cảm của người khác hơn nữa lúc trước ra tay cũng là vì nhất thời ham vui và tham tiền nên mới bán đứng luôn tên này nhưng lúc đó nàng cũng có cân nhắc đến chuyện băng tâm và tên kia cũng khá phù hợp với nhau nên mới làm như vậy chứ giờ hủy có quyết định thế nào nàng cũng không nên can thiệp nhưng nàng lại cảm thấy dù gì thì gì hủy cũng phải cho băng tâm một câu trả lời mới được không đi từ sau lần trước mình đi thanh lâu bị thất thân đến giờ hủy liền liệt thanh lâu vào vị trí đầu trong danh sách những nơi tuyệt đối không được bén mảng vào x ú n g gì ở đó lại còn có cả người phụ nữ khủng bố kia nữa bách lý kinh hồng chỉ ngồi một bên bê trà lên uống thể hiện rõ hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện này nam cung cầm nghiêm mặt nói với hắn ta ngươi không đi thật à không đi tuy vẻ mặt của hoàng hậu nương nương cũng rất kinh khủng nhưng hắn ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào chà không đi thì thôi thật ra ta định nói với ngươi một tin tốt thôi ngươi biết băng tâm đúng không chẳng phải lúc trước cô ấy còn cưỡng hiếp ngươi sao chắc chắn ngươi rất căm hận cô ấy còn gì giờ cô ấy trông chờ ngươi cũng không có hy vọng gì nên quyết định bán thân rồi hôm nay là ngày đầu tiên đấy ngươi không đi hóng hớt thật sao nam cung cẩm cười hi hi nói ngay vậy vẻ mặt như núi băng của hủy bông xuất hiện vết n ư ớ c người phụ nữ đó muốn bán thân sao hắn ta vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó sau khi bị cô ấy có nhìn thấy vết máu đỏ tươi trói mắt trên giường lúc đó trong lòng hắn ta cũng thoáng kinh ngạc tú bà thanh lâu mà lại vẫn là gái c h i n h sao nhưng là đàn ông bị một người phụ nữ không quen không biết cưỡng hiếp một cách khó hiểu thì hắn ta không tức sao được hơn nữa nhìn dáng vẻ đắc ý của người phụ nữ kia cũng đủ biết đêm đó mình bị đẻ bên dưới rồi tính cách của hắn ta vốn rất lãnh đ ạ m nên quyết định tránh xa cô ấy ngay lập tức mắt không thấy lòng đỡ phiền nhưng cái cô nàng chết tiệt đó lại muốn đi bán thân lư một cảm giác như bị cắm sừng vô cùng biến thái bỗng gặp tới thậm chí hắn ta còn phất lờ cả bách lý kinh hồng và nam cung cẩm nghiến răng nghiến lợi nói mụ già đó nợ ta quá nhiều rồi nói xong hắn ta còn quên cả chào hỏi bách lý kinh hồng một câu quay đầu chạy mất p h ụ nam cung cẩm phun thẳng ngụm trà trong miệng r a chỉ muốn cười sảng sặc lên nhìn theo bóng ôm kiếm chạy biến đi của hủy đến hôm nay nàng mới biết thì ra tảng băng cũng có lúc bùng nổ bách lý kinh hồng cũng ngẩn ra mất vài giây đây là lần đầu tiên hủy không có quy tắc như vậy trong gần hai mươi năm đi theo hắn cũng may hủy không tức g i ậ n đến mức mất hết lý trí hắn ta đi một lúc lâu mới quay lại quỳ một gối xuống đất bậy hạ thuộc hạ biết sai rồi lần này hắn ta lại g i ậ n đến mức quên hết cả quy tắc như thế bách lý kinh hồng lạnh nhạt nhìn mặt hắn ta một cái đôi mắt sáng như ánh sao tràn ngập nụ cười đứng lên đi vâng hắn ta đứng dậy tránh sang một bên trong lòng rất bối rối bản thân hắn ta không được phép tự ý đi thanh lâu vừa rồi lại còn từ chối yêu cầu của hoàng hậu giờ hắn ta biết làm sao đây làm sao mà mặt d à y nói tự mình muốn đi được ngay khi hắn ta còn đang thất thần diệt lại đột ngột xông vào trên mặt đầy vẻ vội vã nói với bách lý kinh hồng bệ hạ phủ tề quốc công bị các thế gia khác liên minh tố cáo còn tìm ra bằng chứng cấu kết với địch bán nước cái gì tin tức này khiến nam cung cẩm kinh ngạc đứng bật d ậ y nhà cậu đối xử với nàng cực kỳ tốt giờ xảy ra chuyện thế này đương nhiên nàng cũng thấy lo lắng